Vô luận như thế nào, ta đều sẽ làm đệ lục tộc lao khôi phục tu vi. Long Thanh Trần ánh mắt kiên định lên. Thứ bảy tộc lao cởi gằn, nói nhẹ. Những tộc khác lao chúng cũng là mặt lạnh. Bọn họ đối với Long Thanh Trần coi trọng, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ là, đệ lục tộc lao cùng bọn họ là lao bằng hữu, cũng là huynh đệ như thế, cảm tình càng thêm thâm hậu. Từ trên lý trí mà nói, bọn họ cũng biết không thể chỉ trách Long Thanh Trần. Dù sao, không có người nào biết phá diệt chi mô binh hồn sẽ bỗng nhiên thức tỉnh. Đổi lại là ai, đều sẽ phạm vào cái này sai. Nhưng mà, từ cảm tình mà nói, bọn họ không cách nào tha thứ Long Thanh Trần. Được rồi, trở về rồi hay nói. Thời gian Long Hoàng nhàn nhạt hơi lường bọn hắn, vừa nãy, hắn bị phá diệt chi mô binh sắt khống chế quá, ngoại trừ Long Thanh Trần ở ngoài, không có người nào so với hắn càng rõ ràng binh sắt đáng sợ, chuyện này hoàn toàn không thể trách Long Thanh Trần. Vụ. Hắn thả thời gian Long Lực, trực tiếp mang theo đại gia xuyên toa hư không, trở về Hoàng Cổ Long Vực. Lần thứ hai từ trong hư không đi ra, đã xuất hiện tại thánh điệu bên trong. Đệ lục tộc Lão, đặt ở tổ long trong miếu. Phụ trách đưa đệ lục tộc Lão trở về một vị tộc Lão bước nhanh tới, mang theo đại gia đi tới tổ long trong miếu. Chỉ thấy, đệ lục tộc Lão nằm ở các đời tổ long bài vị trước mặt, ở đệ lục tộc Lão quanh thân, bày đầy các loại thiên tài địa bảo, dùng thiên tài địa bảo linh khí, ôn dưỡng đệ lục tộc Lão, để thương thế sẽ không chuyển biến xấu xuống. Long thanh trần bước nhanh về phía trước, đưa tay. Khoan lên đệ lục tộc lão trên cổ tay, thả cảm ứng, điều tra đệ lục tộc lão thương thế bên trong cơ thể. Từng điều tra sau, trong lòng hắn trầm trọng, cùng thứ bảy tộc lão nói như thế, sát khi đã hoàn toàn phá hủy đệ lục tộc lão long mạch. Lúc trước, hắn Long Châu bị huyên tỷ hủy diệt, tu luyện cửu nghịch long quyết, đoàn tụ Long Châu. Nhưng mà, long mạch bị hủy, so với Long Châu bị hủy, càng thêm nghiêm trọng gấp 10 lần trở lên. Hắn đem cửu nghịch long đế ký ức toàn bộ tìm tòi một lần, cũng không có tìm tới độc lại long mạch phương pháp thấy hắn bó tay toàn tập dáng vẻ, thứ bảy tộc lão không nhịn được trào phúng đạo. Vừa nãy là ai nói? Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho đệ lục tộc lão khôi phục tu vi, ngươi đúng là để hắn khôi phục như cũ. Được rồi. Thời gian Long Hoàng Triệt để nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo địa dừng ở hắn, ai còn dám lại nhải, giống nhau đưa lên chém long đài, Long tộc cần chính là đồng tâm hiệp lực tộc lão, mà không phải chỉ có thể oán giận tộc lão. Thứ bảy tộc lão thân thể run lên một cái, không dám lại nói thêm gì nữa. Long kim huyên nhi cũng là đôi mắt đẹp lạnh lùng quét mắt hắn, đệ lục tộc lao bị thương thành như vậy, liền trong lòng ngươi không dễ chịu sao. Trần đệ trong lòng cũng không dễ chịu, ai trong lòng cũng không tốt được, liền ngươi phí lời nhiều nhất. Thứ bảy tộc lao sắc mặt đỏ lên, bị thời gian long hoàng răn dạy, cũng là thôi, dù sao, thời gian long hoàng là hoàng cổ long vực cường giả số một, càng là hắn trưởng bối, có tư cách răn dạy hắn, nhưng mà, liền Long kim huyên nhi tên tiểu bối này cũng răn dạy hắn, điều này làm cho hắn có chút không chịu được cân nhắc đến Long Kim Huyên Nhi kiếp trước là Thiên toán Nữ Đế, hắn lại không tốt phát tác, tộc lao chúng cũng là trầm mặc không nói, cũng không ai dám lại nói thêm gì nữa. Tổng tộc trưởng trầm rãi mở miệng nói, tương lai thanh tử cần chấp trưởng toàn bộ hoang cổ Long Vực Long tộc, thậm chí nhất thống toàn bộ vũ trụ Long tộc, hắn hy vọng cực kỳ trọng yếu, bắt được vạn tộc trí tôn tên gọi sau khi, hắn hy vọng đã dựng nên lên, đệ lục tộc lao chuyện này không muốn lộ ra, bảo mật tốt hơn, liền nói đệ lục tộc lao đang lúc bế quan tu luyện. Long Thanh Trần nhìn tổng tộc trưởng một chút, biết tổng tộc trưởng đây là vì muốn tốt cho hắn, nếu là hắn dẫn đến đệ lục tộc lao trọng thương sắp chết, tu vi mất hết chuyện lan truyền ra ngoài, như vậy, đệ lục tộc lao đời sau, cùng với toàn bộ long tộc đều sẽ trách cứ hắn, để hắn thật vất vả dựng nên lên uy vọng không còn sót lại chút gì, thậm chí, không phục hắn, hoài nghi hắn tương lai có phải là có năng lực dẫn dắt long tộc đi về phía huy hoàng. Giấy không thể gói được lửa, việc này, toàn bộ long tộc sớm muộn đều sẽ biết không cần thiết che giấu cái gì. Long Thanh Trần mở miệng nói, đúng, chính là đúng, sai, chính là sai, không thể bởi vì ta là Long Tộc Thánh Tử, liền che giấu lỗi lầm của ta. Thời gian Long Hoàng vui mừng nói, người có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, ai cũng sẽ mắc sai lầm, bao quát ta ở bên trong, lúc còn trẻ, cũng phạm quá không ít sai lầm, quan trọng nhất là, phạm sai lầm sau khi, không thể trốn tránh, phải đem trách nhiệm gánh vác lên đến. Tổng Tộc trưởng thở dài một tiếng, thời gian Long Hoàng Đô đã nói như vậy, hắn cũng không tiện lại nói thêm gì nữa đệ ngũ tộc lão nhìn long thanh trần nếu là đem đệ lục tộc lao chuyện tình công bố ra ngoài như vậy người nhất định phải chịu đến tộc quy trừng phạt nghiêm khắc long thanh trần hướng về đệ lục tộc lão dập đầu ba lần chậm dài đứng dậy ánh mắt kiên nghị nói ta cam nguyện tiếp thu tất cả trừng phạt đệ ngũ tộc lão khẽ vút cằm gọi truyền lệnh khiến đi vào để truyền lệnh khiến đem long thanh trần lần này ra ngoài phát sinh chuyện cặn kẽ công bố ra ngoài là truyền lệnh khiến lĩnh mệnh vội vã mà đi Cụ thể làm sao trừng phạt, các người thương lượng làm, muốn làm đến bất thiên bất ỷ phù hợp tộc quy. Thời gian long hoàng liếc mắt nhìn tộc lao chúng, cuối cùng, vô vô long thanh trần bay, rời đi tổ long miếu. Dựa theo long tộc tộc quy, tập kích tộc lao, dẫn đến tộc lao nga xuống, dựa theo kẻ phản bội xử trí, dẫn đến tộc lao tu vi mất hết, thì lại dựa theo trục xuất long tộc xử trí, cân nhắc thánh tử nhận lấy phá diệt chi mô binh sát không chế, không phải bản ý, nên thúc giục một vạn lần, gian đe. Thúc dục một lần. Chỉ là ra. Thịt nỗi khổ, cái này trừng phạt, vẫn là hơi nhẹ một ít, lại thêm vào một trăm năm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Ta tan thành. Ta không ý kiến. Tộc lao chúng thương nghị. Long Kim huyên nhi không vui, các ngươi lại đã quên đệ nhất tộc lao dặn dò sao. Trừng phạt, bất thiên bất ỷ cái này trừng phạt quá nặng, từ chối tiếp thu. Thứ bảy tộc lao khổ sở nói, cái này trừng phạt, đã nhẹ. Long Thanh Trần kiên định nói, huyên tỷ không nên nói nữa, ta tiếp thu tất cả trừng phạt trừng phạt lại thêm trùng một ít trong lòng ta trái lại dễ chịu một ít long kim Huyên nhi đôi mắt đẹp vũ ánh địa liếc mắt nhìn hắn nhưng không có tranh cãi nữa xuống lại thương nghị một hồi tộc lao chúng làm ra quyết định phật long tộc thánh tử long thanh trần lĩnh thúc giục một và lần đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một trăm năm chương bốn trăm linh bốn vậy thì thế nào hoàng hôn thời khắc tà dương đỏ sầm ánh sáng làm cho toàn bộ hoang cổ long vực khác nào bịt kín một tầng màu xa phạt trên long đài Long thanh trần hóa thành bản thể, đứng bốn cái long trụ trung gian, bốn con long chảo đều bị phược long tác buộc ở long trụ trên. Ở long tộc, nếu là tội chết, cũng sẽ bị đưa lên chém long đài. Nếu là phạm vào tộc quy, tội không đáng chết, cũng sẽ bị đưa lên phạt long đài. Hiện tại, long thanh trần chính là thuộc về tình huống này. Ở phạt bên dưới long đài, lít nha lít nhít đứng mấy vạn điều long, các loại loại hình đều có. Long thanh trần bị binh sắt khống chế, dẫn đến đệ lục tộc Lao Tu Vi mất hết truyền tình, đã cặn kẽ công bố ra ngoài Vì lẽ đó, đưa tới này mấy vạn điều long, chủ yếu có 4 bộ phân tổ thành. Bộ phận thứ nhất chính là Long huyết võ phủ đệ tử, hầu như đều đến rồi. Long Thanh Trần bị lập thành Long tộc Thánh tử, lại lấy được toàn bộ vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại vinh dự cao nhất vạn tộc trí tôn tiên gọi, trở thành Long huyết võ phủ các đệ tử tấm gương. Viện sĩ chúng đang giảng đạo thời điểm, thường thường nắm Long Thanh Trần làm ví dụ, giáo dục bọn họ hướng về Long Thanh Trần học tập. Nhưng mà, Long Thanh Trần lại lạc đến hiện tại tình trạng này. Đệ viện sĩ si chúng lúng túng không thôi, các đệ tử nhưng là nghị luận sôi nổi, vì đó tiết hận. Bộ phận thứ hai, nhưng là thanh long tộc, long thanh trần thân là thanh long tộc thiếu tộc trưởng phạm vào chuyện lớn như vậy, bọn họ đương nhiên muốn đổi tới xem một chút. Bộ phận thứ ba, là đệ lục tộc lao đời sau, cũng chính là huyết long tộc huyết long. Bộ phận thứ tư, các loại long tộc đều có, những này long chủ nếu như tới rồi xem náo nhiệt. Đệ ngũ tộc lao đứng dậy, tuyên bố đối với long thanh trần trừng phạt, bởi long thanh trần sai lầm dẫn đến đệ lục tộc lão trọng thương sắp chết, tu vi mất hết, dựa theo tộc quy, đối với Long Thanh Trần làm ra trừng phạt, 1, hủy bỏ Long Thanh Trần Long tộc thánh tử vị trí, 2, thúc dục 10.000 gian đe, 3, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm. Đệ lục tộc lão là chúng ta huyết long tộc thái thượng trưởng lão, cũng là chúng ta huyết long tộc duy nhất Long vương, càng là toàn bộ Long tộc tộc lão, bởi vì hắn nguyên nhân dẫn đến đệ lục tộc lão tu vi mất hết, như vậy trừng phạt quá nhẹ. Không sai, như vậy trừng phạt Rõ ràng đang thiên vị hắn, còn nên thêm vào trừng phạt, chí ít nên phế bỏ tù vi của hắn. Huyết long tộc huyết long chúng tức giận không thôi, hiện nhiên, đối với những này hời hợt trừng phạt không hài lòng. Long kim huyên nhi đôi mắt đẹp lạnh leo địa hơi lường bọn hắn, các ngươi nói phế liền phế, các ngươi coi chính mình là ai. Chờ các ngươi lên làm tộc lão lại nói. Nghe nàng vừa nói như vậy, huyết long chúng càng thêm phẫn nộ. Long kim huyên nhi, ngươi là long thanh trần vị hôn thề, ngươi tự nhiên sẽ thiên vị long thanh trần. Long Thanh Trần dẫn đến chúng ta Thái Thượng trưởng lão 3 tỷ năm tu vi mất hết, người vẫn còn ở nơi này nói nói mát, lẽ nào có lý đó. Tổng tộc trưởng cảm giác nhức đầu không thôi, không ngừng mà hướng về Long Kim Huyên Nhi nháy mắt ra dấu, làm cho nàng bớt tranh cãi một tí, nhưng mà Long Kim Huyên Nhi nhưng làm như không thấy. Long Kim Huyên Nhi lạnh nhạt nói, một đám phế vật, chỉ có thể mù ổn nào, chính là ta thiên vị phu quân của ta, vậy thì thế nào? Huyết Long chúng tức đến run dậy cả người, rất muốn sống tới, giao hấn nàng một trận, Nhưng mà, Tu Vi của nàng đã đạt đến Long Vương Cảnh, có thể so với tộc Lao thực lực, bọn họ gộp lại cũng không phải đối thủ. Bởi vì Trần Nhi nguyên nhân, dẫn đến đệ lục tộc Lao Tu Vi mất hết, ta dạy con vô phường, cảm giác sâu sắc đau lòng. Long Thanh Hạo đứng dậy, hướng về huyết Long chúng thật sâu túi người hành lễ, chỉ là, việc đã đến nước này, coi như phế bỏ Trần Nhi Tu Vi, cũng là chuyện vô bổ, không cách nào để cho đệ lục tộc Lao khôi phục Tu Vi, kính xin chư vị cho Trần Nhi một hối cải để làm người mới cơ hội. Chúng ta thanh long tộc sẽ đem hết toàn lực trợ giúp đệ lục tộc lão khôi phục tu vi. đệ lục tộc lão long mạch hủy diệt sạch, khôi phục tu vi. Nói nhẹ, chúng ta có thể cho long thanh trần một hối cải để làm người mới cơ hội. Nhưng là ai cho đệ lục tộc lão cơ hội? Không phế bỏ long thanh trần tu vi, chúng ta thể không bỏ qua. Huyết long chúng nổi giận đùng đùng. Ẩm, long kim huyên nhi đôi mắt đẹp phát lạnh, long vương cảnh tu vi bạo phát, trực tiếp hướng về bọn họ bước đi. đã như vậy. Ta trước đem các ngươi tu vi toàn bộ phế bỏ. Trở về, Tổng tộc trưởng cũng lên, nếu là nàng làm như vậy, như vậy, tất nhiên gây nên huyết long tộc cùng Hoàng Kim long tộc chiến tranh. Tuy rằng Hoàng Kim long tộc không sợ, có điều, mọi người đều là long tộc, bực này với tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm các đại thế lực vụn trồng nhạc. Được rồi, đều cho ta yên tĩnh một điểm. Đệ ngũ tộc lao qua mắng, cao mày địa nhìn lướt qua long kim huyên nhi cùng huyết long chúng, đây là hết thể tộc lao trải qua sau khi thương nghị. Cộng đồng làm ra quyết định, các ngươi không cần nhiều lời, ai dám gây nữa đẳng, giống nhau tộc quy luận xử. Huyết Long chúng lúc này mới yên tĩnh lại. Long Kim Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng, nếu là đặt ở kiếp trước của ta, các ngươi đã chết. Tộc Lao chúng đều là cười khổ, từ trình độ nào đó mà nói, Long Kim Huyên Nhi so với Long Thanh Trần còn càng làm cho bọn họ cảm thấy đau đầu. Long Kim chiến thiên khẽ lắc đầu, Long Thanh Trần tiểu tử này, tự cho là bắt được vạn tộc trí tôn tiên gọi sau khi liền thiên hạ vô địch, ta đã sớm biết. Hắn nhất định sẽ gặp rắc rối, quả nhiên, bị ta đoán trúng, lần này xông đại họa. Long Hác Hiên cười gằn, thúc giục một vài lần, nhiều nhất để hắn được một điểm ra. Thịt nỗi khổ, nhưng là, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, vậy thì có thể để cho hắn phế bỏ. Lời ấy thế nào? Long Kim Chiến Thiên nghi hoặc, không hiểu ý của hắn. Long Hác Hiên giải thích, đối với chúng ta những người trẻ tuổi đại yêu nghiệt thiên tài mà nói, mỗi một ngày đều cực kỳ trọng yếu, không nỗ lực tu luyện, cũng sẽ bị đồng lứa vượt qua. Long Thanh Trần đóng, cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, chẳng khác nào thiếu 100 năm thời gian, 100 năm sau khi chúng ta cùng cái khác đồng lửa, đã xa xa siêu việt hắn. Long Kim Chiến Thiên Cao mày nói, nhưng là, hắn ở đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm thời điểm, cũng có thể bế quan tu luyện, cũng không phải không cho hắn tu luyện. Long Hắc Hiên cao thâm khó dò địa quỷ dị nở nụ cười, vậy ngươi liền sai rồi, mười phần sai. Giống chúng ta những người trẻ tuổi đại yêu nghiệt thiên tài, muốn không ngừng mà tăng cao tu vi, thiết yếu nhiều trải qua thực chiến. Nhiều lịch luyện, mà không phải một mực địa bế quan tu luyện, nếu như một mực địa bế quan tu luyện, là có thể không ngừng mà tăng cao tu vi, như vậy, chúng ta tại sao còn muốn thực chiến cùng lịch luyện, thẳng thắn toàn bộ đệ tử bế quan tu luyện được? Nghe hắn nói như vậy, Long Kim Chiến Thiên ánh mắt tỏa sáng, có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác, xác thực, ta nhớ ra rồi, viện sĩ chúng đang giảng đạo thời điểm đã nói, tuổi trẻ đại tu luyện giả, thiếu bế quan, nên nhiều lịch luyện cùng thực chiến, tu vi mới có thể không dừng mà tăng lên. Tại đây 100 năm ở trong, hắn không thể lịch luyện cùng thực chiến, chỉ có thể bế quan tu luyện, tu vi của hắn tất nhiên sẽ chỉ trệ không tiến. Long Hác Hiên cùng Long Kim Chiến Thiên bèn nhìn nhau cười, có một loại cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Nghe được Long Hác Hiên cùng Long Kim Chiến Thiên, cái khác Long cũng là nghị luận sôi nổi. Đối với tuổi trẻ đại yêu nghiệt thiên tài mà nói, 100 năm thời gian, cực kỳ quý giá, mà Long Thanh Trần nhưng phải đem 100 năm thời gian lãng phí ở đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, chờ hắn lần thứ hai đi ra lúc. Đã tầm thường, bị hết thể đồng lứa thiên tài bỏ lại đằng sau Hắn có thể bắt được vạn tộc chí tôn tiên gọi Có thể thấy được, thiên phú của hắn đứng đầu tuổi trẻ đại Đem thời gian quý giá lãng phí ở đồng cửa suy nghĩ lỗi lầm trên Đáng tiếc, trăm năm sau, chúng ta long tộc bằng bỏ mình một vị trí tôn thiên tài Trăm năm sau, long thanh trần sẽ bị đồng lứa hết thể thiên tài vượt qua Điều này làm cho huyết long chúng cuối cùng cũng coi như dễ chịu một chút Bắt đầu đi Đệ ngũ tộc lão nhìn về phía phụ trách chấp pháp tộc lão Chấp pháp tộc lão leo lên phạt Long Đài, đầu tiên là niêm phong lại Long Thanh Trần Long Lực tu vi cùng linh lực tu vi, đây là vì phòng ngừa chống lại, đó lấy, hắn xoay tay lấy ra nhất điêu Long xương sống chú tạo mà thành roi dài, lượn lờ lít nha lít nhít lôi điện, nặng nề hướng về Long Thanh Trần Thanh Long thân thể đánh tới. Chương 405, bất luận bao lâu, ta chờ ngươi. Cong. Long xương sống chú tạo mà thành roi dài, đánh vào Long Thanh Trần Long khu trên, tia lửa sẽ tán loạn, rung động thanh âm chói tai. Cong. Cong công một roi tiếp theo một roi phun ra nhất phiến phiến đốm lửa chói hai tiếng rung liền chuỗi văng lên hắn căn buồn không có thương tổn được đây coi là trường phạt sao chủ yếu là lực lượng không đủ nhìn thấy liên tục đánh hơn 30 mươi roi long thanh trần long khu vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại huyết long chúng bất mãn lên toàn lực đệ ngũ tộc lão liếc mắt nhìn vụ trách chấp pháp tộc lão cái này tộc lão là hoàng kim long tộc một vị thái thượng trưởng lão bởi long thanh trần cùng long kim viên nhi quan hệ cái này tộc lão không xuất toàn lực. Nếu đã làm ra trừng phạt quyết định, nếu là trừng phạt chấp hành không đủ, không cách nào phục chúng. Phụ trách chấp pháp tộc lão không thể làm gì khác hơn là gia tăng lực lượng, đồng nhiên vung lên roi giải, khác nào một cái ác long, mạnh mẽ đánh ra. Xoạt xoạt. Long thanh trần cứng cỏi long lân, rốt cục xuất hiện một kia vết rách. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Theo roi giải không ngừng mà hạ xuống, long khu sống lưng trên, long lân vỡ tan, da chóc thịt bong, diện ra long huyết, nhiễm đỏ phạt long đài nhìn đều đau, long thanh hổ, long thanh tuyển, long bạch ngọc chờ chút những này long thanh trần bằng hữu, hổ cả không đành lòng coi, rời ánh mắt, nhìn về phía những nơi khác, long băng linh viền mắt thường hồng, băng lam long khu khẽ run, phảng phất đánh vào trên người nàng như thế, chờ một chút, long kim huyên nhi bẻ gây một gốc cây tiểu thụ thân cây, xông lên phạt long đài, đặt ở long thanh trần trong miệng, cán, nhìn một chút, không cần, long thanh trần nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, long kim huyên nhi bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là lùi ra. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Một roi, tiếp theo một roi, Long Thanh Trần Long Khu, toàn bộ sống lưng Long Lân vỡ tan, vết thương đẩy dẫy 8.432. 8.433. 8.434. Long Kim huyền Nhi đếm lấy. Phụ trách chấp pháp tộc Lão Thầm Cười Khổ. Trên thực tế, hắn đã ở đếm xem, bảo đảm chuẩn xác không có sai sót. Hắn biết rõ, nếu là nhiều đánh một roi. Long Kim Huyên Nhi nha đầu này, cần phải để hắn gấp 10 lần trả về đến 9.999, 10.000. Long Kim Huyên Nhi đếm tới 10.000 thời điểm, phụ trách chấp pháp tộc lao lập tức ngừng. Long Thanh Trần Long Khu lão Đà lão Đạo, nếu là Long Lực Tu Vi cùng Linh Lực Tu Vi vẫn còn, thúc dục một vạn lần, tự nhiên không coi vào đâu, cùng gãi ngứa không khác nhau gì cả. Long Lực Tu Vi cùng Linh Lực Tu Vi bị phong ngủ ở, chỉ có thể dựa vào Long Khu đến chịu đựng, hơn nữa dùng để chấp pháp roi dài vẫn là long xương sống chú tạo mà thành mới có thể tạo thành mạnh như vậy tổ thương long kim huyên nhi sông lên phạt long đài lấy ra tiên đan cho long thanh trần ăn vào lại lấy ra chuyên dụng với ngoại thương nước thuốc thoa lên sống lưng hắn trên thúc dục trừng phạt chấp hành xong xuôi đệ ngũ tộc lao tuyên bố một tiếng phụ trách chấp pháp tộc lao cho long thanh trần giải khai long lực tu vi cùng linh lực tu vi còn có buộc lại long thanh trần bốn con long chảo phược long tác đệ ngũ tộc lao hướng về mấy vạn điêu long rơ long chảo Đều tàn đi. Mấy vạn điêu Long không thể làm gì khác hơn là tàn đi. Long Thanh Hổ, Long Thanh Tuyển, Long Bạch Ngọc, Long Băng Linh chờ chút những này Long Thanh Trần Bằng Hữu cũng chưa đi, cho Long Thanh Trần Tống Biệt. Huyết Long Tộc huyết Long chúng cũng không có đi, không tha thứ, đưa ra yêu cầu. Không thể để cho hắn xanh trở lại Long Cốc đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Thiết yếu ở một cái chuyên môn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm địa phương. Không sai, nếu để cho hắn xanh trở lại Long Cốc, Thanh Long Tộc có thể sẽ làm việc tư, cho hắn nhất định tự do vậy thì không phải đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm ta biết nên làm như thế không cần các ngươi tới dạy đệ ngũ tộc lão lạnh nhạt địa hơi lườm bọn hắn vốn là đệ lục tộc lao tu vi mất hết hắn khá là thiên hướng huyết long tộc nên tàn nhẫn mà trừng phạt long thanh trần nhưng mà huyết long tộc như vậy đến để ý không buông tha long để hắn có chút phản cảm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm địa phương đã sớm chọn xong ngay ở thánh địa ở trung tâm nhất cũng chính là chém long sơn dưới hắn ngược lại đối với long thanh trần đạo Tại đây 100 năm ở trong, không cho phép ngươi bước ra chém Long Sơn dưới nửa bước, đồng thời, không cho phép tiếp khách. Long Thanh Trần không có ý kiến gì, tiếp thu bất kỳ trừng phạt, biết. Đi theo ta. Đệ ngũ tộc Lào hóa thành hình người, trước tiên hướng về thánh địa ở trung tâm nhất bước đi. Ở vừa nay chấp hành tộc quy thời điểm, để tỏ lòng đối với tộc quy kính trọng, hết thảy Long Đô là hóa thành Long Khu, tiến hành xem lễ. Trăm năm sau, lại gặp nhau. Long Thanh Trần hóa thành hình người, hướng về Long Thanh Hảo. Long Kim Huyên Nhi, Long Thanh Hổ, Long Băng Linh chờ chút phất, phất tay, chạm đích, theo đệ ngũ tộc lão, hướng đi thánh địa ở trung tâm nhất. Long Kim Huyên Nhi hô, Trần Đệ, mặc kệ bao lâu, ta chờ ngươi. Long Thanh Trần bước chân ngừng một chút, ừ. Long Băng Linh biểu hiện đồng u, ở trước đây, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi náo bài thời điểm, nàng còn có cơ hội, hiện tại, đã không có. Long Thanh Hổ cũng là hướng về Long Thanh Trần hô to một tiếng, Trần ca yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt bá phụ, còn có toàn bộ Thanh Long tổ. Tiểu tướng ốc, chăm sóc tốt chính người đi. Long Thanh Trần bật cười, không quay đầu lại, lần thứ hai phút tay. Bảo trọng. Long băng linh tự lầm bẩm, âm thanh thấp chỉ có bản thân nàng có thể nghe thấy. Long Thanh Hạo nhưng là trầm mặt không nói, lặng lặng mà ngắm nhìn Long Thanh Trần đi vào thánh địa trung tâm, mãi đến tận Long Thanh Trần bóng người càng ngày càng mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất ở đại địa phần cuối. Hắn mới thất vọng địa thở dài, chạm đích rời đi, tình thương của cha như núi, sơn không nói, trùng cân ở đệ ngũ tộc lão dẫn dắt đi, Long Thanh Trần đi tới chém Long Sơn dưới, chỉ thấy chém Long Sơn chỉ là một tòa núi nhỏ, cổ thụ xung xuê, để hết thảy Long Tâm Kinh Jun dẩy chém Long Đài sẽ ở đó tòa trên ngọn núi thấp, có người nói chém Long Đài có thể chém hết thể Long, Long Vương, Long Hoàng, Long Quân, Long Tôn, thậm chí Long Đế cũng không ngoại lệ, bị đưa lên chém Long Đài chắc chắn phải chết. Phương này tròn mười dặm, chính là người đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm phạm vi. Chém Long Sơn dưới có một hồ nước nhỏ. Hồ nước trong suốt, có nước bục phát, ngờ ngợ có thể nhìn thấy, rất nhiều con cá nhàn nhã kiếm ăn, đùa bỡn, đệ ngũ tộc lao thả long lực, tiện tay tìm một vòng. Biết, long thanh trần đáp một tiếng, chính là trở nên trầm mặc. Đã xảy ra đệ lục tộc lao chuyện tình sau khi, hắn và tộc lao chúng quan hệ, rõ ràng có một ít ngăn cách, không giống trước đây như vậy tùy ý. Chúng ta làm ra cho ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm quyết định, không phải cho ngươi từ đây xa suốt xuống, tại đây 100 năm ở trong, ngươi muốn chuyên cần khổ luyện. Long tộc tương lai hy vọng, hay là đang ngươi cùng Nguyên Nhi trên người. Đệ Ngũ tộc lão khẽ thở dài một tiếng, lấy ra một viên không gian giới chỉ đưa cho hắn. Long Thanh Trần thả cảm ứng, do xét một hồi, phát hiện bên trong chứa rất nhiều thiên tài địa bảo, hiển nhiên, đây là cho hắn tu luyện tư nguyên, để hắn dùng với tu luyện, hắn thi lễ một cái, "Đa tạ tộc lão." Đệ Ngũ tộc lão ánh mắt thâm thúy đạo, "Kỳ thực, Long Kim Chiến Thiên cùng Long Hách Hiên nói không sai, đối với tuổi trẻ đại yêu nghiệt thiên tài mà nói, muốn không ngừng mà tăng cao tu vi." thiết yếu hay đi luyện luyện, hay đi thực chiến, mà ngươi nhưng chỉ có thể đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đối với tu vi nâng lên cũng không có tác dụng gì bằng lãng phí 100 năm thời gian, trăm năm sau ngươi bị cái khác đồng lứa thiên tài đuổi theo thậm chí vượt qua, đây là chuyện tất nhiên ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý, ta rõ ràng Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt cũng không phải rất lưu ý, trăm năm sau cho dù bị cái khác đồng lứa thiên tài vượt qua, hắn cũng có thể lần thứ hai đuổi theo dù sao Hắn nắm giữ kiểu nịch long đế ký ức, thiên giai thanh long mạch cùng phệ thiên võ mạch thiên phú cũng đặt tại nơi này, quật thời chỉ là vấn đề thời gian. Trong lòng ngươi có vải là tốt rồi. Đệ ngũ tộc Lào không nói thêm gì nữa, rời đi. Chương 406 Nhìn quanh thanh sơn mít thủy, long thanh trần cũng không có nóng lòng tu luyện, lấy ra xích huyết trảm yêu đao, hướng về một gốc cây cổ thụ bước đi. Xoạt xoạt, xem là giao bổ tuổi sử dụng, chém đứt cổ thụ. Đón lấy, hắn đem cành cây chém đức đem to lớn thân cây phá tan, bị hư hao từng cái từng cái miếng gỗ, toàn bộ nâng lên đến phóng tới hồ nước một bên. Hắn dự định cho mình kiến tạo một nhà gỗ. Một trăm năm thời gian đối với Long tộc mà nói không lâu lắm cũng không toàn ngắn, hắn Chung quy phải cho mình tìm chút chuyện làm. Không tốn thời gian dài, nhà gỗ xây xong còn thuận tiện xây một vòng ly ba, đem nhà gỗ vây lại. Phía trước có thể loại một ít trái cây rau dưa, mà sau nuôi vài con sẽ đẻ trứng gà mái. Trên hồ nước nuôi vài con vịt vẫn là nga hiện tại đã rời xa ngoại giới võ đạo tranh đấu hắn không đem chính mình xem là tu luyện giả mà là một người bình thường đây là chuyện sau này trước tiên câu mấy con cá tới làm cái bữa trưa chẳng phải là đắc ý hắn lượng một cái cành cây làm cần câu đỡ xuống tiên y tia làm dây câu lại dùng luyện khí tài liệu làm một lưỡi câu cuối cùng dùng một cây dược vương sợi dễ làm mồi câu cá ở hồ nước một bên ngồi khoanh chân đem lưỡi câu cùng dây câu đặt vào trong hồ rầm Không lâu lắm, thì có một con cá mắc câu, lôi kéo dây câu, bắn lên mặt nước, muốn chạy trốn. Thật đơn thuần. Long thanh trần hơi bĩu môi, dơ lên cần câu, chỉ thấy, một cái to mọng cá chép treo ở lưới câu trên, vung vẩy đuôi cá. Không thể không nói, nơi này đã rất lâu không có long đã tới, cũng không có ai sẽ quấy rối trong hồ cá, vì lẽ đó, những này cá phi thường ngây thơ, căn bản không biết lưới câu lợi hại. rầm Câu điều thứ 2 cá thời điểm. Dùng là thời gian rõ ràng càng dài, hiển nhiên, những này cá nhận lấy kinh hãi, trở nên cẩn thận rất nhiều. Dầm. Câu tới điều thứ ba cá thời điểm, những này cá triệt để kinh hoàng, trung quanh tán loạn. Mắt thấy không thể lại câu tới điều thứ tư, Long Thanh Trần cũng là buông tha cho, tiện tay đem cần câu cắm ở bên hồ, hướng về trong cổ lâm đi ra. Hán kiếm về một ít cành khô, dâng lên câu hỏa. Đón lấy, đem ba cái cá phá, rửa sạch, giữ lại đồ dự bị. Chờ câu hỏa đốt thành than lửa. Đem ba cái cá gác ở lửa than trên nướng, nướng vàng lỏng ánh, bước lên dầu, tỏa ra mùi cá thời điểm, lấy ra vài cây có vị mặn rực vương, vài cây có cây vị rực vương, vào nát, xem là đồ gia vị, đều đều địa rơi tại nướng kỹ cá mặt trên. a thương quá! Luôn có một ít khách không ngợi mà đến, muốn ăn cơm trưa miễn phí, thư không nước ra, thời gian Long Hoàng cất bước mà ra, ở Long Thanh Trần đối diện ngồi trên mặt đất, tự nhiên cầm lấy một con cá, ăn sắp nổi lên đến. Long Thanh Trần cũng cầm lấy một cái, bắt đầu gặm. Món ngon có, không rượu sao được. Ăn nửa cái cá, thời gian Long Hoàng lấy ra hai vỏ rượu, tiện tay vứt cho Long Thanh Trần một vò, chính hắn một vò, vô bỏ giấy dán, trực tiếp hướng về trong miệng cũng. Chi! Ôi! Uống một hớp lớn, tiếp theo ăn cá. Chi! Ôi! Long Thanh Trần cùng thời gian Long Hoàng như thế, cũng hướng về trong miệng ngã một ngục lớn, cảm giác quả thật không tệ. Trên thực tế, ở Lam Tinh thời điểm, Hắn kỳ thực sẽ không uống rượu đế, hét một tiếng liền khó chịu. Đi tới thiên rượu tình, long tộc thể phách cường hãn, hơn nữa, lại là tu luyện giả, uống rượu cũng là trở thành hưởng thụ. Nữ nhi hồng. Hắn vẩy một cái lông mày. Thưởng thức gia niên đại, phỏng trừng cực kỳ lâu. Đúng. Thời gian long hoàng ăn cá, nói hàm hồ không rõ, ở thái cổ thời kỳ, phong tồn một trăm vò, vốn là muốn chờ con gái xuất giá thời điểm, lấy ra uống, đáng tiếc. Con gái của ta cùng thời gian Long tộc Thiên đi tới những tinh cầu khác, nên đã sớm gả cho, không cần chỗ rượu này. Long Thanh Trần đạo, phân một nửa cho ta, ta giữ lại uống. Thời gian Long Hoàng ngẩn ra, nhìn nhiều hắn hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới hắn vô liêm sỉ như vậy. Lan, Hào Liệt. Long Thanh Trần có chút thất vọng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục vùi đầu gặm cá. Thời gian Long Hoàng ăn xong cá, đưa tay nắm điều thứ hai, cũng chính là một điều cuối cùng, lại lạc một không, bị Long Thanh Trần giành trước cầm đi cho ta. Sắc mặt hắn đen kịt lại, ta là đệ nhất tộc lão, nên hiếu kính một hồi. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt địa gặp lên, ta chính đang trường thân thể, cần nhiều bổ sung một ít dinh dưỡng. Trường thân thể. Thời gian Long Hoàng tức giận đến không nhẹ, giận dữ đứng dậy, đang muốn rời đi, chợt hiện lên một nụ cười, còn biết theo ta cướp cá ăn, nói rõ của đấu trí vẫn chưa hoàn toàn đánh mất, không sai. Vụ. Hư không nứt ra, hắn bước chấm đi vào, biến mất rồi. Nhìn đối diện lưu lại 50 vỏ Long Thanh Trần mừng rỡ, thu vào liều không nhận ở trong. Lúc xế chiều, Long Thanh Trần ở trong cổ lâm bắt được 3 con gà, 2 con tiểu hắt heo, nuôi nhốt lên. 3 con gà, phân biệt gọi là trường sĩ, trường bột cùng bạch đuôi. 2 con tiểu hắt heo, phân biệt gọi là đen thui cùng lấm tấm. Lại đào được một chút rau dại, loại ở ly ba làm thành bên trong khu nhà nhỏ. Ngày hôm sau, hắn tiếp tục đem xích huyết chảm yêu đào xem là đốn tuổi đào, đem từng cây từng cây cổ thụ chém ngã, chém thành tuổi. Gác ở phía bên ngoài viện, hong khô sau khi, có thể nhóm lửa. Ngày thứ ba, hắn trắng trợn bắt cá, đem toàn bộ hồ nước nhỏ cá vơ vét một nửa tới, phá tan, rửa sạch, treo ở ly ba trên hong khô. Ngày thứ tư, không có việc để làm hắn tu luyện. Nay vừa tu luyện, chính là 6 ngày thời gian, hiệu quả không sai, long lực tu vi lên cấp đến chân long cảnh, linh lực tu vi lên cấp đến tam dài chân tiên. Từ tu luyện ở trong tỉnh lại, ba con gà chui ra, ở trong sân tìm chung ăn. Hai con tiểu hắc heo xuyên không ra, đói bụng té xỉu trên đất, trận tròn mắt. Long Thanh Trần mau mau tìm đến một ít ăn, huy hai con tiểu hắc heo ăn. Qua chừng nửa canh giờ, hai con tiểu hắc heo loạn trò loạn trọng mà đứng lên, xem như là cứu sống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong sân rau dại càng dài càng cao, kết ra trái cây. Chờ những này trái cây thành thuộc sau khi, Long Thanh Trần vặt hái hạ xuống, giữ lại năm sau mùa xuân thời điểm lại loại. Trường xí, trường bột cùng bạch đuôi, lớn rồi. Trường sĩ cùng trường bột màu lông sáng rõ, có thể phân biệt ra được, thuộc về gà trống, bạch đuôi nhưng là gà mái, màu lông khá là ảm đạm. Không biết nguyên nhân gì, trường sĩ cùng trường bột thường thường đánh nhau. Hắn đem trường sĩ cùng trường bột tách ra, chờ hắn đi ra sau khi, trường sĩ cùng trường bột lại đánh nhau, hắn cũng là không thèm để ý. Đen thui cùng bạch ban, nhưng những năm qua vài vòng, từ heo tử, dài đến trai trai heo, đúng là rất hòa thuận. Mùa đông năm nay, đặc biệt lạnh, rơi xuống mấy trận tuyết lớn. Phóng tầm mắt nhìn, trắng xóa, vô biên vô hạn. Chém trên ngọn long sơn, tuyết trắng mênh mang. Hồ nước nhỏ cũng kết băng, cá bị đông cứng ở băng bên trong, như thời gian tĩnh chỉ như thế. Năm thứ hai mùa xuân, tuyết hòa tan, thủy tuyết triệu năm được mùa, phỏng trừng năm nay sẽ là được mùa một năm. Hắn đem trong sân bùn đất tân trang, phải đi năm bắt được rau dại hạt giống loại ở trong đất. Trường sĩ cùng trường bột, đánh hung hăng nhất một chiếc. Cuối cùng, trường bột thua, thương tâm địa rời đi tiểu viện khắp khênh về phía trong cổ lâm đi đến. Từ nay về sau, trường bột cũng không còn trở về. Từ nay về sau, hắn ở trong cổ lầm, cũng không còn nhìn thấy trường bột. Hay là, trường bột đi tới những nơi khác? Hay là, trường bột bị những giã thú khác gắn hết? Ơ ô. Trường sĩ thì lại như là đắc thắng tướng quân, ở trong sân giò xét, đưa cổ giải, đánh minh. Đen thui cùng lấm tấm cũng đi mấy chuyến cổ lầm, mấy tháng sau, uy phong lấm lấm. Từng người mang về một con lợn cái cùng một đám tiểu chư tử. 13 năm sau, trường sĩ cùng bạch đuôi chết già. Long Thanh Trần đưa chúng nó trôn. 20 năm sau, đen thui cùng lấm tấm cũng chết già. Long Thanh Trần đưa chúng nó cũng trôn. 100 năm, vội vã mà qua. Long Thanh Trần tinh tường nhớ tới ngày hôm nay. 100 năm trước ngày hôm nay, đệ ngũ tộc lao dân hắn đến nơi này. Vẹo. Xa để chống hiện một đạo điểm đen, cấp tốc phóng to, chớp mắt xuất hiện tại trước mặt. Rõ ràng là đệ ngũ tộc lão. hắn chố mắt ngoác mồm mà nhìn mãn sân trái cây rau dừa, khắp nơi kê cùng một đoàn nhàn nhã tản bộ hắt heo. Điều này làm cho hắn phi thường tức giận, này một trăm năm đến, ngươi đều đã làm những gì? Đi thôi. Long Thanh Trần nhớ lại một chút, so với so sánh thỏa mãn, cất bước hướng về thánh địa ở ngoài bước đi, mỗi bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại bên ngoài mấy chục giảm, mấy trăm dặm thánh địa, khi hắn dưới chân, chỉ có mười bước khoảng cách Đại ngũ tộc Lao suy nghĩ xuất thần địa ngắm nhìn bóng lưng của hắn, tự lầm bẩm: long lực tu vi kiểu dai tiên long cảnh, linh lực tu vi kiểu dai chân tiên cảnh, còn không có đạt đến vương cảnh, vì sao nhưng nhìn không thấu, kỳ quái. Không có gì hay kỳ quái. hư không xuất hiện dị động, thời gian long hoàng đi ra, có chút vui mừng, này một trăm năm đến, sự tiến bộ của hắn rất lớn, đặt chân chân chính võ đạo, tu luyện, trước tiên tu tâm, tu tiên, trước tiên sửa phạm. Đại ngũ tộc Lao khổ sở nói, nhưng là... Những kia đồng lửa trí tôn thiên tài, đã sớm đi vào vương cảnh, xa xa siêu việt tu vi của hắn, hắn bây giờ, đã không tính là trí tôn thiên tài. Chỉ là vượt qua mấy cấp, không coi là cái gì. Thời gian Long Hoàng lắc đầu bật cười, chạm đích, bước vào hư không, nhẹ nhàng đi. Chương 407. Không biết đệ lục tộc Lão hiện tại thế nào rồi. Long Thanh Trần đầu tiên nhớ tới đệ lục tộc Lão, hướng về tổ miếu bước đi, chỉ là, 100 năm trôi qua, không biết đệ lục tộc Lão còn ở đó hay không tổ miếu hoặc là trở về huyết long tộc. Khoảng cách tổ miếu hơn 200 dặm, ba bước bước ra, đã đến, phản phất có thể xúc địa thành thốn. Chỉ thấy, tổ miếu trong đại viện, một tóc trắng xóa lão nhân cầm cái chổi chính đang quét đất, chính là đệ lục tộc lão, vẹn vẹn 100 năm thời gian, hắn giả mua rồi rất nhiều. Long Thanh Trần trong lòng trầm trọng, phải biết, Long tộc tuổi thọ vốn là dài đằng đẵng, hơn nữa, lại là tu luyện giả, tuổi thọ càng thêm dài lâu, 100 năm thời gian không đáng kể chút nào, hiển nhiên Đệ lục tộc lao tu vi còn không có khôi phục, thương thế còn chưa có khỏi hẳn, mới có thể già nuôi nhanh như vậy. Đệ lục tộc lão hắn lại bước ra một bước, xuất hiện tại đệ lục tộc lao trước mặt, túi người hành lễ. Đệ lục tộc lao ngẩn ra, tùy theo, hiện lên nụ cười hiền lành, phát ra, phát ra. Long thanh trần âm thanh trầm thấp, năm đó, ta có lỗi với ngươi. Đệ lục tộc lao hơi xua tay, cười nói, lúc đó, ngươi bị binh sát khống chế, ta đánh giá thấp binh sát sức khống chế cho rằng có thể tỉnh lại ý niệm của ngươi là ta chính mình tạo thành kết quả như thế không có quan hệ gì với ngươi trôi qua không đề cập nữa hiện tại ta thành tổ miếu người trông coi hiếm thấy thanh nhàn hạ xuống cũng rất tốt long thanh trần vẫn trong lòng trầm trọng biết đệ lục tộc lao chỉ là vì anủi hắn mới như vậy nói từ long vương cảnh cường giả rơi xuống vì là ông già bình thường ai cũng sẽ cảm giác khó chịu năm đó ta đã từng nói vô luận như thế nào nhất định sẽ làm cho ngươi đúc lại long mạch khôi phục tu vi Này một trăm năm đến, ta lật tung rồi cựu nghịch Long đế ký ức, rốt cục tìm tòi ra một có thể đúc lại lòng mạch phương pháp. Đệ lục tộc lao ánh mắt sáng một hồi, rất nhanh, lại che giấu quá khứ, tiếp tục vùi đầu quét đất, có thể khôi phục, đương nhiên được, khôi phục không được, cũng không có gì, cuộc sống bây giờ, ta còn rất yêu thích, ngươi không cần có cái gì áp lực, cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người ta, hiện tại, ngươi chuyện cần làm, chính là nâng lên tu vi của chính mình, nghe nói, Rất nhiều cùng ngươi đồng lứa thiên tài đã đạt đến vương cảnh trở lên, ngươi rơi ở phía sau, phải biết, Nam. Đó ngươi nhưng là tuổi trẻ đại vạn tộc trí tôn. Tu vi của ta, sớm muộn sẽ truy đổi đi tới, tu vi của ngươi, ta cũng phải giúp ngươi khôi phục. Long Thanh Trần ánh mắt kiên định, chạm đích, nhanh chân rời đi. Đệ lục tộc Lão ngẩng đầu lên, suy nghĩ suốt thần địa ngắm nhìn bóng người của hắn tiêu tan mấy lần, chính là biến mất ở đại địa phần cuối. Lại là năm bước, đi ra thánh địa phạm vi. Long Thanh Trần cho rằng phụ thân, huyên tỷ, Long Thanh hổ chờ chút những người bạn này sẽ đến nơi này chờ hắn đi ra, nhưng một cũng không có, điều này làm cho trong lòng hắn vắng vẻ, ít nhiều có chút thất vọng. Hay là bọn họ có việc tới không được đi? Hắn khẽ lắc đầu, chỉ có thể như vậy an ủi mình. Cất bước, hướng về Long Huyết Võ phủ bước đi. Bảy bước, đến. Đi vào Long Huyết Võ phủ cửa lớn, chỉ thấy Long Huyết Võ phủ vẫn cường thịnh, rất nhiều đệ tử lui tới. Hắn đi tới võ đài trên, Rất nhiều đệ tử đang tu luyện, có 3/5 lưu võ học tâm đắc, có 22 luận bản tiến hành thực chiến, có một mình luyện tập quyền pháp, có hơn 10 tổ đội tiến hành đoàn đội trong lúc đó tranh tài. Đội chúng ta còn kém một, cái kia mặc áo xanh sư huynh vẫn là sư đệ, đến không? Nhìn thấy thiếu niên áo xanh đi ngang qua, một đẹp đẽ thiếu nữ đệ tử hướng về hắn vẫy vẫy tay. Không được. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, hướng về phủ chủ nơi ở bước đi. Long huyết võ phủ, vẫn là Long huyết võ phủ, chỉ là một nhận thức cũng không có. Ngắm lại cũng là thoải mái, 100 năm, Long huyết võ phủ đệ tử đã sớm không biết thay đổi bao nhiêu nhóm, hắn đương nhiên không có biết. Ở đẹp đệ thiếu nữ đệ tử bên cạnh, một cao gầy thiếu nữ đệ tử nghi ngờ nhìn thiếu niên áo xanh bóng lưng, hắn khá quen, ta thật giống ở đâu gặp. Chúng ta ngoại viện cứ như vậy địa phương lớn bằng bàn tay, ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy, gặp cũng rất bình thường. Long thanh vũ sư muội nhìn thấy dài đến tuấn sư huynh sư đệ, đều nói nhìn quen mắt, đây cũng không phải là một lần hai lần. Ha ha ha! những đệ tử khác không nhịn được cười vang lên. Đẹp đẽ thiếu nữ đệ tử cũng là che miệng cười khẽ, quên đi, kém một còn kém một đi, không có ảnh hưởng quá lớn, đến, bắt đầu. Cao gầy thiếu nữ nhíu mày hồi tưởng một hồi, đồng nhiên, lệ mâu trợ to, kinh hô một tiếng, ta nhớ ra rồi, là hắn. Đẹp đẽ thiếu nữ đệ tử bị sợ nhảy một cái, hoán trách đạo, cho tới lớn như vậy kinh tiểu quái sao. Cao gầy thiếu nữ đệ tử tiếp tục kinh hô. Hắn là chúng ta thanh long tộc 100 năm trước thiếu tộc trưởng. Đẹp đẽ thiếu nữ đệ tử bất đắc dĩ, thanh long tộc 100 năm trước thiếu tộc trưởng, người đều biết. Nếu như một loại thiếu tộc trưởng, ta đương nhiên không cần biết. Cao gầy thiếu nữ đệ tử lệ trong con người tràn ngập hừng hực sùng bái, nhưng là, hắn là long thanh trần, long thanh trần. Càng là chúng ta toàn bộ long tộc thánh tử, vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại vạn tộc trí tôn tên gọi người đoạt được. Nghe nàng vừa nói như vậy, đẹp đẽ thiếu nữ đệ tử như độ lôi kiếp như thế toàn bộ thân thể run rẩy một chút, cũng là con mắt trợ to, là hắn làm đẹp đệ thiếu nữ đệ tử hướng về thiếu niên áo xanh rời đi phương hướng nhìn lại lúc thiếu niên áo xanh đã sớm không biết hình bóng những đệ tử khác càng là hoàn toàn yên tĩnh yên lặng như tờ một trăm năm trước Long Thanh Trần ai chẳng biết xông qua phủ đầy bụi 8.000 năm Long huyết lộ bắt được vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại vinh dự cao nhất vạn tộc trí tôn tiên gọi huy hoàng chiến tích còn có bị binh sát khống chế dẫn đến đệ lục tộc Lão Tu Vi mất hết chuyện cũng là náo động quá toàn bộ hoàng cổ long vực. Đúng rồi, 100 năm, hắn cũng nên phát ra. Nghe nói, năm đó hắn, ở tuổi trẻ đại ở trong hầu như không có đối với tay, được khen là không thất bại vương. Hiện nay, nhưng không như thế, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm để hắn hao phí 100 năm thời gian, đã sớm bị đồng lứa thiên tài vượt qua, hắn bây giờ chỉ có thể coi là bình thường thôi. Tuy theo, các đệ tử từ khiếp sợ ở trong phục hồi tinh thần lại, hơi xúc động, vì là long thanh trần cảm thấy tiếc hận. Cười năm đó đồng lừa khó gặp địch thủ. Chiều nay tầm thường vô vi, có một loại thiên tài ngã xuống cảm giác bị thương. Cổ xưa khu nhà nhỏ dưới cây cổ thụ, bàn đá một bên, lão phủ chủ đang uống trà, nhìn thấy Long Thanh Trần đi tới, con mắt suýt chút nữa chừng đi ra, có uống trà càng là từ trong tay rơi, len ken một tiếng nện ở trên bàn đá, phá vụn ra, nóng bỏng nước trà chảy đầy bàn. Đây là cái gì phản ứng? Long Thanh Trần bất đắc dĩ, lão phủ chủ làm sao như là nhìn thấy quỷ như thế? Lão phủ chủ đau đầu địa xoa xoa huyệt thái dương, tự lẩm bẩm, "Đúng rồi, đúng rồi, dòng dã 100 năm." Long Thanh Trần đi tới, khi hắn đối diện ngồi xuống, tự nhiên rót một chén, "Này 100 năm đến, có cái gì đại sự phát sinh sao?" Lão phủ chủ khẽ lắc đầu, "Năm tháng tính được, không có việc lớn gì, hoang cổ long vực đã an bình." "Vậy thì tốt." Long Thanh Trần cũng không sợ bỏng, trực tiếp uống nửa chén. Ngấm lại cũng là thoải mái, hoang cổ long vực ổn định vô số năm vẹn vẹn 100 năm thời gian, có thể phát sinh đại sự gì. Lão phủ chủ ánh mắt quái dị mà nhìn hắn, chỉ là, có vài chuyện, ngươi cần biết. Long Thanh Trần không nói gì, chờ hắn nói. Vị hôn thê của ngươi, Long Kim Huyên Nhi, đã sắp tiếp cận Long Hoàng Cảnh, ba tháng trước, muốn mạnh mẽ thả ngươi đi ra, cùng thời gian Long Hoàng quyết đấu một lần. Phụ. Long Thanh Trần trong miệng còn không có nuốt xuống nước trà, trực tiếp phun ra ngoài. Tiếp cận Long Hoàng Cảnh. Này tốc độ tu luyện, cũng kinh khủng đi. Nữ tiên đế tái thế, chính là không cách nào so sánh được, cho dù hắn nắm giữ Cựu Nịch Long đế ký ức, Thiên giai thanh long mạch, Phệ thiên võ mạch, cũng khó có thể truy đuổi. Chương 408, Long Thanh Trần, không phải kẻ tầm thường. Ngươi nào thắng? Long Thanh Trần có chút hiếu kỳ. Lão phủ chủ lật ra một cái liếc mắt, này còn phải hỏi sao? Nếu như vị hôn thê của ngươi thắng, ngươi không phải sớm phát ra? Long Thanh Trần cười nhạt, cũng đúng. Lão phủ chủ giải thích: Thời gian Long Hoàng Tu Vi đã sớm đạt đến Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, tiếp cận Long Quân Cảnh. Vị hôn thê của ngươi tự nhiên không phải là đối thủ. Tu Vi chênh lệnh quá to lớn đích tình huống dưới, cho dù nàng nắm giữ kiếp trước tuyệt kỹ, cũng không cách nào thắng lợi. Long Thanh Trấn hỏi, ta những bằng hữu kia thế nào rồi? Long Thanh Hổ, Long Thanh Tuẩn, Long Băng Linh, Long Bạch Ngọc. Lão phủ chủ một lần nữa cầm một cốc, rót một chén trà, uống một hớp, mới nói tiếp lên. Long Bạch Ngọc Tu Vi đạt đến Tiên Long Cảnh, trở thành Bạch Long tộc tộc trưởng. Long băng linh đạt đến ngũ giai tiên long cảnh, tiếp nhận băng long tộc đại trưởng lão. Long thanh tuyển mới vừa đạt đến kiếp long cảnh không bao lâu, trở thành các ngươi thanh long tộc tứ trưởng lão vẫn là ngũ trưởng lão, nhớ không rõ. Long thanh trần trong lòng không khỏi hơi xúc động. 100 năm thời gian, tuy rằng không có việc lớn gì phát sinh, có điều những người trẻ tuổi đại thiên tài nhưng biến hóa rất lớn, dồn dập bò lên địa vị cao, nắm giữ các loại long tộc quyền to, vượt xa quá khứ. Long thanh hổ thì càng không phải. Những năm này. Bùng nổ ra càng ngày càng mạnh tiềm lực, tu vi lên cấp Long Vương cảnh, tiếp nhận các ngươi Thanh Long tộc tộc trưởng vị trí. Nói tới Long Thanh Hổ, lão phủ chủ không nhịn được than thở. Long Thanh Trần nhưng bỗng nhiên cả kinh, có một loại dự cảm không tốt, phủ thân ta đây. Lão phủ chủ ánh mắt dị dạng địa liếc mắt nhìn hắn, phụ thân ngươi cũng ghê gớm, những năm này tu vi liên tục tăng lên, lên cấp đến tứ giai Long Vương cảnh, đuổi sát tộc Lao chúng, ngươi là không phải đem Cửu nghịch Long đế công pháp cho cha của ngươi." Long Thanh Trần gật đầu, Phụ thân ta, Long Thanh Hổ, Long Băng Linh đều đã cho, vậy thì khó trách Lão Phủ chủ hiểu rõ, chầm mặc một chút, phụ thân ngươi đã không ở Hoàng Cổ Long Vực, hắn sử dụng hành tinh cấp vượt qua truyền tống đại trận, đi tới các tinh cầu khác, nói rồi theo đuổi càng cao hơn võ đạo. Trên thực tế, chúng ta cũng có thể đoán được, hắn hẳn là tìm kiếm mẹ ngươi đi tới. Lúc đó, tộc lao chúng cực lực khuyên can, hắn đều không nghe, càng muốn rời đi Thiên Diệu Tinh. Long Thanh Trần cao mày, vì phản vệ kế hoạch thành công. Long tộc hướng về cái kia gia tộc mượn dùng vệ thiên võ mạch, phụ thân và mẫu thân mới cùng nhau, sẽ không có tình cảm gì chứ. lão phủ chủ cười khổ, đây chính là tộc Lao chúng lo lắng sự tình, trước tiên không nói mẹ ngươi đối với ngươi phụ thân có hay không cảm tình, cho dù có cảm tình, cái kia gia tộc cũng sẽ không cho phép mẹ ngươi cùng phụ thân ngươi cùng nhau, nếu như phụ thân ngươi tùy tiện tìm đi cho đó cái gia tộc, tuyệt đối sẽ không có gì tốt kết quả. Long thanh trần không khỏi có chút sốt ruột, vậy phải làm thế nào? cứ như vậy để phụ thân ta đi chịu chết sao? Lão phủ chủ xua tay, chịu chết, ngược lại không cho tới. Cái kia gia tộc xem ở Long tộc từ trên, nhiều nhất cũng là đưa ngươi phụ thân anh đi, sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Long Thanh Trần lúc này mới an tâm không ít. Đón lấy, lão phủ chủ lại nói tới Long Kim Chiến Thiên, Long Hắc Hiên những ngày năm đó nội viện thiên tài. Long Kim Chiến Thiên tu vi đạt đến nhị giai Long Vương Cảnh, tiếp nhận Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng vị trí. Long Hắc Hiên đạt đến nhất giai Long Vương Cảnh cũng là tiếp nhận hắc long tộc tộc trưởng nghe nói long thanh trần phát ra một vị mắt tinh mảy kiếm thiếu niên nhanh chân đi tiến vào tiểu viện ánh mắt ở trong sân quét một vòng rơi vào long thanh trần trên người ánh mắt trở nên sắc bén hỏi ngươi chính là long thanh trần chứ không sai chính là ta long thanh trần thần tình lạnh nhạt không quen biết thiếu niên này hẳn là này một trăm năm sinh ra thanh niên tìm ta có việc lão phủ chủ cười giới thiệu hắn đến từ huyết long tộc long huyết kiên quyết là đương đại long tộc thánh tử cũng là thánh viện khóa này để cử ra tới huyết Long Trí Tôn. Long Thanh Trần ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, ở 100 năm trước, chính mình thánh tử vị trí bị rút lui. Đã qua 100 năm, thánh viện lần thứ 2 mở ra, tự nhiên sẽ để cử ra đương đại Trí Tôn thiên tài. Điều này làm cho trong lòng hắn lần thứ 2 có chút cảm khái, nhất đại mới Long đội Cũ Long. Long Thanh Trần, tà khiêu chiến ngươi. Long huyết kiên quyết dừng ở Long Thanh Trần, trong ánh mắt đầy dây tăng vọt chiến ý. Các ngươi thuộc về thời đại khác nhau không cần thiết phân cao thấp, không ý nghĩa. Lao phủ chủ cau mày, trách cứ địa liếc mắt nhìn Long Huyết Kiên Quyết. Long Huyết Kiên Quyết là đương đại thánh tử, trẻ tuổi năng tính, nếu là thua ở Long Thanh Trần trong tay, đối với Long Huyết Kiên Quyết tâm cảnh sẽ đả kích rất lớn. Đồng dạng, Long Thanh Trần đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, vừa đi ra, bị trước đây đồng lứa thiên tài siêu việt, tư vị khẳng định không dễ chịu, nếu là bị Long Huyết Kiên Quyết cái này hậu bối đánh bại, cũng sẽ đả kích tâm cảnh. Vì lẽ đó, Hắn không đồng ý Long Huyết kiên quyết hướng về Long Thanh Trần khiêu chiến. Không cái này cần phải. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không có gì hứng thú. Lại như một người trưởng thành cùng một ba tuổi hài đồng quyết đấu, thắng có ý gì đây? Tuy rằng Long Huyết kiên quyết Long lực tu vi đạt đến Long Vương Cảnh, không thể so hắn kém, có điều, hắn vẫn là không có hứng thú. Rất có cần phải. Long Huyết kiên quyết cười gần, mặc phi một trăm năm trước thánh tử cùng vạn tộc trí tôn tiên gọi chỉ là chỉ là hư danh, lo lắng bị ta đánh bại, vì lẽ đó không dám nhận được khiêu chiến nếu như là như vậy ngươi hô to ba tiếng âm Thanh muốn truyền khắp toàn bộ Long Huyết võ phủ nói ngươi không bằng ta quên đi Long Thanh trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn bởi vì ta nguyên nhân dẫn đến đệ lục tộc Lão Tu Vi mất hết tâm tình của ngươi ta có thể lý giải ta cũng nhận lấy nên có trừng phạt nếu như ngươi tìm tới nơi này chỉ là vì nhục nhã ta như vậy mục đích của ngươi đã đạt đến thừa dịp ta nổi giận trước Lan cùng đệ lục tộc Lão chuyện tình không quan hệ Ta tìm tới nơi này, chỉ là vì đánh bại ngươi, chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Long huyết kiên quyết cả giận nói, 100 năm trước, của tiếng tăm quả lớn, cho tới bây giờ, toàn bộ long tộc vẫn như cũ nhớ tới ngươi là thánh tử, nhưng lại không biết ta mới phải bây giờ thánh tử. Long thanh trần ánh mắt bình thản, 100 năm trôi qua, toàn bộ long tộc vẫn nhớ tới ta là thánh tử, không biết ngươi mới phải bây giờ thánh tử, chuyện này chỉ có thể chứng minh chính ngươi vô năng. Long huyết kiên quyết tức đến run dậy cả người, ít nói nhảm có dám hay không tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Long Thanh Trần chậm rãi đứng dậy, vươn người một cái. Nếu cùng đệ lục tộc lão chuyện tình không quan hệ, như vậy cho ngươi một lần khiêu chiến cơ hội cũng được. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, hoạt động gần cốt một chút cũng tốt. Thấy Long Thanh Trần bộ này lười biếng dáng vẻ, Long Huyết kiên quyết càng tức giận đến xanh mặt. Này rõ ràng chính là xem thường hắn, đi theo ta. Dứt lời, hắn chạm đích đi ra sân, hướng võ trường bước đi. Lão phủ chủ cười khổ khẽ lắc đầu. Trước tiên không nói ai thực lực mạnh, từ tâm cảnh mà nói, Long huyết kiên quyết liền thua một nửa, vẫn là quá trẻ tuổi, hắn không khỏi thấp giọng dạn, ra tay, nhẹ một chút. Ta cảm thấy nên trùng một điểm, cho hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, long ở ngoài có long, nhất sơn càng hơn nhất sơn cao. Long Thanh Trần hờ hững đi theo ra ngoài. Lão phủ chủ càng là cười khổ không thôi, suýt nữa đã quên, Long Thanh Trần cũng không phải kẻ tầm thường, hắn vội vã đi theo, lo lắng Long Thanh Trần ra tay quá nặng. Chương 409 Có thể bắt đầu chưa? Nghị Sư Minh Gặp Nghị Sư Minh Long Thanh Trần theo Long Huyết Nghị hướng vào phía trong sân võ đài đi đến, dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều nội viện đệ tử, bọn họ đều là thoái nhượng đến ven đường, không người đứng, hướng về Long Huyết Nghị chào hỏi, có thể thấy, Long Huyết Nghị ở bên trong sân uy vọng phi thường cao. Long Huyết Nghị chỉ là khẽ bước cằm, xem như là chào hỏi. Cho tới, Long Thanh Trần, ở bên trong sân ở trong, không có người nào biết hắn. Tự nhiên cũng không có ai hướng về hắn chào hỏi, thuần túy bị trở thành một đi ngang qua. Đi tới nội viện Võ Đài, Long Huyết Nghị trước tiên đi tới một tòa lớn nhất Võ Đài, Long Thanh Trần đi theo, bắt đầu đi. Làm cái gì vậy? Nghị sư huynh muốn cùng cái kia thiếu niên áo xanh tiến hành quyết đấu sao? Quyết đấu? Đùa gì thế? Nghị sư huynh là chúng ta nội viện thủ tịch đệ tử, lại là thánh tử, càng là chúng ta Long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, ở tuổi trẻ đại ở trong, ai có thể cùng hắn quyết đấu? Cũng đúng. Khả năng nghị sư huynh muốn chỉ điểm cái kia thiếu niên áo xanh đi. Nếu là ta có thể được đến nghị sư huynh chỉ điểm một chút, đối với ta tu luyện về sau sẽ có tác dụng rất lớn, một đời đều sẽ được lợi vô cùng. Nhìn thấy Long huyết nghị cùng thiếu niên áo xanh ở trên lôi đài rằng qua lấy, nội viện các đệ tử tò mò suy đoán, đoán được Long huyết nghị hẳn là chỉ điểm cái kia thiếu niên áo xanh, bọn họ không khỏi đối với cái kia thiếu niên áo xanh có chút ước ao, thậm chí đố kỵ. Không đổi, sư đệ các sư muội còn chưa tới đủ Ta muốn làm cho cả long huyết võ phủ đều biết, ta mạnh hơn ngươi. Long huyết nghị lạnh lùng địa nhìn lướt qua long thanh trần, hướng về vây xem nội viện các đệ tử cao giọng nói, các ngươi khả năng còn không biết đứng ta đối diện chính là ai, hắn chính là 100 năm trước thánh tử, vạn tộc Chí tôn, long thanh trần. Hiện tại, ta chính thức hướng về hắn khiêu chiến. 100 năm trước thánh tử, vạn tộc Chí tôn, long thanh trần. Vây xem nội viện các đệ tử sững sốt một chút, tùy theo, ồ lên sôi trào lên. Hắn chính là long thanh trần. đúng rồi. Một trăm năm, Long Thanh Trần phát ra. Nguyên lai, like. đây không phải chỉ điểm, đúng là quyết đấu. Lần này có trò hay để nhìn, đương đại thánh tử đối mặt một trăm năm trước thánh tử, ai hơn rất, gì một bậc. Nghe nói, một trăm năm trước, Long Thanh Trần ở long tộc tuổi trẻ đại như mặt trời ban trưa, ép long tộc hết thẻ tuổi trẻ đại không thở nổi, thậm chí, toàn bộ vạn tộc đại lục trẻ tuổi đại đều là ảm đạm phai mờ, đáng tiếc, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm để hắn lãng phí một trăm năm thời gian, hắn hôm nay. Đã không có 100 năm trước loại kêu kinh khủng áp chế lực. Đương Đại Thánh tử Long Huyết Nghị quyết đấu 100 năm trước Thánh tử Long Thanh Trần. Tin tức này, như là mọc ra cánh như thế, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Long Huyết võ phủ, rất nhiều đệ tử đều là chạy gấp tới rồi quan chiến. Thậm chí, chính đang giảng vũ đường nghe giảng rất nhiều đệ tử, cũng là trực tiếp chạy ra ngoài. Viện sĩ chúng hùng hùng hổ hổ địa đuổi theo ra đến, gọi bọn họ trở về. Nhưng là, bọn họ căn bản không nghe, cho dù ngày mai bị viện sĩ chúng trách phạt bọn họ cũng phải chạy đi nội viện võ đài quan chiến hai cái thánh tử rất đúng quyết trăm năm khó gặp không thể bỏ qua viện sĩ chúng nhìn thấy giảng vũ đường bên trong chỉ còn dư lại rất ít mấy cái đệ tử cũng là hướng về ngoài cửa sổ nhìn xung quanh vô tâm nghe giảng hiển nhiên cũng muốn đi quan chiến bất đắc dĩ viện sĩ chúng không thể làm gì khác hơn là sớm kết thúc giảng đạo thẳng thắn thả bọn họ đi quan chiến liền nội viện võ đài trên tụ tập đệ tử càng ngày càng nhiều người người nhốn náo hắc áp háp một chút nhìn không thấy bờ Long huyết võ phủ các đệ tử hầu như đều đến, đến rồi. Viện sĩ chúng chưa có trở về nơi ở, cũng hướng vào phía trong sân võ đài đi tới. Hiển nhiên, bọn họ cũng có chút hiếu kỷ, hai cái thánh tử ai mạnh hơn. Lão phủ chủ xa xa đứng võ đài bên cạnh, đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, hiện lên thật sâu cười khổ. Long huyết nghĩ cố ý kinh động toàn bộ long huyết võ phủ, chờ một lúc, nếu là thua, làm sao xuống đài. Hắn không khỏi tự lầm bẩm lên, năm đó, long thanh trần thánh tử vị trí bị rút lui. Thánh tử vị trí chỗ trống hơn 90 năm, mấy năm gần đây, tộc lão chúng để cử ra Long Huyết Nghị làm thánh tử, cũng là hành động bất đắc dĩ, Long Huyết Nghị trùng quy quá tuổi trẻ, tâm cảnh không đủ thành thục, không thích hợp làm thánh tử, xem ra phải tìm cơ hội cùng tộc lão chúng nói một chút, là thời điểm để Long Thanh Trần quay về thánh tử vị trí. Hiện tại, có thể bắt đầu rồi chứ? Long Thanh Trần chờ có chút thiếu kiên nhẫn, Long Huyết Nghị cố ý làm cho cả Long Huyết võ phủ các đệ tử cùng viện sĩ chúng tới rồi quan chiến, thật giống tháng định hắn như vậy. Long huyết nghị cười gằn, có thể bắt đầu rồi, ra tay đi. Long thanh trần biểu hiện hờ hững, ngươi xuất thủ trước đi, nếu như ta xuất thủ trước, ngươi ngay cả ra tay cơ hội đều không có. Nếu như ta xuất thủ trước, ngươi ngay cả ra tay cơ hội đều không có. Viện sĩ chúng cùng các đệ tử đều là tặc lươi không nớt, này quá cuồng vọng đi chứ. Trên thực tế, Long thanh trần cũng không phải trang bước, hắn thực sự nói thật. Long huyết nghị tu vi đạt đến nhị dai Long vương cảnh, mà hắn, linh lực tu vi cửu dai chân tiên. Long lực tu vi cựu giai tiền long, hai loại tu vi đều không có đạt đến vương cảnh, nhưng mà hai loại tu vi trồng chất lên, nhưng có thể so với ngũ giai long vương cảnh. Hơn nữa, hắn nắm giữ cựu lịch long đế hết thảy đỉnh cấp võ kỹ cùng thân pháp, bá thiên vạn long trường, long dự tiệp, kiếm đạo cựu thức, mấy đều đến cũng hết. Còn có toàn thuộc tính ma công, cũng chính là vô danh công pháp mặt trên ghi lại đỉnh cấp võ kỹ, cựu cực đạo quyền, phá kính trọng viên vân vân. Còn có thiên giai thanh long mạch, phệ thiên võ mạch. Lược đoạt mà đến hơn 10 loại hàng đầu võ mạch. Còn có, này 100 năm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, hắn cũng không nhàng rỗi, tu tâm, tu phàm, lĩnh ngộ võ đạo hàng nghĩa, tiếp cận pháp tác. Ngũ giai Long Vương cảnh trở xuống, hắn chính là vô địch. Thậm chí, ngũ giai Long Vương cảnh trở lên, Hoàng cảnh trở xuống, hắn cũng có thể vượt qua tu vi một trận chiến. Chỉ có nhị dai Long Vương cảnh Long huyết nghị, dựa vào cái gì với hắn đánh. Vì lẽ đó, nếu như hắn xuất thủ trước, Long huyết nghị thật không có cơ hội xuất thủ. Đây không phải mạnh miệng, chỉ là, hắn nói tương đối thẳng đối, để viện sĩ chúng cùng các đệ tử cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Không phải so với ta nhiều tu luyện một trăm năm sau. Long huyết nghị càng là giận dữ, chớ ở trước mặt ta cậy giả lên mặt. Ẩm. Hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, nhị dai long vương cảnh tu vi bạo phát, tỏa ra cường thịnh long uy, toàn bộ võ đài vì đó run lên. Giống. Ngay sau đó, phía sau hắn hiện ra một cái dài đến mấy trăm trượng huyết long dị tượng, ngẩng đầu mà đứng. Dữ tợn khủng bố đầu rồng cùng núi cao đều bằng nhau, màu máu ánh mắt lạnh leo địa mắt nhìn xuống võ đài một bên khác nhỏ bé Long Thanh Trần. Giết! Long huyết nghị thân thể bố lượng, về phía trước nghiêng, làm một tấn công động tác. Giống! Huyết Long dị tượng trong nháy mắt đập ra, trực tiếp hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đến, hư không liên miên đổ nát. Đây là huyết Long tộc chấn tộc võ kỹ, huyết Long chi ảnh. Truyền thuyết, huyết Long chi ảnh môn võ kỹ là huyết Long tộc huyết tổ Long khai sáng mà đến. Huyết tổ Long đem huyết Long chi ảnh tu luyện tới đại thừa chi cảnh, chém giết quá vô số tiên đế. Tuy rằng nghị sư huynh tu vi không phát huy ra huyết Long chi ảnh toàn bộ huy lực, có điều, xem này như thế, cũng có tiểu thừa chi cảnh. Long tộc đương đại hết thẻ tuổi trẻ đại ở trong, ai cũng không đón được. Các đệ tử kinh ngạc thốt lên, đối với các loại long tộc trí cường võ kỹ co hiểu biết, một chút nhận ra được. Viện sĩ chúng trong con ngươi dị thải lấp lẻ, cũng là trở nên động dung. Chương 410. Quá chậm. Đây là Long Thanh Trần đối với Long Huyết Nghị đánh giá, ở Long Huyết Nghị triển khai Huyết Long chi ảnh quá trình ở trong, hắn là có thể đem Long Huyết Nghị giết chết 10 lần trở lên. Bởi vì, Long Huyết Nghị triển khai Huyết Long chi ảnh tốc độ quá chậm, dùng đầy đủ một tức thời gian. Đối với hắn mà nói, một tức thời gian, đầy đủ sử dụng tới mấy chục loại võ kỹ, giết chết Long Huyết Nghị 10 lần trở lên tự nhiên không phải việc khó. Đương nhiên, hắn cũng không có xem thường Huyết Long chi ảnh ý tứ của. Huyết Long chi ảnh là huyết tổ long khai sáng ra tới võ kỹ. So với bình thường đế giai võ kỹ còn càng mạnh hơn, chỉ có long tôn cảnh tu vi trở lên, mới có thể sử dụng tới huyết long chi ảnh chân chính hàng nghĩa. Long huyết nghị lấy nhị dai long vương cảnh triển khai huyết long chi ảnh, có chút có hoa không quả cảm giác, vì lẽ đó, mới có thể chấm như vậy, huy lực cũng không được, liền huyết long chi ảnh một phần ngàn vạn huy lực đều không phát huy ra. Vũ. hắn ra tay rồi, cũng không có triển khai bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là đơn giản ngẩng lên ra một cái tay, 5 ngón tay mở ra. Long lực trong nháy mắt lan tràn mà ra, ngưng tụ thành một con long lực lớn móng, nhất thời bắt được huyết long chi ảnh. Giống. Huyết long chi ảnh khi hắn long lực lớn móng ở trong kịch liệt dãy rủa, dít gào ra rung trời long ngầm chi thanh, nhưng dãy không ra. Diệt. Bàn tay của hắn hơi nắm chặt, long lực lớn móng hợp lại. Ẩm. Huyết long chi ảnh nhất thời đổ nát ra. Ngay sau đó, bàn tay của hắn về phía trước rũi một cái, long lực lớn móng như một đóa màu xanh vân, xuất hiện tại long huyết nghị trên đỉnh đầu. Cuối cùng, bàn tay của hắn hướng phía dưới ép một chút, xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, hắn biểu hiện hờ hững chấm đích, đi xuống võ đài. ầm ầm, phía sau bùng nổ ra hào quang áo ánh, truyền ra nặng nề nổ vang. Viện sĩ chúng cùng các đệ tử ngơ ngác nhìn tình cảnh này, chỉ thấy cái kia long lực lớn móng rơi xuống, toàn bộ võ đài trong nháy mắt biến thành cho bụi, xuất hiện một bàn tay hình dáng hô lớn, long huyết nghị vùi lấp ở hố lớn thấp nhất, cả người che kín vết rách, miệng mũi chảy máu, không biết là chết hay sống. Một chiêu. Đây cũng quá nhanh hơn chứ. Vốn tưởng rằng, hai vị thánh tử rất đúng quyết, sẽ là một hồi lòng tranh hổ đấu, không có một ngàn chiêu trở lên, sẽ không phân ra thắng bại, không nghĩ tới, chỉ một chiêu, Long Huyết Nghị đã bị một cái tắt chân áp thôi. Các đệ tử không khỏi run lên một cái, không phải Long Huyết Nghị không mạnh, mà là Long Thanh Trần thực lực quá kinh khủng, hiện nhiên, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, không để cho Long Thanh Trần bị đồng lứa thiên tài vượt qua, trái lại để hắn càng thêm siêu việt đồng lứa thiên tài. Lão phủ chủ đống nhiên biến sắc, cấp tốc bay vào hố lớn ở trong, điều tra Long huyết nghị thường thế. Tuy rằng Long huyết nghị nhìn qua rất thảm, cả người che kín vết rách, kỳ thực không có gì đáng ngại, chỉ là bị chấn động ngất đi. Điều này làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. tuy rằng cùng Long thanh trần so với Long huyết nghị đối với Long tộc giá trị không lớn như vậy, có điều, Long huyết nghị giàu gì cũng là đương đại tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, đối với Long tộc mà nói, cũng là tổn thất thật lớn hắn cũng không tiện hướng về tộc lao chúng bằng hàn giao. đồng thời, trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ với long thanh trần thực lực. nếu là lực lượng lại thêm trùng một điểm, long huyết nghị nội phủ trực tiếp đã bị làm vỡ nát. nếu là lực lượng lại giảm bớt một điểm, nhưng không có cách đánh ngất long huyết nghị. có thể thấy được, long thanh trần đối với lực lượng khống chế đạt đến cực kỳ tinh chuẩn mức độ. ta đi rồi, có thời gian trở lại thăm ngươi. long thanh trần nói một tiếng, dự định rời đi. đi thôi, đi thôi. lão phủ chủ cười khổ vất tay. Tiểu tử này chính là một sát tinh, mỗi lần trở về, chính xác không chuyện tốt. Ước gì tiểu tử này sớm một chút rời đi, đồng thời, vĩnh viễn không nên tới. Từ viện sĩ chúng bên cạnh trải qua thời điểm, Long Thanh Trần hơi thi lễ một cái, lấy đó tôn trọng. Trước đây, hắn ở Long huyết võ phủ thời điểm, viện sĩ chúng giảng đạo đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, có điều, những này viện sĩ chúng giáo dục quá Long tộc nhất đại lại một đại trẻ tuổi đại, xác thực đáng giá kính trọng. Trần ca. Ở viện sĩ chúng ở trong, một người tuổi còn trẻ viện sĩ đi ra, kêu một tiếng. Long thanh trần ngần ra, tùy theo, hiện lên một nụ cười, vô vô cái này tuổi trẻ viện sĩ vai, chỉ vào các đệ tử đạo, cố gắng giáo dục những tiểu tử này, gặp phải không nghe lời, nên đánh liền đánh, cần mắng cứ mắng, gia trưởng của bọn họ nếu như dám tìm ngươi tính sổ, để cho bọn họ gia trưởng cứ đến tìm ta, ta cho ngươi chỗ dựa, đương nhiên, sau đó, ta hoa khả năng cũng sẽ ở Long huyết võ phủ tu luyện, đó cũng không biết đánh nhau bằng không, Huyên tỷ sẽ trực tiếp một cây đuốc đốt toàn bộ long huyết võ phủ, ta cũng không giữ được ngươi. ghi nhớ Trần ca giáo huấn. Long Thanh Trạch cười khổ gật đầu. Long Thanh Trần lại vỗ vô, vô bờ vai của hắn, cười lớn rời đi võ đài. lúc tuổi còn trẻ thù hận đã đã biến thành ký ức ở trong một viên phù hiệu, hồi tưởng lại, khả năng không phải tốt đẹp như vậy, nhưng át không thể thiếu, bởi vì đó là trưởng thành đánh đổi. không cần phải nói đi ra, ngầm hiểu ý, tận phó trò cười bên trong. vẹn vẹn một bước. Long Thanh Trần xuất hiện ở phía sau núi. Hoa hoa. Thất Thải Tức bị sợ nhảy một cái, dung đuôi đắc ý địa kêu lên, Long Thanh Trần tên sát tinh này phát ra, Long Thanh Trần tên sát tinh này phát ra. Long Thanh Trần đưa tay nắm lấy nó trường cái cổ, nâng lên, lại ném xuống đất, tức giận nói, được rồi, thiếu cho ta giả vờ ngây ngốc, chỉ là ghé thăm ngươi một chút chúng này toàn ra, không có gì chuyện. Vậy thì tốt. Thất Thải Tức vô vô cánh, lúc này mới yên tâm lại. Bạch sĩ tức cười ha hả từ cây trong lỗ thùng móc ra mấy viên hoa quả, chiêu đái chồng khách mời. Cảm tạ thím. Long Thanh Trần tiếp nhận hoa quả, cảm tạ một tiếng, ngồi trên mặt đất. Ba con thất thải bạch sĩ tức nhưng là vây quanh Long Thanh Trần xoay quanh, khi thì mổ một hồi áo của hắn, khi thì mổ một hồi tóc của hắn, Long Thanh Trần cũng không chú ý, tùy ý chúng nó chơi đùa, một trăm năm, vẫn là hài đồng tâm tính, xem ra, thất thải bạch sĩ tức phát triển kỳ khá là dài lâu. Thất thải tức thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, phản phất có thể mang hắn nhìn đấu, tiểu tử, 100 năm không gặp, tiến bộ không ít. Các người toàn gia cũng không sai, tăng cường rất nhiều, có phải là ăn trộm Long huyết vò phủ trong bảo khố thiên tài địa bảo. Long Thanh Trần cũng rõ ràng có thể cảm ứng được đến, này toàn gia tu vi cũng tăng tiến rất nhiều. Thất thải tức con mắt trở to, làm sao người biết. Long Thanh Trần suýt chút nữa thổ huyết, hắn chỉ là chỉ đùa một chút, không nghi tới, cũng thật là ăn trộm, có hay không, phân ta một điểm. Ta bảo đảm không nói cho lão phụ chủ. Thất Thải tước cảnh giác nhìn hắn, không còn, an xong rồi. Trên thực tế, Long Thanh Trần chỉ là treo một treo nó, cũng không phải thật sự yêu cầu. Hắn không thiếu tu luyện tư nguyên. Tựa hồ nghe đến âm thanh, Long Thanh Thanh Tử trong sân đi ra, nhìn hắn, phảng phất đối với hắn nói, lại phảng phất tự lẩm bẩm, một trăm năm sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Là, dòng dã một trăm năm. Long Thanh Trần đứng dậy, thi lễ một cái. Một trăm năm trôi qua. Thanh Long tộc vị này bắt trưởng lão, cũng là Long huyết võ phủ ngoại viện viện sĩ, hầu như không có thay đổi gì, chỉ là khuôn mặt tiểu tụy một ít, điều này làm cho hắn không khỏi suy đoán, có thể hay không cùng phụ thân rời đi có quan hệ. Lại cùng thất thải tước nói chuyện phiếm chốc lát, Long Thanh trần rời đi Long huyết võ phủ, hướng về Hoàng Kim Long tộc lãnh địa bước đi, Huyên tỷ nên nhớ tới hắn ngày hôm nay đi ra, nhưng không có tới đón hắn, không biết Huyên tỷ đang bận cái gì. Chương 412, coi như ta chẳng là cái thá gì, cũng mạnh hơn ngươi. Long huyết võ phủ ở Hoàng kim Long thành bên cạnh, mà Hoàng kim Long thành ở Hoàng kim Long tộc lãnh địa bên cạnh. Vì lẽ đó, từ Long huyết võ phủ đến Hoàng kim Long tộc lãnh địa gần vô cùng. Vẹo, Long Thanh Trần bước ra một bước, từ Long huyết võ phủ phía sau núi đi tới Hoàng kim Long tộc lãnh địa bên cạnh, lại bước ra vài bước, đi tới Hoàng kim Long tộc lãnh địa ở trung tâm nhất, cũng chính là Hoàng kim Long tộc nơi ở. Thời điểm trước kia, hắn đã từng tới mấy lần, cũng coi như xe nhẹ chạy đường quen. Chỉ thấy. Một tòa hồ lớn rộng lớn trên bờ cát, mấy trăm điều Hoàng Kim Long lẫn nhau tranh đấu, tôi luyện kỹ xảo chiến đấu. Bọn họ Long Khu chỉ có vài chục trượng đến hai mươi trượng, hiện nhiên, thuộc về thiếu niên kỳ. Còn có, mấy chục điều Hoàng Kim Long chỉ có hai, ba trượng, ở trong nước cạn nô đùa đùa giỡn, hiện nhiên, thuộc về hấu niên kỳ tiểu tử. Vẹo. Long Thanh Trần lại bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại bên hồ. Hắn là Thanh Long Tộc. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Chính đang tranh đấu mấy trăm điều hoàng kim long dồn dập ngừng lại, tò mò nhìn hắn. Các loại hơi thở của long tộc có rõ ràng khác biệt, rất dễ dàng phân biệt đi ra. Tỷ như, hoàng kim long tộc khí tức khá là sắc bén, thanh long tộc khí tức tràn ngập rồi rào sinh mệnh lực, thổ long tộc khí tức có một loại dày nặng cảm giác. Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể một hồi phân biệt ra long thanh Trần không phải hoàng kim long tộc, mà là thanh long tộc. Các loại long tộc lãnh địa cách nhau khá xa, lúc bình thường đều ở từng người lãnh địa bên trong tu luyện rất ít lưỡi môn. Ta tìm Long Kim Huyên Nhi, phiền phức các ngươi đi thông báo một chút, xin nàng đi ra. Long Thanh Trần trong lòng có chút cảm khái, 100 năm trôi qua, những năm này thiếu Hoàng Kim Long, hắn một cái cũng không nhận thức, hiện nhiên, đều là gần nhất 100 năm sinh ra thanh niên. Nghe hắn nói như vậy, mấy trăm điều Hoàng Kim Long cười vang lên. Ngươi vẫn là trở về đi thôi, chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy, lần trước, có một tộc Lao tới tìm chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão, đều ăn bế muôn canh. Hôi lưu lưu rời đi. Chúng ta Thái Thượng trưởng lão Tu Vi tiếp cận Long Hoàng Cảnh, ở toàn bộ Long tộc, địa vị so với bình thường tộc lão còn càng cao hơn, không phải ai muốn gặp chỉ thấy, ngươi hay là đi thôi. Long Thanh Trần nhìn bọn họ một chút, nghiêm túc nói, các người đi thông báo đi, nàng nhất định sẽ thấy ta, ta tên Long Thanh Trần. Ta quản ngươi là cái gì bụi? Đừng nói Long Thanh Trần, Long Thanh môn đến rồi, cũng không thấy. Mấy trăm điều Hoàng Kim Long hơi không kiên nhẫn, tiếp tục tranh đấu lên, chẳng muốn lại để ý tới hắn. Long Thanh Trần dĩ nhiên không có gì để nói, hắn có chút bất đắc dĩ, các ngươi đã không đi thông báo, vậy ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi vào. Dứt lời, hắn trực tiếp bước ra một bước, xuất hiện tại giữa hồ. Đứng lại, ngươi xảy ra chuyện gì? Xem ở Thanh Long Tộc cùng chúng ta Hoàng Kim Long Tộc là thông gia quan hệ, chúng ta mới đối với ngươi khách khí, ngươi không muốn không biết điều. Mấy trăm điều Hoàng Kim Long lần thứ hai đình chỉ tranh đấu, căm tức hắn. Giống, Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Chẳng muốn cùng những này tiểu bối chấp nhận, song trưởng dựng lên thanh long chi lực, đống nhiên đấu chuyển, chuyển ra to rõ long ngâm chi thanh. Ào ào ào! Toàn bộ hồ lớn hồ nước nhất thời từ giữa tách ra, lộ ra một cái đi về đáy hồ thêm đá, trước đây, hắn đã tới, hoàng kim long tộc thành niên long, các trưởng lão sẽ ngủ ở hồ lớn dưới đáy long cung ở trong. Ai gan to như vậy, dám to gan mạnh mẽ xông vào long cung. Một cái dài đến mấy trăm trượng hoàng kim long từ hồ lớn dưới đáy lao ra, lơ lửng giữa không trùng. Lạnh lùng mắt nhìn xuống Long Thanh Trần, rất nhanh, hắn sửng sốt một chút, là ngươi. Không phải ta, còn có thể là ai? Long Thanh Trần cười nhạt mà nhìn Long Kim Chiến Thiên, ca, ta phát ra. Long Kim Chiến Thiên lạnh nhạt nói, ngươi là ai ca? Ngươi là huyên tỷ ca, huyên tỷ là của ta vị hôn thê, ngươi đương nhiên là ta ca. Long Thanh Trần cảm thấy cái này quan hệ không tật xấu. Long Kim Chiến Thiên cười gằn, thiếu theo ta bầu vĩu quan hệ, nơi này không hoan nghênh ngươi, lập tức rời đi, bằng không. Đừng trách ta không khách khí. Huyên tỷ ở đâu? Long Thanh Trần chưa cùng hắn chấp nhận, 100 năm trôi qua, Long Kim Chiến Thiên tu vi đúng là tiến bộ rất nhiều, chỉ là tâm cảnh không có thay đổi gì, vẫn là bộ này bên trong hai dáng vẻ. Long Kim Chiến Thiên đạo: "Đang lúc bế quan, xung kích Long Hoàng cảnh." Long Thanh Trần bình thường trở lại, nguyên lai, like, Huyên tỷ đang lúc bế quan, chẳng trách không tới đón hắn, nếu Huyên tỷ đang bế quan, vậy ta qua một thời gian ngắn trở lại đi." Đứng lại." Long Kim Chiến Thiên gọi hắn lại. Lạnh lùng nói, huyên nhi đã tiếp cận lòng hoàng cảnh, mà ngươi, tự cam đoạn lạc, dẫn đến đệ lục tộc Lão Tu Vi mất hết, thánh tử vị trí bị bỏ, càng bị phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, bị đồng lứa thiên tài vượt qua, ngươi không xứng với huyên nhi, sau đó, cách huyên nhi xa một chút, vàng không, đừng trách ta thủ hạ tình cũ. Long thanh trần cao mày 100 năm trôi qua, ngươi còn chưa phải tán thành ta cùng huyên tỷ cùng nhau. Long kim chiến thiên khinh bị nói, lúc trước, hoàng kim long tộc quyết định cùng thanh long tộc thông ra thời điểm. Ta liền phản đối, toàn bộ Hoàng Kim Long tộc cũng không tán thành, chỉ là ra ra khư khư cố chấp, mới tiện nghi ngươi, đừng nói 100 năm, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tán thành ngươi cùng Huyên Nhi ngươi đang ở đây đồng thời. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi phải biết, ta cùng Huyên tỷ, lẫn nhau yêu tha thiết đối phương, ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta cùng nhau, ta khuyên ngươi, không muốn tự tìm lúng túng. Ngươi cho rằng, ngươi vẫn là 100 năm trước chí tôn thiên tại sao? Long Kim Chiến Thiên giận dữ, ngươi bây giờ, chẳng là cái thá gì? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, coi như ta chẳng là cái thá gì, cũng mạnh hơn ngươi. Long Kim Chiến Thiên giận dữ mà cười, tu vi tiến bộ không lớn, nhưng vẫn là như trước kia như thế ngâm cùng. Ngày hôm nay, ta cần phải cố gắng giáo hấn ngươi một trận. chấm đã. Long Thanh Trần không muốn cùng hắn động thủ, bất kể nói thế nào, hắn đều là huyên tỷ ca ca, tổn thương hắn, tổng không tốt. Long Kim Chiến Thiên xem thường, làm sao? Sợ sao? Long Thanh Trần hỏi. Đương Đại Long tộc Thánh tử Long Huyết Nghị tu vi đạt đến Nhị dai Long Vương Cảnh, ngươi cũng là Nhị dai Long Vương Cảnh, ngươi so với hắn, ai mạnh ai yếu? Long Kim Chiến Thiên sững sốt một chút, tùy theo, sắc mặt nóng lên, nói hàm hồ không rõ, sàn sảng với nhau. Long Thanh Trần có chút buồn cười, từ Long Kim Chiến Thiên phản ứng có thể thấy được, nên cùng Long Huyết Nghị giao thủ quá, phòng trường thua, được, coi như ngươi cùng Long Huyết Nghị thực lực như thế, vừa nãy, ở Long Huyết võ phủ võ đài trên, Long Huyết Nghị bị ta một chiêu đánh bại, hiện tại. Còn đang hôn mê ở trong, ngươi cảm thấy ngươi là của ta đối thủ sao? Long kim chiến thiên long khu rung động, ngây dại. Tùy theo, hắn phục hồi tinh thần lại, chăm chú rừng ở long thanh trần, ta không tin. Ngươi liền long vương cảnh còn không có đạt đến, làm sao có khả năng đánh bại long huyết nghị. Chớ nói chi là một chiêu đánh bại. Không tin, ngươi có thể đi long huyết võ phủ nhìn một chút. Long thanh trần biểu hiện hờ hững, chẳng muốn với hắn giải thích nhiều như vậy, chạm đích rời đi, dự định xanh trở lại long quốc. Gắt gao theo dõi hàn bóng lưng, Long Kim Chiến Thiên bỗng nhiên dường lên lòng chảo, nhưng mà, nhưng chậm chạp không dám đánh ra. Ở Long Kim Chiến Thiên trần chờ một sát na, Long Thanh Trần bước ra một bước, đã xuất hiện ở xa không. Long Kim Chiến Thiên triệt để ngây dại, tự lầm bẩm lên, đây là cái gì thân pháp? Chương 413, Hổ tử. Mấy chục bước sau khi, Long Thanh Trần đã về tới Thanh Long Cốc bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng, cùng Hoàng Kim Long tộc gần như, cũng có một chút còn trẻ Thanh Long tại tu luyện còn có mấy cái ấu long, chơi đùa đùa giỡn. Hắn khi đó, còn trẻ thanh long chỉ có hơn 100 điều, hiện tại, nhưng tiếp cận 200 điều, rõ ràng nhìn ra, thanh long tộc số lượng ở tăng nhanh. Đây là chuyện tốt, một bộ tộc hương thịnh, số lượng là một rất quan trọng nhân tố, số lượng càng nhiều, mang ý nghĩa, càng có khả năng xuất hiện tốt mầm. Hắn là ai? Từ khí tức có thể cảm ứng được đến, hắn cũng là thanh long tộc, ta làm sao chưa từng thấy hắn? Ta cũng chưa từng thấy. Chẳng lẽ hắn là ở bên ngoài du lịch trở về Thanh Long tộc tiền bối? Còn trẻ Thanh Long chúng tò mò nhìn hắn. Long Thanh Trần trực tiếp hướng về Long Thanh Hổ Động phủ đi đến, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, hiện tại Long Thanh Hổ tiếp nhận Thanh Long tộc tộc trưởng, nên di chuyển đến tộc trưởng Động phủ, cũng chính là phụ thân hắn trước kia ở lại Động phủ. Đi tới phụ thân trước kia ở lại Động phủ, Long Thanh Trần ngẩn ra, quả thật có một cái Thanh Long đang tu luyện, có điều, cũng không phải Long Thanh Hổ, mà là Long Thanh Nguyệt cũng ngẩn ra, tùy theo Phản ứng lại, vội vã hóa thành hình người, cho hắn châm trà, mặt tươi cười nói: "Trần Ca trở về, ta nên đi đón của. Đã quên tháng ngày, phu quân lúc gần đi, thiên đình và chúc, đợi được ngươi ra tới tháng ngày, để ta đi thánh địa bên cạnh núi ngươi, ta còn là đã quên, phu quân trở về, nhất định sẽ trách cứ ta." "Không có chuyện gì." Liếc mắt nhìn nàng có chút mập mạp bụng, phòng trưng có bầu, Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, chỉ là, nàng nói tới phu quân là ai? "Con có." Nàng tại sao ở tại tộc trưởng trong động phủ? Nói cách khác, nàng là hiện tại tộc trưởng phu nhân. Chẳng lẽ... tỷ mỉ nghĩ lại, Long Thanh Trần mơ hồ đoán được. Tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của hắn, Long Thanh Nguyệt hơi đỏ mặt, giải thích, ở ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm năm thứ ba, ta cùng hổ tử thành hôn. Hổ tử! Thật thân mật xưng hô. Long Thanh Trần nghe được nổi lên nổi da gà, hay, hay... Hắn thực sự không biết nói cái gì. Nhớ lúc đầu, Long Thanh Nguyệt cùng hắn có chút thù hận, mà, Long Thanh Hổ là hắn huynh đệ tốt nhất. Long Thanh Hổ yêu thích Long Thanh Nguyệt, hắn đương nhiên có thể thấy, hắn kỳ thực không quá tán thành, bởi vì Long Thanh Nguyệt quá địa bộ, quá thực tế, không thích hợp Long Thanh Hổ. Lại muốn làm mới, Long Thanh Nguyệt đưa túi thơm cho Long Thanh Trạch, nên yêu thích Long Thanh Trạch, không nghĩ tới, cuối cùng, nhưng vẫn là gà cho Long Thanh Hổ. Long Thanh Hổ cũng coi như ngốc có ngốc phúc, được đền bù mong muốn. Nếu Long Thanh Hổ cùng Long Thanh Nguyệt đã thành hôn 97 năm, hai tử đều có, ván đại đóng thuyền, hắn cũng không tiện lại nói thêm gì nữa, chỉ có thể chúc phúc. Cầu phúc hai người này, hy vọng Long Thanh Hổ lần thông minh một điểm, cũng hy vọng Long Thanh Nguyệt lần ngu một chút, không muốn như vậy địa bộ. Long Thanh Nguyệt có chút tiếc đối, lúc trước, ta cùng Hổ tử đại hôn thời điểm, Hổ tử khóc giống một hồi, hắn nói, ngươi không có tới uống rượu mừng, hôn sự này làm không hoàn mỹ, không có ngươi, sẽ không có hắn ngày hôm nay. Long Thanh Trần lắc đầu bật cười, hắn quá chết đấu bóc, chờ hắn trở về, mời ta bù uống một chén từ cưới, cũng giống như vậy. Đón lấy. Long Thanh Nguyệt lại tán gẫu nổi lên Long Thanh Trạch cùng nàng đệ đệ Long Thanh Ngục. Nói tới Long Thanh Trạch thời điểm, Long Thanh Nguyệt biểu hiện có chút âm u, hắn, cưới hỏa Long tộc tộc trưởng con gái, cũng chính là Long Hỏa Trì tỷ tỷ. Long Hỏa Trì. Long Thanh Trần trầm mặc, tâm tư lại nhớ tới năm đó. Nhớ năm đó, Long Hỏa Trì bắt nạt Long Thanh Ngục. Hắn thay Long Thanh Ngục ra mặt, khi đó, tu vi của hắn còn không bằng Long Hỏa Trì, hợp lại hai bên tổn hại, khi hắn mất đi tu vi thời điểm, Long Thanh nhưng ân đền oán trả muốn cướp đoạt hắn độ phủ, để hắn cảm thấy đau lòng. Lại muốn làm năm ở man hoang trong rừng rậm, hắn đi lịch luyện, gặp Long Hỏa Trì cùng Long Hỏa Hưng, Long Hỏa Trì cùng Long Hỏa Hưng đánh lên hắn, bị bị giết. Nói tới Long Thanh mục thời điểm, Long Thanh Nguyệt lại có điểm tiêu ngạo. Đệ đệ ta, cưới thổ Long tộc Long Thổ Minh muội muội, Long Thổ Minh muội muội nhưng là thổ Long tộc đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi đông đảo, cuối cùng, thổ Long tộc vẫn là lựa chọn đệ đệ ta. Long Thổ Minh, ngươi còn nhớ chứ? Long thổ minh theo chúng ta đồng thời tham gia Long huyết võ phủ nhập môn sát hoạch, chỉ là, hắn bị Long băng linh đánh bại, không có thông qua sát hoạch, giống như ta bị đào thải. Năm thứ hai thời điểm, bởi Long thổ minh huyền tổ trông coi mệnh hỏa điện hơn 800 năm có công làm tiền, hắn trực tiếp bị cử đi học tiến vào Long huyết võ phủ, cùng ta thành đồng nhất giới đệ tử. Nhớ tới một điểm. Long thanh trần cẩn thận suy nghĩ một chút, đối với Long thổ minh, có một chút điểm ấn tượng, thế nhưng, rất mơ hồ. Tựa hồ nhớ tới năm đó chuyện không vui. Long Thanh Nguyệt xin lỗi nói, năm đó, ta cùng đệ đệ, còn trẻ vô chi, cướp giật Trần ca động phủ, kính xin Trần ca không muốn hướng về trong lòng đi. Không để cập nữa, đều qua. Long Thanh Trần hơi xua tay, khi đó, hán tu vi khôi phục sau khi, đem Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh một mạnh mẽ đánh cho một trận, cũng hả giận. Lại hàn huyên vài câu, Long Thanh Trần chính là cáo tử, cô nam quả nữ, cùng ở tại một trong động phủ, tổng không tốt lắm, mặc dù biết Thanh Long tộc không ai dám loạn tức cúng lưới, Long Thanh Hổ cũng sẽ không đoán mò có điều, hay là muốn tránh hiểm nghi một hồi, ruộng dưa hầu không nạp, dâng lý, lý giới bất chính quan, chính là đạo lý này. Long Thanh Nguyệt lao thẳng đến hắn đưa đến động phủ cửa lớn, có chút lo lắng nói, 5 năm, năm trước, hổ tử nói, chưa từng đi qua ngoại giới, muốn đi ngoại giới du lịch một phen, mở mang tầm mắt, chuyến đi. Này, chính là dòng dã thời gian 5 năm, xưa nay không về quá, cũng không một chút tin tức chuyển về, không biết có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói, Tu vi của hắn đã đạt đến Long Vương Cảnh trở lên, đủ để độc bộ thiên hạ, hẳn là sẽ không có chuyện, khả năng bị cái gì làm trễ lại đi, không cần lo lắng, một loại tu lệ giả, không làm gì được hắn. Long Thanh Trần An ủi một tiếng, có thể thấy, Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh Hổ cảm tình vẫn là thật không tệ, như vậy hắn an tâm. Đi mấy bước, hắn ngừng lại, chạm đích đối với Long Thanh Nguyệt đạo, phụ thân ta đi tới những tinh cầu khác, huyên Tỷ đang lúc bế quan, ngược lại, ta hiện tại cũng không có gì chuyện, ngày mai. Ra đi một chuyến ngoại giới, giúp ngươi tìm xem." Đà tạ Trần Ca, Long Thanh Nguyệt mừng rỡ, hướng về hắn thi lễ một cái. Long Thanh Trần không nói thêm gì nữa, chạm đích nhanh chân rời đi. Biết được hắn trở về tin tức, hơn 100 điều thành niên Long Dồn dập từ trong động phủ đi ra, mọi người vờn quanh địa vây quanh hắn, cười với hắn hàn huyên lên, ôn chuyện. Này hơn 100 điều thành niên Long, đều là cùng hắn đồng lứa bạn thân, năm đó, đồng thời sống tu, đồng thời săn mồi, quan hệ tốt vô cùng. Chỉ là Hắn mất đi tu vi sau, những này bạn thân chê cười, để hắn đau lòng, từ khi đó bắt đầu, quan hệ cũng là phai nhạt. Hiện tại, trôi qua hơn 100 năm, những này bạn thân toàn bộ triệt để lớn rồi, năm đó này điểm việc nhỏ, tựa hồ lại không đáng giá nhắc tới. Tại đây chút bạn thân ở trong, Long Thanh Hổ thành tiểu cao nhất, thành tộc trưởng, Long Thanh Trạch kém hơn, thành Long Huyết Võ Phủ Viện Sĩ, Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh Mục thành thành Long Tộc chấp sự, trước mắt những này, cũng không sao thành tiểu, chỉ là tầm thường thành niên Long. Bọn họ nhất định phải lôi kéo Long Thanh Trần cùng uống rượu Long Thanh Trần không cưỡng được Không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ uống Vẫn uống được sáng sớm ngày thứ hai Long Thanh Trần cáo tử rời đi Đi tới tế đàn cổ xưa Dự định sử dụng tế đàn cổ xưa Đi trước Linh Vũ Học Viện Lại đi Đại Cản Đế Quốc Một trăm năm trước Hắn biết được vô danh công pháp rất khả năng Chính là cổ ma tông toàn thuộc tính ma công Hắn đã nghĩ đi Linh Vũ Học Viện phía sau núi hỏi một câu Đáng tiếc Sau đó hắn bị binh sát khống chế. Lại bị phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm Vẫn không đi thành Hiện tại, rốt cục có thời gian dành thời gian Thiết yếu hỏi rõ ràng Chương 413, về Linh Vũ Học Viện Long Thanh Trần hướng về chấn thủ tế đàn cổ xưa Đệ tứ tộc Lao thi lễ một cái Đệ tứ tộc Lao, ta đi đông vực Nam bộ Linh Vũ Học Viện Đệ tứ tộc Lao chậm rãi mở con mắt ra Giải quyết việc trung đạo, lệnh bài Long Thanh Trần có chút lúng túng Lúc này mới nhớ tới, ở Long Tộc Sử dụng vượt qua chuyện tống trợ. Cần tộc trưởng tự mình phê chuẩn lệnh bài, đây là vì phòng ngừa một ít long chuẩn em đi ra ngoài, phải biết, long tộc khắp toàn thân đều là bảo, đi tới ngoại giới, rất dễ dàng bị tu luyện giả xem là con mồi. Chúng ta Thanh Long tộc tộc trưởng đi tới ngoại giới, ta nên tìm ai nắm lệnh bài? Hắn vừa định trở về Thanh Long tộc đi lấy lệnh bài, lại nghĩ tới Long Thanh Hổ không ở. Đệ tứ tộc lão liếc mắt nhìn hắn, các loại long tộc tộc trưởng không có ở đây tình huống, nên tìm tổng tộc trưởng nắm lệnh bài, những quy củ này mặc dù là việc nhỏ, có điều từng kiện việc nhỏ tích lũy lên, đó chính là đại sự. Ghi nhớ đệ tứ tộc lao giao hấn. Long Thanh Trần lại thi lễ một cái, biết đệ tứ tộc lão lời nói mang thâm ý, để hắn muốn thủ quý củ. Đệ tứ tộc lao đạo, lần này thì thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đa tạ đệ tứ tộc lão, Long Thanh Trần leo lên tế đàn. Thái độ của hắn, tựa hồ để đệ tứ tộc lao vẫn tính thỏa mãn, cũng không có lập tức mở ra tế đàn, lời nói ý vị sâu xa theo sát hắn lại nhảy lên. Ngươi cùng huyên nhi là lòng tộc tuổi trẻ đại ở trong thiên phú người cao nhất, tộc lao chúng đối với ngươi kỳ vọng rất cao, vì lẽ đó, cũng càng thêm nghiêm ngặt, phạt ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, chỉ là vì cho ngươi bình tĩnh lại tâm tình, cố gắng tỉnh lại mình một chút, hy vọng ngươi không nên trách tộc lao chúng, tương lai, Long tộc, sớm muộn muốn giao cho trong tay của các ngươi, ngươi bây giờ phạm sai lầm không có gì, nếu là chấp trưởng Long tộc sau khi phạm sai lầm. Một cái sai lầm quyết định liền có thể có thể dẫn đến toàn bộ Long tộc hướng đi vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ta biết, tộc Lão chúng là vì ta tốt. Long thanh trần gật đầu, chăm chú lắng nghe, hắn biết, những tộc khác lao khá là hiền hòa, cất nhà chỉ đùa một chút, không có gì quan trọng. Mà, vị này đệ tứ tộc Lão phi thường nghiêm túc, nghiêm túc thận trọng, cũng không thích tuổi trẻ đại cả lơ phất phơ dáng vẻ. Trong lòng ngươi có vải là tốt rồi. Đệ tứ tộc lao lúc này mới mở ra tế đàn cổ xưa. Vụ Ở một trận quang mang lấp lẻ, không gian vặn vẹo ở trong, Long Thanh Trần biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai từ trong hư không đi ra, Long Thanh Trần đã xuất hiện tại một mảnh man hoang đại sơn bên trong. Nhìn hoàn cảnh trung quanh, hắn ngẩn ra. Còn nhớ tới, lúc trước, hắn lần thứ nhất từ hoang cổ Long Vực đi ra, chính là chuyển tống đến nơi này, ở đây gặp Dương Cố, Dương Tuyết cùng Lâm Mạc. Hiển nhiên, nơi này là Thái Thương Sơn. Nơi đây, khoảng cách Linh Vũ học viện, không phải rất xa bởi tế đàn cổ xưa không phải điểm đối với điểm truyền thống, không cách nào chính xác địa truyền thống đến Linh Vũ Học Viện, xuất hiện một ít sai lệch, không thể tránh được. vèo, hắn hướng về Linh Vũ Học Viện, phương hướng cất bước bước đi, mỗi một bước bước ra, cũng có thể vượt qua khoảng cách mấy chục dặm. trong chốc lát, liền đạt tới Linh Vũ Học Viện. hắn đi trước viện trưởng nơi ở, nếu đến rồi nơi này, Chung quy phải trước tiên cùng viện trưởng lên tiếng chào hỏi. nhìn thấy hắn thời điểm, viện trưởng rõ ràng sững sốt một chút, tùy theo, cao mày nói, nghe nói. Ngươi bị phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm. Long Thanh Trần cười nhạt gật đầu, này không, vừa đi ra liền đến nhìn ngươi. Các ngươi long tộc tộc lao chúng xảy ra chuyện gì, đều già quá lẩm cầm rồi sao. Viện trưởng có chút bất mãn, đối với tuổi trẻ đại yêu nghiệt thiên tài mà nói, mỗi một ngày thời gian đều phi thường quý giá, phạt ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, bằng đẹ lại ngươi, để những người khác đồng lứa thiên tài đặt đến, ngươi mạnh khỏe ngạt cũng là long tộc trí tôn thiên tài. Lẽ nào Long Tộc một điểm không lo lắng ngươi bị đồng lứa thiên tài vượt qua? Long Thanh Trần có thể lý giải viện trưởng tâm tình, hắn là linh vũ học viện ra tới kiệt xuất đệ tử, viện trưởng đương nhiên hy vọng thành tựu của hắn càng cao càng tốt, ở chúng ta Long Tộc, phạm lỗi lầm, liền muốn kề bên phạt, không trách tộc lao chúng, Huống hồ, này 100 năm đến, ta chuyên tâm tu luyện, tu vi cũng xa suốt dưới bao nhiêu. Hắn không thích ở sau lưng nghị luận tộc lao chúng, ta đây lần trở về, không có gì chuyện, chính là tới thăm ngươi một chút còn có đã từng các đạo sư cũng không có nói toàn thuộc tính ma công chuyện chuyện như vậy vẫn là càng ít người biết càng tốt một trăm năm trước ngươi lấy được đại biểu vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại vinh dự cao nhất vạn tộc trí tôn tiên gọi cho chúng ta linh vũ học viện làm vẻ vang càng làm cho chúng ta linh vũ học viện nhảy một cái trở thành đông vực nam bộ trung đẳng học viện ở trong xếp hạng thứ nhất học viện từ đó về sau chúng ta linh vũ học viện tiếng tâm chấn động mạnh hấp dẫn đến từ khắp nơi các nơi thiên tài gia nhập bọn họ đều là hướng về phía danh hiệu của ngươi tới Bây giờ Linh Vũ học viện đã vượt xa quá. Khứ, có thể nói thiên tài tập hợp, ngươi rảnh rỗi thời điểm, sắp thực nên nhiều trở về nhìn, cho chúng ta Linh Vũ học viện chống đỡ đẩy một cái tình cảnh cũng tốt. Nói đến Linh Vũ học viện bây giờ tình hình, viện trưởng mặt mày hưng hào, có chút đắc ý, chờ một lúc, ta đem toàn bộ đệ tử triệu tập lại, ngươi cho bọn họ nói mấy câu nói. Long Thanh Trần hơi xua tay, không cái này cần phải, ta thực sự không biết nên nói cái gì. Viện trưởng nghiêm túc nói, rất có cần phải. Như vậy có thể cho bọn họ dựng nên một tu luyện mục tiêu cùng tấm gương, ngươi cũng không cần nói cái gì đạo lý lớn, chính là cổ vũ một hồi bọn họ là được. Nhìn thấy viện trưởng kiên trì, Long Thanh Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi, được rồi. Viện trưởng đưa tay hư dẫn đạo, ta mang ngươi chúng quanh thăm một chút đi, bây giờ linh vũ học viện, làm lớn ra gấp mấy lần, đệ tử số lượng cũng là mở rộng vài lần. Không cần, chính ta tùy ý đi một chút là được. Long Thanh Trần vội vã cự tuyệt viện trưởng nhiệt tình. Hắn muốn đi phía sau núi một chuyến, viện trưởng theo, không tiện. Vừa trưa, nhất định phải trở về nơi này. Viện trưởng có chút bất đắc dĩ, dưới cái nhìn của hắn, nên hắn, phó viện trưởng, viện sĩ chúng đồng thời bồi theo Long Thanh Trần tham quan linh vũ học viện, mới có vẻ long trọng, hắn luôn mãi dạn, thật giống lo lắng Long Thanh Trần chạy như thế. Biết. Long Thanh Trần bảo đảm. Hắn hỏi thăm một chút cổ phong đạo sư cùng thanh nhã đạo sư, biết được cổ phong cùng thanh nhã còn ở lại linh vũ học viện nhầm giáo hiện tại đã thăng lên làm viện sĩ. Từ viện trưởng nơi này đi ra, hắn lại đi bái phóng cổ phong cùng thanh nhã. Một trăm năm trước đệ tử đến bái phỏng, hơn nữa vẫn là đắc ý nhất đệ tử, cổ phong cùng thanh nhã tự nhiên cao hứng vô cùng. Long thanh trần nhưng trong lòng cảm khái và ngàn, cổ phong cùng thanh nhã rõ ràng già đi rất nhiều, đi vào trung niên niên kỳ kỳ, tu luyện giả chính là như vậy, trừ phi đạt đến chân tiên cảnh trở lên, tuổi thọ mới có thể dài đằng đẵng, già yếu chậm một chút, mà. Cổ phong cùng thanh nhã tu vi chỉ có thể toán giống như vậy, khoảng cách chân tiên cảnh còn có trên lệnh rất lớn, 100 năm thời gian, không tính ngắn, 5 tháng đương nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Đáng nhắc tới chính là, cổ phong cùng thanh nhã cuối cùng vẫn là đi tới đồng thời, đã sớm thành hôn, hiện tại, con gái đã 15 tuổi, trở thành linh vũ học viện một tên đệ tử. Từ cổ phong cùng thanh nhã nơi này đi ra, Long Thanh Trần mới nhanh chân đi về phía sau núi. chương 414, kẻ bị ruột bỏ. Tiền bối, đi ra đi. Đi tới phía sau núi Tử Trúc Lâm, long thanh trần rừng ở cổ xưa bia đá. Thời điểm trước kia, hắn luôn cảm thấy vị tiền bối kia xuất quỷ nhập thần, có chút cảm giác cấm trầm. Hiện tại, hắn vừa bước vào Tử Trúc Lâm phạm vi, liền cảm ứng được một đạo hồn dấu ở khối này cổ lao thạch bi bên trong, chính là vị tiền bối kia. Vụ. Cổ lao thạch bi bước lên một luồng khói xanh, hóa thành một cái ông lão, rõ ràng là hắn muốn tìm vị tiền bối kia. Ông lão thở dài nói, ngăn ngắn một trăm năm. Tu vi của ngươi đã đạt đến mức độ này, hậu sinh khả ý. Long Thanh Trần chẳng muốn đi vòng bèo, trực tiếp hỏi lên. Một trăm năm trước, ta ẩn nút ở cổ Ma Tông, nghe nói một chuyện. Cổ Ma Tông, đã từng xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm ma quân, nắm giữ toàn thuộc tính võ mạch, tu luyện một loại toàn thuộc tính ma công, nhưng tẩu hỏa nhập ma, mất đi bản tính, lạm sát kẻ vô tội, bị các đại thế lực liên hợp vây giết. Cuối cùng, các đại thế lực đem ma quân thân thể chia làm tam đoạn, Đoạn thứ nhất chôn ở khoảng cách Cổ Ma Tông bên ngoài năm vạn dặm một ngọn núi đá dưới, đoạn thứ hai chôn ở Tam Thánh Kiếm Tông thánh địa, đệ tam đoạn chôn ở Linh Vũ Học viện phía sau núi, cũng chính là nơi này. Nếu như ta đoán không sai, tiền bối phải là vị kia Ma Quân hồn chứ. Nói xong, hắn chăm chú dừng ở ông lão, muốn từ phản ứng của lão giả nhìn ra một điểm cái gì. Ông lão thần tình lạnh nhạn, tựa hồ không có cảm thấy bất ngờ, biết hắn sớm muộn có một ngày sẽ biết được những này, ngươi đã đã biết rồi, ta cũng không có gì hay che giấu. Không sai, chính là ta vị kia ma quân hồn, có điều, người đoán không chính xác, ta chỉ là tam hồn ở trong một hồn, ngoài ra còn có hai hồn, ở mặt khác hai cái mai tăng nơi. Long Thanh Trần Cao Mày, theo Lý Mà nói, sau khi ngã xuống, tam hồn hoặc là đồng thời tiêu tan, hoặc là tụ tập cùng một chỗ, làm sao sẽ tách ra. Ông lão liếc mắt nhìn hắn, một loại tình huống, tam hồn đương nhiên sẽ không tách ra, có điều, tu luyện toàn thuộc tính ma công sau khi, tam hồn mỗi người có nắm giữ độc lập ý niệm sau khi ngã xuống, sẽ tách ra. Long Thanh trần sờn cả tóc gáy, ý của ngươi là nói, nếu là ta xuất hiện bất ngờ, cũng sẽ giống như ngươi, tam hồn tách ra. Ông lão khẽ lắc đầu, đưa tay, chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay hiện ra một tờ che kín lít nha lít nhít chữ nhỏ giấy, sẽ không, bởi vì, ngươi tu luyện toàn thuộc tính ma công không hoàn chỉnh, bị ta sẽ toang trang cuối cùng. Chỉ có tu luyện này một tờ, tam hồn mới phải xuất hiện độc lập ý niệm, hơn nữa này một tờ mới phải toàn thuộc tính ma công chân chính hàng nghĩa vị trí mặt trên còn ghi lại một ít bí thuật cấm kỵ trí cường võ kỹ cùng thân pháp Long Thanh Trần ánh mắt không khỏi bị này một trang giấy hấp dẫn không muốn xem nhưng có điểm không nhịn được ông lão hiện lên nụ cười quái dị có muốn hay không Long Thanh Trần thoáng chần chờ một chút chính là đưa tay tiếp nhận nhanh chóng xem lên một chữ không rơi xuống đất là cấn tại ký ức ở trong ầm ầm ầm như từng đạo từng đạo tia chớp màu đen ở trong cơ thể hắn xé qua Vô danh công pháp tự mình vận chuyển, dung hội quán thông, bù đắp thiếu hụt bộ phận. Vụ. Ngay sau đó, phương viên chăm dặm linh khí hướng về hắn chen chúc mà đến, làm cho linh lực của hắn tu vi thuận lợi đột phá, lên cấp đến nhất giai tiên vương cảnh. Ông lão cười ha hả, không hổ là long tộc thánh tử, biết rõ cái môn này toàn thuộc tính ma công ẩn chứa nguy hiểm to lớn, vẫn còn dám tu luyện, có quyết đoán. Đây là cổ ma tông tổng bộ chủ tu công pháp, ngươi làm sao sẽ nắm giữ? Ở trang cuối cùng ở trong Long Thanh Trần thấy được vô danh công pháp chân chính tên Cổ Ma chân Kinh. Ông lão hiện lên một tia tự giễu, "Này cùng lai lịch của ta có quan hệ, ta nguyên bản cũng không phải là Thiên Diệu Tinh người, ta là Cổ Ma Tông tổng bộ một nội môn đệ tử, xúc phạm môn quy, bị trục xuất đi ra, rời đi Cổ Ma Tông tổng bộ sau khi, ta ở vũ trụ mỗi cái tinh cầu du lịch, ở mấy vạn năm trước, đi tới Thiên Diệu Tinh, gia nhập Thiên Diệu Tinh Cổ Ma Tông phân bộ, tu thành ma quân, chuyện về sau cũng không cần ta nhiều lời chứ." Chuyện về sau Long Thanh Trần đã biết rồi, đương nhiên không cần nhiều lời. Ngươi đem cổ ma tông tổng bộ mạnh nhất chủ tu công pháp cho ta, bằng bán đứng cổ ma tông tổng bộ. Ông lão cười gằn, cổ ma tông tổng bộ đem ta đuổi ra, đồng thời phế bỏ tu vi của ta, đem ta trở thành kẻ bị ruồng bỏ, để ta tự sinh tự diệt. Nếu cổ ma tông tổng bộ vô tình, ta tại sao không thể không nghĩa? Cũng đúng. Long Thanh Trần cảm thấy không thật xấu, ngược lại, hắn bạch đạt được chỗ tốt. Ông lão nghiêm túc nói, huống hồ. Ta đem cổ ma chân kinh cho ngươi, cũng có của chính ta mục đích, có hai việc, hy vọng ngươi có thể giúp ta làm, chuyện thứ nhất, hy vọng ngươi có thể giúp ta gây dựng lại tam đoạn ma khu, chuyện thứ hai, tương lai, ngươi rời đi thiên diệu tình, đi tới những tinh cầu khác, nếu là gặp phải cổ ma tông tổng bộ cơ huyền, hy vọng ngươi có thể giúp ta giết hắn. Long Thanh Trần cũng không có lập tức đáp ứng hắn, hay là hỏi rõ ràng tốt hơn, nếu là ta giúp ngươi gây dựng lại tam đoạn ma khu, ngươi có hay không lần thứ hai mất khống chế lạm sát kẻ vô tội, cái này ngươi có thể yên tâm. Ông lão bảo đảm lên. Năm đó, ma khu bị các đại thế lực chia làm tam đoạn, dẫn đến tam hồn tách ra. Kỳ thực, đây là chuyện tốt. Mặt khác hai hồn sát khí quá nặng, làm cho ma khu không bị khống chế. Hiện tại được rồi, chỉ cần đem mặt khác hai hồn chém chết, chỉ lưu lại ta đây một hồn, ta là có thể rất tốt mà khống chế ma khu. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút. Kỳ thực, ở mấy ngàn năm trước, linh vũ học viện đệ tử ở trong ta còn phát hiện một nắm giữ toàn thuộc tính võ mạnh người, có điều ta cũng không có đem cổ ma chân kinh cho nàng, bởi vì phía sau nàng thế lực quá yếu, không cách nào giúp ta làm thành hai chuyện này, chỉ có long tộc như vậy đại thế lực mới có thể làm đến, vì lẽ đó ta lựa chọn ngươi. Mấy ngàn năm trước nắm giữ toàn thuộc tính võ mạnh người, nghe hắn vừa nói như vậy, long thanh trần nhớ tới một người, chẳng lẽ ngươi nói là thái huyền tiền tông ban đầu thánh nữ, nàng từng ở linh vũ học viện tu luyện qua, hắc ương giáo chủ nói về. Cương giáo khai phái tổ sư trước kia là Thái Huyền Tiên Tông một vị trưởng lão Hắc Cương vật cưới, vị trưởng lão kia chết rồi, Hắc Cương vật cưới rời đi Thái Huyền Tiên Tông, khai sáng Hắc Cương giáo, mà vị trưởng lão kia còn có một vị nữ đệ tử nắm giữ toàn thuộc tính võ mạch, trở thành Thái Huyền Tiên Tông thánh nữ hiện tại, nhưng là Thái Huyền Tiên Tông tông chủ phu nhân, không sai, chính là Thái Huyền Tiên Tông ban đầu thánh nữ, người biết? Ông lão cảm giác có chút bất ngờ, không nghĩ tới hắn biết, ta đã từng đi qua Thái Huyền Tiên Tông. Long Thanh Trần thuận miệng nói một tiếng, lúc trước, hắn và huyên tỷ đang lâm Thái Huyền Tiên Tông, tìm Thái Huyền Tiên Tông tính sổ, Thái Huyền Tiên Tông tông chủ phu nhân nhi tử, còn hướng về hắn yêu cầu một bình long huyết, hắn đương nhiên khá sâu ấn tượng, đúng rồi, vừa nãy, ngươi nói chuyện thứ hai, chờ ngươi tam đoạn ma khu gây dựng lại, ngươi tại sao không chính mình đi giết Cơ Huyền? Ông lão có chút lúng túng, Cơ Huyền là cổ ma tông tổng bộ thánh tử, thiên phú tuyệt thế, mấy vạn năm trôi qua, tu vi bây giờ, khẳng định sâu không lường được, ta giết không được vì lẽ đó, mới để cho ngươi làm rút. Được rồi. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, ngược lại là tương lai rất lâu chuyện sau này, tạm thời đáp ứng trước cũng không sao. Chương 415, viện trưởng nói đùa. Ở Tam Đoạn Ma Khu ở trong, phong ấn tại Tam Thánh Kiếm Tông thánh địa cái tiêu đoạn, trọng yếu nhất, bởi vì đó là của ta ma thủ, đồng thời, phòng thủ cũng là nghiêm mật nhất, ngoại trừ Tam Thánh Kiếm Tông cường giả ở ngoài, còn có các đại thế lực phái cường giả, ngươi phải nghĩ biện pháp đem ta ma thủ mang tới nơi này. Ta tự có biện pháp đoàn tụ mà khu. Ông lão nói ra đoàn tụ mà khu phương pháp. Long Thanh Trần tự lầm bẩm. Xem ra, ta muốn xông một hồi tam thánh kiếm tông thánh địa. Ông lão lấy ra một tờ bản đồ, ngay tại chỗ trải ra, hắn rôi tay chỉ vào trên bản đồ đánh dấu một vị trí. Đây là tam thánh kiếm tông thánh địa bản đồ chi tiết, ta ma thủ liền phong ấn tại nơi này. Đón lấy, hắn lại lấy ra một con màu máu bình ngọc, trong này, chứa ta một giọt ma huyết, ngươi loại bỏ phong ấn sau khi... Nhất định phải chém chết ma thủ bên trong cái kia một đạo ma hồn, lại đem giọt này ma huyết ngã vào ma thủ trên, là có thể tỉnh lại ma thủ, ma thủ nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu, có thể giúp ngươi phá vòng vây đi ra. Minh Bạch Long Thanh Trần tiếp nhận màu máu bình ngọc, thu vào liễu không nhẫn ở trong. Ông lão nghiêm túc nói, cổ ma chân kinh tu luyện tới ma quân cảnh trở lên, tam hồn ở trong mặt khác hai hồn sẽ diễn biến thành ma hồn, dẫn đến mất đi bản tính, không bị khống chế, ta bị phong ấn này mấy vạn năm đến. Một mực suy nghĩ, làm sao phòng ngừa mặt khác hai hồn diễn biến thành ma hồn, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Làm sao phòng ngựa? Long Thanh Trần liền vội vàng hỏi, hiện nay, hắn đem cổ ma chân kinh trang cuối cùng bù đắp, sau đó, tu luyện tới ma quân cảnh trở lên, cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, sớm phòng ngựa, rất có cần phải. Cũng không thể cùng ông lão này như thế, trước đêm ma khu chia làm tam đoạn, chém xuống mặt khác hai hồn, lại xây lại ma khu. Hoàn chỉnh hồn phách, có tam hồn thất phách. Chặt đứt hai hồn Tuy rằng có thể ngăn chặn cổ ma chân kinh ma hóa, thế nhưng, vậy thì đã biến thành không trọn vẹn hồn phách. Đối với tu luyện giả mà nói, nếu như hồn phách không hoàn chỉnh, sẽ ảnh hưởng chứng đạo. Nói cách khác, vĩnh viễn không thể chứng đạo thành đế. Nhiều đến nhất đến chính xác đế cảnh, tu vi liền triệt để đình chỉ. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được chuyện, vì lẽ đó, hắn không thể sử dụng ông lão này phương pháp đến ngăn chặn cổ ma chân kinh ma hóa, thiết yếu dùng ngoài hắn ra phương pháp. Ông lão liếc mắt nhìn hắn. Ngươi giúp ta đoàn tụ ma khu sau khi hoàn thành ta muốn cầu chuyện thứ nhất, ta tự nhiên sẽ nói cho người biết. Lao hồ ly. Long thanh trần trong lòng thầm mắng. Chẳng trách lao già này vừa nãy hảo phóng như vậy, đem trang cuối cùng cho hắn, nguyên lai, đã sớm đào xong cạm bấy, sẽ chờ hắn nhảy xuống. Kỳ thực, hắn vừa nãy nhận lấy trang cuối cùng thời điểm, đã có điểm cảnh giác, đoán được có thể là một cạm bấy, nhưng chỉ có thể bóp mũi lại nhảy xuống, bởi vì, hoàn chỉnh cổ ma chân kinh quá mê người. phải biết. Toàn bộ vũ trụ cổ ma tông gộp lại, đạt đến 96 tinh thế lực, cổ ma chân kinh là cổ ma tông tổng bộ chủ tu công pháp, giá trị có thể tưởng tượng được, so với cửu nịch long quyết cũng là không kém bao nhiêu. Vì lẽ đó, hắn mới không để ý cổ ma chân kinh bên trong dấu giếm cả bấy, trực tiếp ngảy xuống, vô luận như thế nào, cũng phải được hoàn chỉnh cổ ma chân kinh. Lao giả nói, tam thánh kiếm tông thế lực khổng lồ, cường giả như mây, các đại thế lực phái cường giả, cũng là không thể khinh thường, chỉ bằng vào một mình ngươi lực lượng ở nút tiến vào tam thánh kiếm tông thánh địa không khó muốn phá tan phong ấn liền khó khăn tốt nhất mời các ngươi long tộc thời gian long hoàng ra tay mới có thể hoàn thành việc này không nhọc ngươi nhọc lòng ta tự có dự định nếu đáp ứng rồi ngươi ta tự nhiên sẽ làm được mắt thấy buổi trưa sắp đến rồi long thanh trần cáo tử rời đi dừng ở bóng lưng của hắn ông lão cuối cùng nói một tiếng ngươi giết hai ta cái đệ tử thân truyền tiêu diệt cổ ma tông truyện ta cũng nghe nói bởi nhị đệ của ta tử trước tiên tập kích vị hôn thê của ngươi Gieo gió gật báo, ta sẽ không truy cứu. Một số chuyện quý nhất số chuyện, chờ ta giúp tiền bối gây dựng lại ma khu sau khi, nếu là tiền bối không truy cứu, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nếu là tiền bối muốn truy cứu, ta cũng tiếp tới cùng. Long Thanh Trần bước chân dừng một chút, cũng không quay đầu lại, nhanh chân rời đi. Trước đây, ở linh vũ học viện thời điểm, vị tiền bối này đem vô danh công pháp cho hắn, đồng thời, chỉ điểm qua hắn, trong lòng hắn còn rất cảm kích. Nhưng mà, hắn hiện tại đã phi thường thanh sở. Vị tiền bối này đem vô danh công pháp cho hắn, chỉ là vì dùng vô danh công pháp bên trong ngầm có ý cạm bấy chụp lại hắn, khiến cho hắn hỗ trợ gây dựng lại ma khu. Nói trắng ra là, đây chỉ là một trận lợi ích trao đổi, vị tiền bối này vì gây dựng lại ma khu, hắn vì được hoàn chỉnh cổ ma chân kinh, chỉ đến thế mà thôi, căn buồn không có bất luận cảm tình gì mà nói. Vì lẽ đó, hắn dùng không được cảm kích vị tiền bối này, giết vị tiền bối này hai cái đệ tử thân truyền, hắn càng không cần cảm thấy hổ thẹn. Cổ Ma Tông Ngũ Trường Lão cũng chính là vị tiền bối này nhị đệ tử tập kích hắn, dẫn đến Huyên Tỷ trọng thương sắp chết, này đã chạm đến hắn Mịch Lân. Huyên Tỷ chính là của hắn Mịch Lân, hắn phải giết Ngũ Trường Lão. Bất luận ai muốn truy cứu, hắn đều tiếp tới cùng. Lúc trước tại Thiên Diệu Tinh của Ma Tông thu rồi hai cái đệ tử thân truyền, ta bị hai đạo ma hồn không chế, mất đi bản tính sau khi bị các đại thế lực vây nốt, mạnh mẽ đưa đi hai cái đệ tử thân truyền, hy vọng bọn họ có thể giúp ta gây dựng lại Ma khu Đáng tiếc. Hai cái đều là phế vẩn, chết rồi lại có cái gì đáng tiếc. Chờ đợi mấy vạn năm, rốt cục thấy được gây dựng lại mà khu hy vọng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng đi. Nhìn long thanh trần bóng lưng biến mất ở tử trúc lâm phần cuối, ông lão tự lầm bẩm một tiếng, hóa thành một cố khói xanh, chui vào cổ xưa bia đá ở trong. Sàn sạt, tử trúc lâm quát nổi lên một trận gió mát, thổi màu tím la trúc chậm rãi di động, có chút cảm giác cầm trầm. Ngươi đi phía sau núi, trở lại viện trưởng nơi ở. Viện trường ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần, hiển nhiên, phía sau núi ở trong, có người giám thị, mới có thể biết đến chuẩn như vậy xác thực. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, đến hậu sơn nhìn vị tiền bối kia. Viện trưởng nghiêm túc nhắc nhở, ngươi cũng có thể biết cái kia tiền bối là ai, ta khuyên ngươi, thiếu với hắn lui tới. Long Thanh Trần cười nhạt, không có chuyện gì, một tia tàn hồn, có thể lật lên cái gì sóng lớn. Viện trường tức giận nói, ngươi cũng đừng coi khinh hắn, tuy rằng hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn. Không cách nào bước ra Linh Vũ học viện phạm vi, thế nhưng, hắn còn có tiên hoàng thực lực, có thể làm chuyện tình nhiều lắm. Hàng năm hàng năm, ở chúng ta Linh Vũ học viện các đệ tử ở trong, hắn không biết trong bóng tối đầu đọc bao nhiêu người, cam nguyện vì hắn hiệu lực, từ Linh Vũ học viện tốt nghiệp sau khi, phân tán đến khắp nơi các nơi, tiếp tục trở thành hắn nhanh đuốt cùng thái mắt. Phòng trưng đều ở vì hắn gây dựng lại ma khu chuyện tình buôn ba. Này ngược lại là có thể. Long Thanh Trần cũng không phải rất lưu ý, có điều, đều là một ít vai hể có thể thành sự không có mấy cái. Viện trường dừng ở hắn, ta xác thực không phải rất lo lắng những đệ tử khác, bởi vì, bọn họ không có người cao như vậy thiên phú, cũng không có sau lưng người mạnh như vậy thế lực, coi như bọn họ muốn giúp hắn gây dựng lại ma khu, cũng không làm nổi, ta lo lắng là ngươi vạn nhất ngươi cũng bị hắn đầu độc, giúp hắn gây dựng lại ma khu, vậy thì xảy ra chuyện lớn. Viện trường nói đùa, Long Thanh Trần cười cận, ta diệt cổ ma tông, còn giết hắn hai cái đệ tử thân truyền. Làm sao có khả năng giúp hắn gây dựng lại ma khu, đây không phải tự tìm phiền phức sao. Ta chỉ là cảm thấy hắn ở sau núi trôi qua quá thoải mái, vì lẽ đó, đi cười nhạo hắn vài câu. Viện trưởng suy nghĩ một chút, yên tâm hạ xuống, điều này cũng đúng. Chương 416, ta được, các người cũng được. Đã đem toàn bộ đệ tử triệu tập đến võ đài, có thể đi nói chuyện. Nội viện đại đạo sư lăng hành vội vã đi vào bẩm báo. Trước đây, ở linh vũ học viện thời điểm, Long Thanh Trần cùng lăng hành có chút quá kết. Có điều, bây giờ lăng hành cưới theo, nhìn về phía Long Thanh Trần ánh mắt càng là tràn ngập khen tặng Long Thanh Trần trong lòng thoải mái, cũng sẽ không với hắn so đo. Đi thôi. Viện trưởng trước tiên đi ra ngoài. Sân bên ngoài, viện sĩ chúng cùng nội viện ngoại viện đại đạo sư chúng đã sớm đến đến rồi, nhìn thấy viện trưởng cùng Long Thanh Trần đi ra, vội vã tới đón, vây quanh hai người, khác nào mọi người vần quanh, hướng võ trưởng chậm rãi bước đi. Đi tới võ đài chỉ thấy, người ta tấp nập, người người nhuồn nháo. Các đệ tử số lượng quả nhiên gia tăng rồi gấp mấy lần. Như thế hương sư động chúng, ai muốn nói chuyện. Mấy tháng trước, cũng là chúng ta triệu tập lại, nói quá một lần nói, vẫn là Thánh viện viện trưởng đến đây bái phòng thời điểm, lần này, phòng trừng cũng tới một cái thân phận rất cao người. Cái kia thiếu niên áo xanh là ai, chẳng lẽ là hắn nói chuyện. Các đệ tử si xào bàn tán, ánh mắt của bọn họ quét mắt viện trưởng, phó viện trưởng, viện sĩ chúng cùng đại đạo sư, cuối cùng, rơi vào thiếu niên áo xanh trên người. bởi vì Bọn họ nhận thức học viện cao tầng, duy nhất không biết chỉ có thiếu niên áo xanh, thiếu niên áo xanh có thể cùng viện trưởng sóng vai mà đi, bị viện sĩ chúng, đại đạo sư chúng chen trúc ở ở chính giữa, hiển nhiên, thân phận bất phàm Ở trên mặt này phát biểu đi, viện trưởng chọn một võ đài nhỏ, cùng Long Thanh Trần cùng đi đi tới, cho tới, phó viện trưởng, viện sĩ chúng cùng đại đạo sư chúng nhưng là ở tại dưới lôi đài. Ở bên cạnh ta vị này, từng là chúng ta linh vũ học viện đệ tử kết xuất, hiện nay trở về trường cũ tham quan đại gia hoan lên viện trưởng giới thiệu một chút đi đầu vỗ tay phó viện trưởng viện sĩ chúng cùng đại đạo sư chúng cũng là vỗ tay lên các đệ tử phương trận ở trong nhưng là vang lên thưa thất tiếng vỗ tay đệ tử kiệt xuất chúng ta linh vũ học viện đi ra ngoài đệ tử kết xuất nhiều lắm cho tới làm lớn như vậy phô trương sao thực sự là lãng phí thời gian nếu như mỗi cái đệ tử kiệt xuất trở về tham quan đều phải cho chúng ta nói chuyện Vậy chúng ta cũng không cần tu luyện, mỗi ngày chờ ở chỗ này là được. vỗ tay xong, các đệ tử không nhịn được oán giận lên, có chút thất vọng. Long Thanh Trần có chút lúng túng, hắn cũng cảm thấy không cái này cần phải. Nhưng là, viện trưởng càng muốn để hắn cổ vũ một hồi các đệ tử. Viện trưởng nhưng không có chịu ảnh hưởng, hùng hồn gạn đục khơi trong đạo. Hắn, không chỉ là chúng ta linh vũ học viện đệ tử kiệt xuất, càng là đệ tử kiệt xuất nhất, không có một trong. Nghe được lời ấy, các đệ tử nhất thời yên tĩnh, tùy theo có chút xôn xao. Đệ tử kiệt xuất nhất, không có một trong. Hắn rốt cuộc là ai, đáng ra viện trưởng như vậy tôn sùng. Chúng ta linh vũ học viện đi ra ngoài đệ tử kiệt xuất có rất nhiều, muốn nói đệ tử kiệt xuất nhất, vậy khẳng định là 100 năm trước Long Thanh Trần Sư Minh, lấy được vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại vinh dự cao nhất vạn tộc trí tôn tên gọi, không phải là hắn chứ. Nhìn thấy bầu không khí gần đủ rồi, viện trưởng cao giọng nói, không sai, các ngươi đã đoán được, hắn chính là 100 năm trước Long Tộc Thánh Tử, vạn tộc trí tôn. Long Thanh Trần. Đúng là Long Thanh Trần sư minh. Nghe nói, hắn bị Long Tộc Phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, hiện tại, rốt cục phát ra. Toàn bộ võ đài, nhất thời sôi trào, các đệ tử ánh mắt hương hực, súng bái mà nhìn Long Thanh Trần. Viện trường đem võ đài nhỏ ở chính giữa vị trí nhường ra, phía dưới, xin mời Long Thanh Trần cho các ngươi giảng giải một chút việc tu luyện của hắn phương pháp. Đúng. Đúng. Đúng. Lần này, không cần viện trưởng đi đầu, các đệ tử đã liều mạng vô tay phản phất hận không thể đưa bàn tay đập nát. Long Thanh Trần ánh mắt chớp động một hồi, viện trưởng không đáng dư lực địa cho hắn tạo thế, một mặt, vì để cho hắn sau nói chuyện càng có phân lượng, cổ vũ các đệ tử, các đệ tử mới có thể nghe lọt, do đó chăm chỉ tu luyện, ở một phương diện khác, cũng là vì cho hắn một ít vinh dự, để hắn sau đó nhiều trông non linh vũ học viện. Đương nhiên, trong lòng hắn rõ ràng là được, những câu nói này, không cần thiết nói ra. Hắn đi tới võ đài nhỏ trung gian, để ép, ép tay. Các đệ tử nhất thời đình chỉ vô tay, yên tĩnh không tiếng động mà ngước nhìn hắn. Đối với tuổi trẻ đại mà nói, mỗi một ngày thời gian đều là cực kỳ quý giá, có mấy người suy đoán, Long tộc phạt ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, ta chẳng khác gì lãng phí 100 năm thời gian, bị đồng lứa các thiên tài siêu việt. Long Thanh Trần chậm rãi mở miệng, "Ngày hôm nay, ta đem lời để ở chỗ này, ta vẫn như cũ vẫn duy trì tột cùng trạng thái, ở ta đồng lứa cùng đương đại trẻ tuổi đại yêu nghiệt thiên tài ở trong, không ai dám cùng ta một mình đấu." Phụ, viện trưởng, phó viện trưởng, viện sĩ chúng cùng đại đạo sư chúng đều là trợn mắt ngất mồm, suýt chút nữa phun máu. Vạn tộc chí tôn, vạn tộc chí tôn. Các đệ tử nhưng như là hít thuốc lắt như thế, sắc mặt đỏ lên, hưng phấn tới cực điểm, nắm thật chặt nắm đấm, không biết là ai đi đầu hô một tiếng, đón lấy, các đệ tử cùng theo lên hò hét lên, thanh trấn động mây xanh. Long Thanh chấn biết, những này thanh niên liền yêu thích nghe nếu như vậy, càng ngông cuồng, bọn họ càng thích nghe. Mỗi người Đều có từng người tu luyện phương pháp, ta không có gì có thể dạy được các ngươi. Ta duy nhất có thể nói chính là, linh vũ học viện là một tốt vô cùng tu luyện thánh địa, đã từng dạy dỗ ta như vậy trí tôn đệ tử. Ta tin tưởng, nhất định có thể dạy dỗ thứ hai, người thứ ba, thứ tư, vô số trí tôn đệ tử. Ta được, các ngươi cũng được. Long Thanh Trần lưu loát, nói rồi nửa cách giờ. Nếu viện trưởng để hắn cổ vũ các đệ tử, vậy hắn liền máu mạnh mẽ địa cổ vũ, cho các đệ tử tự tin, mặc kệ người bình thường. Vẫn là tu lệ giả, tự tin đều phi thường trọng yếu, tự tin có, tất cả liền dễ làm. Từ các đệ tử phản ứng đến xem, hiệu quả cũng coi như không tệ. Cứ như vậy đi. Nói đến tốt nhất, Long Thanh Trần phất phất tay. Viện trưởng cười khổ, ngươi nói những câu nói này quá cuồn vọng, xác thực rất dễ dàng điều động các đệ tử tự tin. Có điều, đối với ngươi chính mình mà nói, cái kia áp lực liền lớn hơn, chuyến đi sau khi, nhất định sẽ gây nên vô số yêu nghiệt thiên tài khiêu chiến ngươi. Như vậy, chẳng phải là càng tốt hơn Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm tu vi của ta tuy rằng xa suốt dưới bao nhiêu có điều nhưng thiếu hụt thực chiến ta chính cần cái khác yêu nghiệt thiên tài hướng về ta khiêu chiến viện trường ngẩn ra điều này cũng đúng vèo xa để chống hiện một đạo điểm đen cấp tốc phóng to trong ngay mắt một bóng người tiểu gia hiện tại Linh Vũ Học Viện bầu trời ầm trực tiếp một trưởng võ hướng về Long Thanh Trần hóa thành một chỉ Tiên Lực Cự Trường Khác nào mây đen, tràn đầy trời đất mà xuống, nghiền nát hư không? Khe nằm. Long Thanh Trần kinh ngạc một hồi, sẽ không tới nhanh như vậy chứ? Chưa tản đi các đệ tử cũng toàn bộ ngây dại, Long Thanh Trần sư huynh mới vừa nói đồng lứa cùng bây giờ tuổi trẻ đại ở trong không ai dám với hắn một mình đấu vậy thì đến rồi. Có điều, bọn họ nhìn kỹ lại, đây không phải là một người trẻ tuổi, mà là một bà lão, tản ra cường thịnh khí tức, rõ ràng là một vị cao dài tiên vương. chương 417, các ngươi không có sao chứ? Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, Dương ở này ẩn chứa bàng bạc uy thế một trường, đã khóa hơi thở của hắn, có điều, lấy thân pháp của hắn, có thể mạnh mẽ tránh ra hơi thở khóa chặt, ung dung tách ra. Một trăm năm trước, hắn đem Long Dược Thiểm Đệ nhất tầng tu luyện đến cực hạ. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một trăm năm, hắn đột phá đến Long Dược Thiểm Đệ nhi tầng, một bước bước ra, có thể vượt qua khoảng cách mấy chục giảm, có thể nói thiên hạ cực tốc, tiên hoàng cảnh trở xuống tu vi, không ai có thể bắn chúng hắn. Nhưng mà. Khi hắn chu vi chính là viện trưởng, phó viện trưởng, viện sĩ chúng cùng đại đạo sư chúng, còn có linh vũ học viện các đệ tử, trừ hắn ra, tu vi cao nhất viện trưởng cũng mới tam giai tiên vương tu vi, không ai có thể đỡ lấy một trường này, nếu là hắn tách ra, toàn bộ linh vũ học viện sẽ hủy ở một trường này bên dưới. Vì lẽ đó, bà lão này phi thường rào hoạt, cũng phi thường độc ác, buộc hắn chỉ có thể gắng đón đỡ một trường này. Gắng đón đỡ liền gắng đón đỡ đi, thất giai tiên vương, còn đang phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Long thanh trần tự lẩm bẩm một tiếng, giống Cựu giai tiên long cảnh long lực tu vi cùng nhất giai tiên vương cảnh linh lực tu vi đồng thời bạo phát trong cơ thể chuyển ra to rõ long ngâm chi thành khác nào viễn cổ chiến long thất tỉnh. Và hành. dưới chân hắn đạp xuống võ đài, võ đài trong nháy mắt đổ nát, toàn bộ linh vũ học viện đều là run rẩy một chút, hắn nghịch không mà lên, trực tiếp nhất quyền hướng lên trên đánh tới, đánh ra một đạo to lớn ánh quyền. ầm tiên lực cự trưởng cùng to lớn ánh quyền mạnh mẽ va chạm bùng nổ ra hào quang áo ánh, năng lượng kinh khủng tám mặt đầy ra, làm cho không gian đã xảy ra đại đổ nát, không gian mảnh vỡ khác nào thác nước giống như gì rào mà rơi. ầm ầm ầm, Linh Vũ Học Viện chu vi, phương viên mấy trăm dặm quần sơn bị chấn động sụp, bùi bầm đầy trời, chỉ có lẻ loi Linh Vũ Học Viện hoàn hảo không chút tổn hại. Phụ. bà lao ho ra máu, bị đánh bay đến trên bầu trời, tóc hai bù sù, khác nào một tác quỷ. Long Thanh Trần cũng không dễ chịu, toàn bộ cánh tay che kín vết rách. Toàn bộ thân thể bị rung động mà rơi xuống, khác nào một sao xa rơi xuống đất, rơi ở võ đài trên, toàn bộ võ đài dạ nứt ra, che kín mạng nhện giống như vết nước. Thất dài tiên vương. Viện trường đống nhiên biến sắc, cũng cảm ứng được bà Lao tu Vi. Các đệ tử càng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu như không phải Long Thanh Trần gắng đón đỡ một trường này, một trường này sẽ trực tiếp đưa bọn họ nghiền ép biến thành cho bụi. Ngươi là người phương nào, vì sao đống nhiên tập kích ta? Long Thanh Trần dừng ở trên bầu trời bà lão. Đối với bà lao này, không có gì ấn tượng, không quen biết. Bà lao này ra tay độc ác, vừa nhìn chính là đến liều mạng với hắn. Tuy rằng hắn hiện tại cần đối thủ, thông qua thực chiến đến kháng cố 100 năm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm tăng cường tu vi, có điều, hắn nhưng không nghĩ không hiểu ra sao theo người liều mạng. Đòi mạng ngươi người. Bà lao dương tay, trong tay ngưng tụ bàng bạc tiên lực, lại là một trưởng vô đi. Mạng của ta, không phải là dễ dàng như vậy muốn. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh nhạt hạ xuống cũng là lần thứ hai nghịch không mà lên, nhất quyền oanh tiến lên. ầm ầm Lần thứ hai liều, vẫn như cũ giống nhau kết quả, thế lực ngang nhau. ầm ầm ầm Đệ tam thứ, lần thứ bốn, lần thứ năm. Trên bầu trời bà lão như một người điên. Một trường tiếp theo một trường, liên tục chém xuống mà xuống, Long Thanh Trần cũng chỉ có thể bị ép cùng với nàng liều mạng. Liều mạng 37 kém hơn sau, bà lao trong miệng liên tục ho ra máu, nhiễm đỏ quần áo. Sắc mặt nhưng chẳng dám không có chút hồng hào, thân hình lão đảo muốn ngã, hiển nhiên, tiên lực tiêu hao gần đủ rồi. Long thanh trần đồng dạng sắc mặt tái nhận, long lực cùng linh lực cũng tiêu hao rất nhiều, cả người càng là che kín vết rách, bị thương không nhẹ, nhưng mà, hắn long khu thể phách cường hãn, vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, hơn nữa cửu nghịch long quyết cùng cổ ma chân kinh khôi phục long lực cùng linh lực tốc độ nhanh, tiếp tục liều mạng xuống, hắn nhất định sẽ từ từ chiếm thượng phong. Vèo. Vèo. Bèo. Viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng bay lên trời, đem bà Lao vây nốt. Đối mặt cái này thất giai tiên vương, vừa nãy, bọn họ không giúp đỡ được gì, hiện tại, thất giai tiên vương không bao nhiêu tiên lực, bọn họ cũng là có tác dụng. Long Thanh Trần một bước bước ra, cũng tới đến trên bầu trời, ánh mắt lạnh nhạt, người rốt cuộc là ai, hiện tại không nói, vậy thì không có cơ hội. Bà Lao biểu hiện ở mù, 100 năm trước, người có phá diệt chi mâu nơi tay, lại có hai cái Long Vương hộ đạo người tùy tùng. Ta vẫn không tìm được cơ hội xuất thủ. Một trăm năm sau, ta cũng đã không phải là đối thủ của ngươi. Kẻ thù. Nghe bà Lao nói như vậy, Long Thanh Trần cao mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là không nhớ ra được. Hết cách rồi, kẻ thù của hắn thực sự nhiều lắm, nhiều đến liền chính hắn đều nhớ không rõ. Dầm. Viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng đồng thời ra tay, đánh ra tiên lực, hóa thành một từng cái từng cái tiên lực dây khóa, hình thành một cái lưới lớn, hướng về bà Lao bao phủ mà đi. Khả năng biết không thể chạy trốn, bà lão cũng không có phản kháng, tùy ý tiên lực dây khóa quấn quanh ở trên người. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi rốt cuộc là ai? Nói ra, hay là ta có thể phế bỏ tu vi của ngươi, thả ngươi một con đường sống? Long Thanh Trần đệ Tam thứ chất vấn, không đem bà lão này lai lịch biết rõ, hắn luôn cảm giác như có gai ở sau lưng, thủy chung là một mầm hoạn. Bà lão này sau lưng có hay không đại thế lực chống đỡ, có hay không đồng bọn, hắn tuy rằng không sợ. Có điều, lo lắng bà lão này đồng bọn hướng về hắn thân bằng hảo hưu ra tay, vì lẽ đó, tất yếu biết rõ. Hy vọng ngươi nói đến làm được. Bà lão cởi gần, 100 năm trước, ngươi tham gia hảo quang thương hội tổ chức một hồi buổi đấu giá, cùng vạn lôi tiên điện đại trưởng lão kết toán, đó lấy, ngươi dùng phá diệt chi mô truy sắt vạn lôi tiên điện đại trưởng lão, chính là ta vạn lôi tiên điện đại trưởng lão sư muội ngươi có từng nhớ tới. Nghe nàng như vậy vừa để tỉnh, Long Thanh Trần bừng tỉnh, nghĩ tới Ngươi nói là cái kia giết chết vạn lôi tiên điện thánh tử, sử dụng huyết độn thuật đào tẩu vạn lôi tiên điện đại trưởng lao chứ. Hắn đi ngươi hẩn cư địa phương tị nạn, bị ta phá diệt chi mâu truy sát, cuối cùng hắn trước khi chết ôm lấy phá diệt chi mâu, cho ngươi đào tẩu. Bà lao hừ lạnh, không sai, hết thảy đều biết rõ. Long Thanh Trần Yên tâm lại, bởi vì bà lão này là một độc lai độc vắng người, không có gì đồng bọn, sẽ không lưu lại mầm hoa. Ta nói đến làm được, phế bỏ tu vi của ngươi, thả ngươi một con đường sống. Trong tay hắn ngưng tụ long lực cùng linh lực, hướng về bà Lao bước đi, kỳ thực, phế bỏ địch nhân Tu Vi, so với giết chết kẻ địch còn càng khó, bởi vì, phế bỏ Tu Vi, cần chuẩn xác động đất nát đan điền cùng võ mạch, lại không thể tổn thương tính mạng. Vụ Giữa lúc hắn phải ra khỏi tay thời điểm, bà Lao nhưng cả người tỏa ra vạn trượng quan mang, khác nào thái dương giống như hóng ánh. Cẩn thận! Viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng đều là sắc mặt biến đổi lớn, cũng quýt lui nhanh. Khe nằm! Long thanh trần trong cơ thể phệ thiên võ mạch điên cuồng vận chuyển, linh cảm đến nguy hiểm, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, tự bạo. Tự bạo một sát na, sinh ra huy lực, có thể đạt đến thực lực bản thân gấp 10 lần trở lên. Thất gia tiên vương tự bạo, huy lực có thể tưởng tượng được, khoảng cách gần như vậy đích tình huống dưới, liền tiên hoàng cũng chịu đựng không được, không chết cũng đến trọng thương. Ẩm. Lấy bà lão làm trung tâm, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Phụ. Phụ. Phụ. Viện trường. Phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng đã rút lui đến hơn 20 dặm ở ngoài, vẫn như cũ bị này cỗ năng lượng kinh khủng hất bay ra ngoài, mỗi người đều là trong miệng ho ra máu, bị chấn thương nội phủ. Khoảng cách bà lão chỉ có một trượng Long Thanh Trần, càng là trong nháy mắt biến thành cho bụi. Linh vũ học viện, võ đài trên, các đệ tử ngơ ngác mà ngước nhìn tình cảnh này, 100 năm trước, tung hoành thiên hạ, ở tuổi trẻ đại ở trong đánh đầu thang đó không gì cản nổi Long Tộc Thánh Tử, Vạn Tộc Chí Tôn, Long Thanh Trần, cứ như vậy bỏ mình. Hắn trung quy quá tuổi trẻ, sơ suất quá. Viện trưởng sắc mặt tái nhận, tràn ngập hổ thẹn, cũng là chúng ta, không có sớm một chút nhắc nhở hắn. Phó viện trưởng khổ sở nói, chúng ta linh vũ học viện thật vất vả ra như vậy trí tôn đệ tử, nhưng như vậy bất ngờ bỏ mình. Ở sau núi, cho hắn lập cái bia đi. Phía sau núi phải không từng nơi, làm sao có thể ở nơi đó lập bia. Ở lịch đại tổ sư bài vị bên cạnh, cho hắn một vị trí đi. Viện sĩ chúng cũng là đau xót địa buồn. Ho khan một buồn. Ở tại bọn hắn mặt sau, chuyên đến hoi Nhẹ thành, các ngươi không có sao chứ. Nghe thế cái thanh âm quen thuộc, viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng đều là thân thể chấn động, đống nhiên chấm đích, về phía sau nhìn lại. Các đệ tử cũng là đống nhiên nhìn về phía viện trưởng đám người phía sau, chỉ thấy, Long Thanh Trần ôm ấp hai tay, tự thiếu phi tiếu nhìn viện trưởng đằng nhân. Tất cả mọi người suýt chút nữa thổ huyết, hận không thể xông tới, một cái bóp chết hắn. Vì bảo hộ chính mình làm linh vũ học viện trí tôn đệ tử hình tượng. Long Thanh Trần vội vã giải thích, đã quên với các người nói, thân pháp của ta khá là nhanh, ở bà Lao tự bạo trong ngáy mắt, ta rời đi mấy chục giảm, liền một cọng tóc gáy cũng không thương tổn được. Viện trưởng, phó viện trưởng cùng viện sĩ chúng nhìn nhau một chút, giờ mới hiểu được lại đây, bà Lao tự bạo sinh ra khủng bố năng lượng chỉ là đánh bể hắn tăng ảnh. Nhưng là, hắn tại sao đứng ở phía sau không chống đỡ nổi thành, lẳng lặng mà nhìn bọn họ thương nghị lập bia chuyện. Bọn họ buồn bực mặt, không muốn nói chuyện. Chương 418, Không phải vậy đây. Vẹo. Cùng Linh Vũ học viện cao tầng cùng nhiệt tình các đệ tử nói lời từ biệt sau khi, Long Thanh Trần đi tới đại Càn Đế quốc, hắn cũng lười đi tìm vượt qua truyền thống đại trận, trực tiếp ngự không phi hành chạy đi, đem Long dược thiểm triển khai đến cực hạn, mỗi một bước bước ra, cũng có thể vượt qua khoảng cách mấy chục giảm, dùng ngắn ngắn nửa canh giờ, đã tới đại Càn Đế quốc đế đô. Xem ra, này 100 năm, đại Càn Đế quốc phát triển không sai. Ngắm nhìn trước mắt hùng vĩ đế đô, rõ ràng làm lớn ra vài lần. Long thanh trần trong lòng than thở, ngẫm lại cũng là thoải mái. Ban đầu đại càn đế quốc chỉ là cựu tinh thế lực, là chu vi các đại thế lực thèm nhỏ dai thì mỡ. Hiện tại bất đồng, có hắc cương giáo chống đỡ, lại có lạc tinh cung thánh nữ mang theo lạc tinh cung mấy trăm triệu nhân mã đến đây nương nhờ vào, càng có long tộc ở sau lưng chỗ dựa, có thể nói binh cường mã tráng như hổ thêm cánh, phát triển không nổi mới phải quái sự. Vèo, Long thanh trần một bước bước ra, đi tới hoàng gia học viện Đông môn trong đại viện, chúa chủ nhân chính đang cửa ngủ ga ngủ gật ra tích thập nhìn thấy long thanh trần kinh sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên la to chủ nhân trở về chủ nhân trở về long thanh trần sắc mặt nhưng đen bị lại cảm ứng được a tích thập tu vi chỉ có kiểu giai thú vương cảnh không nhịn được giăn dạy một trăm năm trước ta đem hóa long quyết cho các ngươi thiên đình văn chúc, để cho các ngươi thiếu ngủ nhiều tu luyện dòng dãi một trăm năm ngươi còn không có đạt đến thánh thú cảnh ngươi là làm sao tu luyện đem ta trở thành gió bên thai sao a tích thập cúi đầu Nhăn nhò nói, nhân ra đã rất nỗ lực tu luyện. Long Thanh Trần khí nở nụ cười, vừa nãy, ta nhìn thấy ngươi chính đang ngủ gà ngủ gật, lẽ nào ta hoa mắt. A tích thập hơi đỏ mặt, lôi kéo cánh tay của hắn nhẹ nhàng lay động, làm nụ lên, gác cổng quá nhàng chán, ta chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Chớ đi theo ta bộ này, dừng lại. Long Thanh Trần hơi vung tay cánh tay, nghiêm nghị dừng ở nàng. A tích thập không thể làm gì khác hơn là đứng thẳng. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, hạ ngươi trong vòng 3 tháng đặt đến thánh thú cảnh, bằng không, cuốn gói, chạy trở về liên hợp bí cảnh bên trong Đại Vũng Bùn đi. Biết rồi. A Tích thập sợ đến sắc mặt trắng bệnh, ở thời điểm trước kia, nếu như chủ nhân làm cho nàng trở lại, nàng căn bản không quá quan tâm, vẫn cảm thấy quê nhà Đại Vũng Bùn thoải mái, mà, nay 100 năm đến, triệt để đã được kiến thức ngoại giới nơi phồn hoa, nếu để cho nàng về nhà Đại Vũng Bùn đi, vậy thì cả người không dễ chịu. Trong sân, đi ra một đoàn người, đều là trước đây quen thuộc người. Khải Linh đạo nhân Có thể là lấy được Long Thanh Trần rất nhiều đan phương nguyên nhân, chịu không ít tiên đan, tu vi tăng tiến rất lớn, đạt đến nhất giai tiên vương cảnh. Hác ưng giáo chủ cùng hai vị ưng vương, cũng là mặt mày hường hào, tu vi tăng tiến mặc dù không có khải linh đạo nhân lớn như vậy, nhưng cũng không ít, hai vị ưng vương đạt đến ngũ giai chân tiên cảnh trở lên, hác ưng giáo chủ càng là đạt đến cấp 8 chân tiên cảnh. Chu chỉ nhược, tu vi đạt đến tứ giai chân tiên, ở thời điểm trước kia, bởi khải linh đạo nhân ngăn cản nàng cùng tiêu dược cùng nhau mỗi lần nhìn thấy nàng đều là dáng dấp tiểu thụy làm cho đau lòng người hiện tại nhưng là khí định thần nhàn dáng vẻ đều nói thời gian có thể hòa tan tất cả xem ra có chút đạo lý nam cung nguyễn nhi tu vi đạt đến cửu giai trần tiên tuy rằng lạnh nhạt mặt cười lại có một loại kinh diễm cảm giác điều này làm cho long thanh trần trong lòng hơi động hắc ưng giáo đồng ý quá đem nam cung nguyễn nhi gả cho hắn giữ ở bên người đẹp mắt cũng không sai còn có triệu tiểu lộ đạt đến nhất giai chân tiên tu vi Dĩ nhiên khởi ra lúc trước ngây ngô dáng vẻ, hiện tại nghiễm nhiên là một khí chất, dung mạo đều là thượng thừa đại mỹ nhân. Cảm ứng được A Tích nhất đến A Tích Cửu Tu Vi sau khi, Long Thanh Trần sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, này cửu điêu tích dịch Long Tu Vi đều là đạt đến thánh thú cảnh cùng tiên thú cảnh, A Tích nhất càng là đạt đến ngũ giai tiên thú. Hiển nhiên, này 100 năm đến, không có chỉ lo ngủ ngon, tu luyện vẫn tính chăm chỉ. Nhất làm cho Long Thanh Trần kinh ngạc là, Lạc Tinh cung thánh nữ Thẩm Chiêu hy Tu Vi đạt đến cấp 8 tiên vương cảnh tốc độ tiến bộ để vô số năm khinh đại yêu nghiệt thiên tài hít khói ngắm lại cũng là bình thường trở lại làm lạc tinh cung thánh nữ thẩm chiêu hy thiên phú khẳng định phi thường hàng đầu bằng không cũng sẽ không bị lạc tinh cung tuyển vì là thánh nữ từ 100 năm trước là có thể nhìn ra thậm chiêu hy lấy được thiên kình đại lục tuổi trẻ đại vinh dự cao nhất thiên kình trí tôn tên gọi cùng vạn tộc trí tôn như thế có như vậy tốc độ tiến bộ cũng sẽ không ngoài ý muốn mọi người vây quanh long thanh trần đi vào đại viện long thanh trần con mắt nhanh chừng đi ra chỉ thấy trong sân dưới cây cổ thụ đệ tam thập nhị tộc lão nửa nằm ở trên một cái xích đu nhắm mắt dưỡng thần bốn cái nha hoàng chính đang đấm lưng cho hắn nắm chân rất tự tại đến rồi đệ tam thập nhị tộc lão liền con mắt đều chẳng muốn mở nhàn nhạt, nhạt hỏi một tiếng đến rồi long thanh trần đáp một tiếng trước ở hoang cổ long vực thời điểm nghe nói đệ tam thập nhị tộc lão một trăm năm không trở về hắn còn cảm thấy buồn bực lo lắng đệ tam thập nhị tộc lão ở đại càn đế quốc gặp cái gì vướng tay chân chuyện Bây giờ mới biết, đệ tam thập nhị tộc lão căn bản không có gì chim chuyện, chỉ là ở đây trôi qua quá tiêu diêu tự tại, mới không có trở lại. Đệ tam thập nhị tộc lão treo gẹo hỏi, bị phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm thời gian trong, đang làm gì? Mọi người cũng nhìn Long Thanh Trần, hiển nhiên, bọn họ cũng rất tò mò 100 năm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm Long Thanh Trần làm chuyện gì. Long Thanh Trần nhớ lại một hồi, không có gì, dưỡng dưỡng kê, dưỡng dưỡng heo, các loại món ăn, gần như chính là như vậy. Đệ tam thập nhị tộc lão kinh sợ đến mức vươn mình ngồi dậy, chứng mắt hắn, liền những thứ này. Không phải vậy đây. Long thanh trần phất phất tay, để bốn cái nha hoàn lui ra, nhìn có chút cay con mắt cảm giác, đương nhiên, chủ yếu vẫn là đố kỵ, hắn đều không hưởng thụ quá loại đãi ngộ này. Đệ tam thập nhị tộc lão thả cảm ứng, bao phủ ở long thanh trần trên người, cảm ứng long thanh trần tu vi, cảm ứng được đến sau khi, có chút khí cấp bại phôi nói, phế bỏ, phế bỏ, linh lực tu vi nhất giai tiền vương. Long lực tu vi liền lòng vương cảnh cũng không đạt đến, với ngươi đồng lứa thiên tài so ra, đã lạc hậu rất nhiều. Hắn ai thắn lên, phải biết, năm đó, ngươi nhưng là tuổi trẻ đại ở trong vạn tộc trí tôn, cứ như vậy đã biến thành một phế vật. Phụ! A tích thập không nhịn được cười ra tiếng, vừa nãy, chủ nhân răn dạy nàng, hiện tại, lại bị đệ tam thập nhị tộc lao răn dạy, nhìn thật hà giận. Mọi người cũng là hiện lên ý cười, tuy rằng long thanh trần tu vi bị đồng lứa thiên tài siêu việt một ít, có điều. Vô luận như thế nào, cũng cùng phế vật thấm không lên một bên chứ. Đệ tam thập nhị tộc lao chính là như vậy, Long Thanh Trần đã quen, không thèm để ý hắn, hướng về mọi người hỏi, những năm gần đây, đại càng đế quốc, hắc ưng giáo cùng lạc tinh cung, phát triển thế nào rồi? Mọi người nhìn nhau một chút, lại nhịn cười không được. Cười cái gì? Long Thanh Trần ánh mắt từ trên mặt bọn họ lần lượt lướt qua, cảm giác không hiểu ra sao, làm sao vậy? Chương 419, được rồi. Khải Linh Đạo Nhân lạnh nhạt nói. Đại Càn Đế Quốc, Hắc Hưng giáo cùng Lạc Tinh cung đều diệt vong. Diệt vong? Long Thanh Trần bỗng nhiên cả kinh, tại sao lại như vậy? Rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, cảm giác không đúng. Từ Linh Vũ học viện chạy tới nơi này, tiến vào Đại Càn Đế Quốc lãnh địa sau khi, hắn nhìn thấy mọi người đều là an cư lạc nghiệp, mặc dù không có cẩn thận quan sát, nhưng có thể xác định, tuyệt đối không phải diệt vong sau khi hỗn loạn tình huống. Hú hồ, nếu như Đại Càn Đế Quốc, Hắc Hưng giáo cùng Lạc Tinh cung toàn bộ bị diệt, Khải Linh đạo nhân Hắc ưng giáo chủ cùng những này cố nhân làm sao có khả năng đều sống rất tốt, càng không thể ở lại chỗ này. Yêu có tin hay không, ta không cần thiết lừa ngươi. Khải Linh Đạo Nhân lật ra một cái lướt mắt. Nhìn thấy trên mặt mọi người đều mang theo kỳ quái ý cười, Long Thanh Trần càng thêm không tin lời của nàng, hướng về Hắc ưng giáo chủ hỏi, đến cùng sẽ ra chuyện gì. Hắc ưng giáo chủ giải thích là như vậy, từ lúc 50 năm trước, chúng ta trải qua sau khi thương nghị, làm ra quyết định, đem đại càng đế quốc. Hắc Ưng Giáo cùng Lạc Tinh Cung tiến hành sắp nhập, sắp nhập thành một thế lực, cũng chính là bây giờ Long Minh, Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh nộ, trầm tư một chút, Đại Càn Đế Quốc, Hắc Ưng Giáo, Lạc Tinh Cung thêm vào chúng ta Long Tộc, tứ phương thế lực quản lý lên rất phiền phức, khá là hỗn loạn, sắp nhập một hồi, có trợ giúp tăng cường lực liên kết, đúng là chuyện tốt, chỉ là sắp nhập sau khi tên gọi, để hắn cao mày, tại sao được xưng Long Minh? Hắc Ưng Giáo chủ cười nói, chúng ta là nghĩ như vậy, ở tứ phương thế lực ở trong. Long tộc thế lực mạnh nhất, khẳng định lấy Long tộc là chủ lực, vì lẽ đó, chúng ta liền lấy Long Minh danh hiệu này. Danh hiệu này, muốn đổi. Long Thanh Trần phản đối, nếu như lấy Long Minh vì là tên gọi, như vậy, Đại Càn Đế Quốc, Hưng, Giáo, Lạc Tinh Cung liền mất đi độc lập tính, đã biến thành leo lên Long tộc, theo không ngừng mở rộng thế lực, sớm muộn cũng sẽ cùng Long tộc lợi ích phát sinh xung đột, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Long tộc là Long tộc, chúng ta là chúng ta, không thể nói là một đệ tam thập nhị tộc lão khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn lúc trước bọn họ quyết định sử dụng danh hiệu này thời điểm ta cũng không tán thành nếu như cái thế lực này cùng long tộc quân lấy nhau như vậy bọn họ phải nghe theo từ long tộc hiệu lệnh mất đi tự do hơn nữa long tộc cũng không yêu thích phiền toái hắc ưng giáo chủ có chút lung túng vậy thì đổi đi lạc tinh cung thánh nữ thẩm chiêu hi hỏi đổi thành cái gì tên gọi tốt hơn long thanh trần suy nghĩ một chút đại càn đế quốc hắc Hưng giáo lạc tinh cung còn có ta xem như là tứ phương thế lực sắp nhập mà thành liền cứ gọi tứ phương minh đi tứ phương minh tứ phương minh hắc ương giáo chủ tự lẩm bẩm một hồi tùy theo thở dài nói danh hiệu này rất tốt cái này đỉnh ngọn đập cũng quá rõ ràng nam cung nguyễn nhi mặt cười nóng lên quay đầu đi ánh mắt nhìn về phía ngoài sân thân là hắc ương giáo thánh nữ giáo chủ như vậy đập long thanh trần đỉnh ngọn nàng đều cảm giác có chút ngượng ngùng long thanh trần biểu hiện hờ hững trực tiếp bỏ quên hắc giáo chủ ý kiến Hắc Ưng Giáo Chủ toàn tâm toàn ý chỉ muốn leo lên Long Tộc, coi như hắn hiện tại thả cái dám, Hắc Ưng Giáo Chủ đều sẽ nói hương. Hắn hỏi Thẩm Chiêu Hi, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Chiêu Hi đạo, ta không ý kiến. Chúng ta Đại Càn Đế Quốc cũng không ý kiến. Ngoài sân, truyền đến Dương Cố tiếng cười lớn. Chỉ thấy Dương Cố, Dương Tuyết, Lâm Mặc cùng Đại Càn Đế Quốc Thái Thượng trưởng lão Lữ Lễ Tiền, Thái Thượng Hoàng Lữ Khiêm Minh cùng các trưởng lão đi vào. Thu được Giáo Chủ truyền tới thiết hạ, nói người đến, đến rồi. Chúng ta lập tức suốt cùng, đảo mắt 100 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Dương Cố cười cùng Long Thanh Trần ôm ấp một hồi. Đó lấy, Lâm Mặc cũng cùng Long Thanh Trần ôm ấp một hồi, chờ một lúc, chúng ta không say bất quy. Long Thanh Trần mở hai tay ra, nhìn về phía Dương Tuyết. Lâm Mặc che ở Dương Tuyết trước mặt, cảnh giác nhìn hắn. Long Thanh Trần đưa tay đem Lâm Mặc đẩy ra, "Lễ Nghi, có hiểu hay không?" Dương Tuyết cười khẽ, cũng là cùng hắn ôm ấp một hồi. Long Thanh Trần nhìn lướt qua Lâm Mặc, ngạo nghễ nói, "Lúc trước" Nếu như không phải ta từ bỏ, cái này phò mã vị trí chính là ta. Lâm mạc trương mắt lên, không phục nói, nói bậy, Tiểu Tuyết thích người, vẫn là ta. Dứt lời, hắn kém kém địa nhìn về phía Dương Tuyết, có chút không xác định, có đúng hay không. Lúc trước, khi hắn cùng Long Thanh Trần trong lúc đó, không ai biết, Dương Tuyết thích người rốt cuộc là ai, này vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Cho dù hắn cùng Dương Tuyết thành hôn đã 100 năm, bí ẩn này cũng vẫn không có mở ra. Hắn nhiều lần hỏi Dương Tuyết. Dương Tuyết đều là cười không nói, cũng không có nói cho hắn biết. Dương Tuyết tức giận nói, đúng. Lâm Mạc đại hỉ, rốt cuộc biết đáp án, Hà hê địa nhìn về phía Long Thanh Trần, có nghe thấy không? Long Thanh Trần dừng ở Dương Tuyết, không đạo lý, không đạo lý, ta tướng mạo, thiên phú, thực lực, còn có thế lực sau lưng đều vung Lâm Mạc tám cái phố không ngừng, lúc trước, ngươi thật không có đối với ta động lòng quá. Dương Tuyết khẽ lắc đầu, hết sức chăm chú địa trả lời, thật không có. Nàng xem một chút Lâm Mạc. Ta cùng Lâm Mạc, quen biết tương đối sớm, trong lòng đã có hán, không tha cho những người khác vị trí. Được rồi. Long Thanh Trần cảm giác có chút được đả kích. Lâm Mạc nhưng là cao hứng khua tay múa chân, như thằng bé con. Dương Tuyết cười nhìn Long Thanh Trần, ta rõ ràng thân phận của chính mình, ta chỉ là một cựu tinh thế lực công chúa, mà, ngươi là lòng tộc yêu nghiệt thiên tài, không phải đồng nhất cái cấp độ, vì lẽ đó, ta căn bản không có suy nghĩ qua ngươi, còn có quay chung quanh ở bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ thực sự nhiều lắm, ta cũng không muốn làm thiếp, ở trong lòng ta, lao thẳng đến ngươi xem là đệ đệ đối xử giống nhau. Được rồi. Long Thanh Trần cảm giác nhận lấy tấn công dữ dội. Dương Tuyết Phảng Phất có thể nhìn thấu hắn, hơn nữa, ta còn biết, ngươi cũng chưa từng có đối với ta động tâm quá, chỉ là đem ta xem là một bằng hữu bình thường, không thích người của ta, ta cũng sẽ không yêu thích. Được rồi. Long Thanh Trần cảm giác nhận lấy một đòn tối hậu. Đi tới nơi này cái thế giới sau khi gặp phải thiên nhiên mỹ nhân nhiều lắm, hắn trở thành một nhan sắc hống, mỗi lần gặp phải mỹ nữ, trong lòng đều sẽ yên lặng mà chấm điểm. Long Kim Huynh Nhi 10 phân gờ tờ, Đạm Đài Thiến Nhi 9 8 phân g tờ, Nam Cung Nguyện Nhi 9 8 phân g tờ, Long Băng Linh 9 6 phân g tờ, Thẩm Chiêu Hy-9 5 phân g tờ, Chu Chỉ Nhược 8 2 phân g tờ, Dương Tuyết 8 1 phân g tờ, Long Bạch Ngọc 0 phân gờ tờ A tích thập một không phân. Dương tuyết tám. Một phân nhăn sắc, dưới cái nhìn của hắn, toán khá là phổ thông, căn bản không cảm giác. Chơi thì chơi, náo về náo, kỳ thực, trong lòng hắn có chút cảm khái. Dương cố. Dương tuyết cùng lâm mạc rõ ràng già đi rất nhiều, từ lúc trước thanh niên rằng dớp, đã biến thành hiện tại sắp tới trung niên rằng dớp, cũng không có thể nói lao, chỉ là khỏe mắt có chút nếp nhăn, năm tháng để lại dấu vết. ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, một trăm năm cũng không toán ngắn. Dương cố. Dương tuyết cùng lâm mạc võ mạch đều tương đối thấp, tu vi lên cấp trầm trầm, tuổi thọ tăng cường cũng phi thường ít đòi. Sau này, ba người tu vi triệt để đình chỉ, nếu như còn muốn tăng cường tuổi thọ, chỉ có thể dùng đan dược, nhưng mà, đan dược tăng cường tuổi thọ, cũng sẽ không rất dài, hơn nữa, mỗi lần dùng, công hiệu giảm phân nửa. Chương 420, Am hiểu nhất. Đây là 100 năm trước chế riêng cho rượu, hiện tại, vừa vặn lấy ra uống. A tích nhất từ hầm ở trong chuyển ra mấy chục vào rượu. Hán vũ bỏ một vò giấy dán, trước tiên cho Long Thanh Trần rót một chén, hương tiểu tràn ngập ở toàn bộ trong đại viện. Long Thanh Trần nếm trải một điểm, cảm giác cũng không tệ lắm, ai chế riêng cho. A tích thập có chút đắc ý, đương nhiên là chúng ta tích dịch Long, cất rượu nhưng là chúng ta tích dịch Long sở trường tuyệt sống, cùng hầu nhi tiểu gần như, vặt hái mấy trăm loại linh quả chế riêng cho mà thành. Long Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, cảm giác có chút bất ngờ, không nghĩ tới, xem ra đần độn tích dịch Long còn có thể cất rượu Kỳ thực, ngoại trừ cất rượu ở ngoài, ngươi còn có một tuyệt sống. Cái gì? A tích thập nghi ngờ vồ vô, vô sau gáy, chính ta làm sao không biết. Long thanh trần lạnh nhạt nói, ngủ. Mọi người không nhịn được ồn nào cười to. A tích thập sắc mặt đỏ chót, nói lầm bầm, ta sau đó nhiều tu luyện, thiếu ngủ, còn không được à. Mọi người ngồi vây quanh đại bàn giải, uống. Trong khoảng thời gian ngắn, cụm chén cả ly, hương thịu phân tán. Uống chừng nửa canh giờ, tu vi khá thấp dương cố mặt mày hồng hào. Hàng Hải Đạo trải qua này hơn 100 năm mở rộng đất ngay, chúng ta Long Minh ạch tứ phương Minh Lánh địa đã làm lớn ra tiếp cận năm lần, phía đông mở rộng đến Tư Tâm Hoàng hướng Lánh địa bên bờ, phía tây đánh tới Vạn hỏa Tông Lánh địa bên bờ, phía nam giáp giới Côn Tộc Lánh địa bên bờ, đông, tây, nam, dương cô nói tất cả, chỉ có chưa nói phương Bắc đích tình huống, Long Thanh Trần không khỏi hỏi phương Bắc đây, Dương cố sững sốt một chút, ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, trước kia chúng ta Đại Càn Đế quốc phương Bắc chính là mấy trăm ngàn dặm đại mạc không có khoáng sản, cũng không có thiên tài địa bảo, không có giá trị gì, vì lẽ đó, tứ phương minh không cần thiết hướng Bắc một bên phương hướng mở rộng. Mọi người cũng là ánh mắt quái gì mà nhìn Long Thanh Trần, làm tứ phương minh minh chủ, hắn liền ban đầu đại càn đế quốc phương Bắc là cái gì cũng không biết. Long Thanh Trần có chút lúng túng, hắn chỉ biết là, ban đầu đại càn đế quốc, ở rất nhiều trung đẳng thế lực trung gian, cho tới, mỗi cái phương hướng đích tình huống, hắn xác thực không quá hiểu rõ, trước tiên dừng lại, vương chắc một hồi không cần vội vã mở rộng." Dương Cố đạo, "Chúng ta cũng là ý này, từ lúc mấy năm trước đã đình chỉ mở rộng, này 100 năm đến, vì mở rộng lãnh địa, nhiều năm liên tục chinh chiến, tiêu diệt chu vi mười mấy bên trong thế lực nhỏ, tất cả mọi người rất mệt mỏi, hơn nữa, cũng đưa tới các đại thế lực cảnh giác, xác định tất yếu nghỉ ngơi một khoảng thời gian." Thẩm Chiêu Hi nói bổ sung, "Trải qua những năm này mở rộng, chúng ta Tứ Phương Minh đạt đến thập lục tinh thế lực, nhưng là, còn chưa đủ mạnh, phía Đông Sư Tâm Hoàng hướng là thập bát tinh thế lực." phía tây vạn hỏa tông cũng là thập bát tinh thế lực phía nam côn tộc càng là nhị thập tinh thế lực ở tại hắn tinh cầu còn có rất nhiều côn tộc thế lực bất cứ lúc nào có thể trợ giúp lại đây này ba phương hướng đều là xương cứng gặm bất động hắc ương giáo chủ cười nói hiện tại lãnh địa của chúng ta đã rất lớn lãnh địa bên trong tu luyện tư nguyên cũng khá là sung túc đầy đủ thỏa mãn tứ phương minh tất cả mọi người tu luyện chúng ta dự định nghỉ ngơi lấy sức tích trữ thực lực làm tiếp bước kế tiếp dự định các ngươi biết là tốt rồi Long Thanh Trần khẽ gật đầu, có thể thấy, Dương Cố, Thẩm Chiêu Hy, Hắc ưng giáo chủ khá là tỉnh táo, không có bị những năm này lấy ra thành tiểu chóng váng đầu vóc. Nhớ tới Long Thanh Nguyệt kéo hắn tìm kiếm Long Thanh Hổ chuyện, hắn hướng về đệ tam thập nhị tộc lão hỏi, 5 năm, năm trước, chúng ta thanh Long tộc Long Thanh Hổ đi ra du lịch thiên hạ, vẫn chưa có trở về đi, tộc lão có nghe hay không đã nói tin tức về hắn? Đệ tam thập nhị tộc lão cao mày, Long Thanh Hổ là ai? Được rồi, Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ. Dương Cố đạo. Phía trước hai năm, nghe nói có một con thanh long vương xuất hiện tại Trung Vực, hướng về rất nhiều thiên tài khiêu chiến, đánh bại rất nhiều thiên tài, thanh danh vang, rội, chỉ là, không biết có phải hay không là người muốn tìm cái kia long thanh hổ. Long thanh trần ánh mắt sáng ngời, ở chúng ta thanh long tộc, ngoại trừ thái thượng trưởng Lao ở ngoài, chỉ có một cái thanh long vương, nhất định là hắn, hiện tại, hắn ở đâu? Đệ tam thập nhị tộc Lao tức giận liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn không thấy ngại nói, nhiều năm như vậy, còn không có đạt đến long vương cảnh. Ta muốn đồng thời tu luyện linh lực cùng long lực, tu vi lên cấp đương nhiên tương đối chậm một điểm, hai loại tu vi trồng chất lên, đã có thể so với cao dài Long Vương. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, xem ra, nếu như hắn muốn sớm một chút lên cấp Long Vương cảnh, bằng không, sẽ vẫn bị tộc lao lấy ra chuyện cười hắn. Dương Cô lắc đầu, không biết hắn hiện tại ở đâu, gần nhất hai năm, không nghe nói cái tiêu thanh Long Vương tin tức, lại như tiêu thanh diệt tích như thế. Nghe được lời ấy, Long Thanh Trần trong lòng cảm giác nặng nghề. Chẳng lẽ xuất hiện bất ngờ? Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, đệ tam thập nhị tộc lão lạnh nhạt nói, sẽ không có chuyện gì, ở toàn bộ vạn tộc đại lục, dám giết chúng ta long tộc người không nhiều. Không nhiều, cũng không đại biểu không có. Long thanh trần vẫn có chút không yên lòng, long thanh hổ thằng lốc kia tiểu tử, tuy rằng tu vi đạt đến long vương cảnh, nắm giữ năng lực tự vệ, thế nhưng, trong đầu thiếu thằng thán, ở phức tạp ngoại giới, các đại thế lực đàn sen chẳng trị, đám người tu luyện ngươi lừa ta gạt, Thằng ngốc kia tiểu tử rất dễ dàng bị người tính toán. Xoạn. Xoạn. Xoạn. Hán tử không gian giới chỉ ở trong lấy ra giấy và bút mực, ở trên bàn trải ra, vẽ ra long thanh hổ chân dung, giao cho dương cố. Hiện tại, tứ phương minh đích tình báo, thế nào? Giúp ta tìm một hồi long thanh hổ. Kỳ thực, tìm kiếm long thanh hổ chuyện như vậy, nên để long tộc đích tình báo đi tìm. Nhưng là, ở bên ngoài, long tộc đích tình báo thực sự quá kém, không trông cậy nổi, không thành vấn đề. Dương Cố cười tiếp nhận Trần dung, nhưng qua tay giao cho Hắc Ưng giáo chủ, tình báo phương diện này chuyện vẫn là giáo chủ đang phụ trách, ta phụ trách lãnh địa trí lực, còn có điều phối tu luyện tư nguyên, Thánh nữ phụ trách chiến sự. Hắc Ưng giáo chủ khà khà cười không ngừng, minh chủ có chỗ không biết, chúng ta tứ phương minh, am hiểu nhất chính là tình báo. Trước kia, chúng ta Hắc Ưng giáo đích tình báo cũng tạm được, cơ sở ngầm trải rộng Đông vực, Nam vực cùng Trung vực, sắp nhập đại Càn Đế quốc đích tình báo sau khi, lại nâng lên một đoạn dài, hơn nữa Lạc tinh cung mang đến rất nhiều am hiểu vơ vét tình báo nhân tài, càng lại như hổ thêm cánh, chúng ta tứ phương minh cơ sở ngầm trải rộng toàn bộ vạn tộc đại lục, thậm chí, đã bắt đầu hướng về cái khác đại lục kéo dài, chỉ cần cái này thanh long vương còn đang thiên diệu tinh bên trong, cho ta năm, ngay thời gian, khẳng định có thể tìm được. Nghe hắn nói như vậy, long thanh trần ánh mắt sáng lên, ở toàn bộ thiên diệu tinh mà nói, long tộc chưa bao giờ thiếu thực lực, thiếu chính là tình báo, tứ phương minh đích tình báo lợi hại như vậy xem như là bổ túc Long tộc cuối cùng một khối ngắn bản có tình báo bất luận chuyện gì thiết lập đến đều sẽ thuận tiện rất nhiều đã như vậy thuận tiện sẽ giúp ta tìm một chút sinh mệnh tuyển thủy Long Thanh Trần thẳng thắn đem tìm kiếm sinh mệnh tuyển thủy chuyện tình cũng giao cho Hắc Dương giáo chủ đi làm hắn phải cho đệ lục tộc lão đúc lại Long mạch cần sinh mệnh tuyển thủy đáng tiếc sinh mệnh tuyển thủy phi thường hiếm thấy Long tộc kho đáo ở trong đều không có Hắc Dương giáo chủ nụ cười đọc lại vẻ mặt đau khổ nói Minh chủ cần sinh mệnh tuyển thủy làm cái gì? Sinh mệnh tuyển thủy thứ này, ngàn tỷ năm khó gặp, tìm khắp toàn bộ thiên diệu tinh, cũng không biết có hay không. Ta hữu dụ. Long Thanh Trần không có giải thích, cho đệ lục tộc lao đúc lại Long Mạch Chuyện, đang không có thành công trước, còn chưa phải muốn lộ ra, miễn cho lại gây nên nghi vấn, ngươi khiến người ta tận lực đi tìm là được, không tìm được cũng không trách ngươi. Được rồi. Hắc ưng giáo chủ không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận cái này nhiệm vụ Chương Long Thanh Trần 120 tuổi sinh nhật Sư tâm hoàng hướng hoàng chủ cùng vạn hỏa tông tông chủ, cầu kiến minh chủ Dương Cố Thị vệ đi vào bẩm báo Đang uống rượu mọi người nhất thời yên tĩnh lại Bọn họ tới làm cái gì? Hắc ưng giáo chủ nghi hoặc mà cao mày. Nay 100 năm đến, tứ phương minh phát triển lớn mạnh Tiêu diệt chu vi mười mấy bên trong Thế lực nhỏ, lãnh địa làm lớn ra 5 lần không ngừng Phía đông mở rộng đến sư tâm hoàng hướng bên bờ Phía tây đánh tới vạn hỏa tông bên bờ Tứ Phương Minh tuy rằng tạm thời không có cùng Sư Tâm Hoàng Triều, Vạn hỏa Tông phát hiện xung đột, thế nhưng, đã đối với Sư Tâm Hoàng Hướng cùng Vạn hỏa Tông tạo thành uy hiếp, quan hệ tuyệt đối không tính là được. Hiện tại, Sư Tâm Hoàng Hướng Hoàng Chủ cùng Vạn hỏa Tông Tông chủ đồng thời đến đây bái phỏng, để hắn cân nhắc không ra, không biết hai người có mục đích gì. Thậm chiêu hy trầm tư một chút, có hai loại khả năng, hoặc là chính là cầu hòa, hoặc là chính là uy hiếp chúng ta không nên vào phạm hai nhà này lãnh địa. Thấy, còn chưa phải thấy. Dương cố nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạc, nếu bọn họ dám đến, chúng ta không có không gặp đạo lý, để cho bọn họ vào đi. Thị vệ vội vã mà đi, dẫn một ông già cùng một người đàn ông trung niên đi vào. Sư tâm hoàng hướng cùng vạn hỏa tông, một ở tứ phương minh phía đông, một ở tứ phương minh phía tây. Hiển nhiên, sư tâm hoàng chủ hòa vạn hỏa tông chủ thương lượng được rồi cùng đi bái phỏng, bằng không, sẽ không như thế đúng dịp. Ha ha ha, nghe nói. Vạn tộc chí tôn từ Hoang Cổ Long vực đến rồi nơi này, chúng ta cố ý đến đây bái phỏng." Người đàn ông trung niên cười hướng về Long Thanh Trần chắp tay ra hiệu, "100 năm trôi qua, Vạn tộc chí tôn quả nhiên là phong thái vẫn Các hạ, cũng là càng già càng dẻo dai." Long Thanh Trần hơi ôm quyền, rồi trà địa hàn huyên một tiếng, "Từ lúc 100 năm trước, hắn cũng đã vang danh thiên hạ, các đại thế lực người quan sát quá Thánh viện Vạn tộc chí tôn tên gọi tranh đoạt chiến, bên trong, thế lực nhỏ khẳng định cũng xem qua dung của hắn." có thể một chút nhận ra hắn, cũng không kỳ quái. Càng già càng dẻo dai. Người đàn ông trung niên lung túng sờ sờ múi. Hắn vừa tới trung niên, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời kỳ, rất già sao. Tuy rằng nghĩ như vậy, có điều, hắn nhưng không có nói ra, lao đi, lao đi, không sánh được các ngươi những người trẻ tuổi đời nào cũng có bức động. Những năm gần đây, Long Minh mở rộng thế quá nhanh, đã mở rộng đến chúng ta vạn hỏa tông cùng sư tâm hoàng hướng bên bờ. Chúng ta vạn hỏa tông cùng sư tâm hoàng hướng đều là ăn ngủ không yên. Mọi người nhìn nhau một chút, từ vạn hỏa tông chủ khen tạo, là có thể đoán được mục đích, hiện nhiên, là tới cầu hòa, bằng không, không cần thiết như thế khen tặng Long Thanh Trần. Hát cương giáo chủ sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, Long Thanh Trần vừa tới nơi này, sư tâm hoàng hướng cùng vạn hỏa tông liền biết rồi, hiện nhiên, ở đế đô, có sư tâm hoàng hướng cùng vạn hỏa tông cơ sở ngầm, bằng không, không thể nhanh như vậy biết. Hắn làm tứ phương minh đích tình báo người phụ trách, bị sư tâm hoàng hướng cùng vạn hỏa tông cơ sở ngầm thẩm thấu vào, đối với hắn cái này tình báo đầu lĩnh mà nói là một sỉ nhục nhưng mà, nhưng không có chút nào biện pháp, dù sao, đế đô lớn như vậy, sư tâm hoàng hướng cùng vạn hỏa tông phái một ít cơ sở ngầm ẩn nút ở đế đô, thực sự quá dễ dàng, căn bản không khả năng tra được. Chúng ta đang uống rượu, hai vị nếu đến rồi, không ngại cùng uống mấy chén. Dương cố mời vạn hỏa tông chủ cùng sư tâm hoàng chúa cùng uống rượu liền Vạn hỏa tông chủ cùng sư tâm hoàng chúa vào chỗ, cùng mọi người uống chung lên. Uống gần đủ rồi, vạn hỏa tông chủ cùng sư tâm hoàng chúa nhìn nhau một chút, ăn ý để chén rượu xuống. Một mực chú ý hai người nhất cử nhất động mọi người cũng là buông xuống chén rượu, biết hai người muốn bắt đầu nói chuyện chính sự. Vạn hỏa tông chủ cùng sư tâm hoàng chúa từng người lấy ra một viên không gian giới chỉ, chậm rãi đẩy lên long thanh trần trước mặt. Long thanh trần ánh mắt bình thản liếc mắt nhìn trước mặt không gian giới chỉ, hai vị, đây là ý gì? Vạn hỏa tông chủ cười nói, kỳ thực, chúng ta hôm nay tới đây bái phỏng, chủ yếu là đến chúc mừng vạn tộc trí tôn 120 tuổi sinh nhật. 120 tuổi sinh nhật. Long Thanh Trần ngẩn ra, cẩn thận ngẫm lại, xác thực 120 tuổi, có điều, đối với tuổi thọ dài dòng long tộc mà nói, vẫn tính thời niên thiếu, chỉ là, coi như muốn chúc mừng, cũng là hắn thân bằng hảo hữu cho hắn chúc mừng, làm sao cũng không tới phiên hai người này chứ. Hiển nhiên, vạn hỏa tông chủ, đựng ngoài hắn giao ý tứ. Mọi người cũng là cảm giác không hiểu ra sao, Long Thanh Trần chưa nói muốn chúc mừng 120 tuổi sinh nhật, này vạn hỏa tông chủ làm sao liền đến chúc mừng. Ông lão ho nhẹ một tiếng, sau đó, vạn tộc Chí tôn hàng năm sinh nhật, chúng ta đều sẽ đến đây chúc mừng, đồng thời, đưa lên một phần hạ lễ. Hàng năm sinh nhật, đều tặng quà. Long Thanh Trần ánh mắt chớp động một hồi, tỉnh táo lại, này hai viên trong không gian giới chỉ gì đó, không phải cho hắn, mà là cho tứ phương minh. Nói trắng ra là này căn bản không phải cái gì hạ lễ, mà là sư tâm hoàng hướng cùng vạn hỏa tông dụng tu luyện tư nguyên mua bình an, hướng về tứ phương minh tiến cống, hy vọng tứ phương minh không cần tiếp tục hướng đông biên hòa phía tây mở rộng. Mọi người cũng không nốc, rất nhanh minh bạch. Ba vị cảm thấy thế nào? Long Thanh Trần cũng không có đáp ứng, cũng không có từ chối, mà là nhìn về phía Dương Cố, Hắc Ưng Giáo Chủ cùng Thẩm Chiêu Hi. Dù sao ba vị này phó minh chủ mới phải tứ phương minh chân chính người sáng lập, hắn chỉ là hậu trường người ủng hộ. Giống như trước đây, hắn không thể vẫn ở lại Tứ Phương Minh, Tứ Phương Minh sau đó hướng đi hay là muốn ba vị phó minh chủ đến quyết định. Dương Cố, hạ hứng giáo chủ cùng Thẩm Chiêu Hi đều là trầm mặc không nói, tựa hồ đang cân nhắc. Mọi người lặng lặng mà chờ đợi ba người suy tính kết quả. Minh chủ sinh nhật, xác thực cần chúc mừng một hồi. Dương Cố cười cợt, tuy rằng hắn nói rất mịt mờ, mọi người nhưng có thể nghe được, hắn đã đáp ứng sư tâm hoàng hướng cùng Vạn Hỏa Tông tiên cống. Có người cho minh chủ chúc mừng sinh nhật, đây là chuyện tốt. Có điều, chỉ có hạ lễ, mới có thể cho thấy vạn hỏa tông cùng sư tâm hoàng hướng thành ý. hắc ưng giáo chủ cười nói ra ý kiến của mình, cũng đáp ứng rồi. Thẩm chiêu hi trầm mặt như trước, xem như là chấp nhận. Vạn hỏa tông chủ thở phào nhẹ nhõm vậy cứ như thế chắc chắn rồi, hàng năm, chúng ta đều sẽ đến đây chúc mừng. Nhìn thấy ba vị phó minh chủ đáp ứng rồi, Long Thanh Trần cầm lấy hai tên không gian giới chỉ, thả cảm ứng, thẩm thấu đến bên trong, kiểm tra lên. Phát hiện. Mỗi một chiếc không gian giới chỉ chứa 3 triệu tiên linh thạch, bằng 10 cái trung phẩm tiên vương bình khí giá cả. Hắn khẽ lắc đầu, 3 triệu tiên linh thạch, điểm ấy hạ lễ, cũng không phải đủ. Vạn hỏa tông chủ cùng sư tâm hoàng chúa hơi thay đổi sắc mặt, sư tâm hoàng chúa cao mày nói, chúng ta chỉ là thập bát tinh thế lực, hàng năm lấy ra 3 triệu tiên linh thạch, đã không ít. Ta nói không đủ, sẽ không đủ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không thể nghi ngờ. Sư tâm hoàng chúa sắc mặt lúng túng, cũng không dám phát tác. Vạn hỏa tông chủ thử dò xét nói, cần bao nhiêu tiên linh thạch làm hạ lễ mới thích hợp? Số này. Long thanh trần giơ lên một cái tay, năm ngón tay mở ra, hắn chỉ là nhiều hơn 2 triệu tiên linh thạch, cũng không có đem vạn hỏa tông cùng sư tâm hoàng hướng ép quá mau, miễn cho chó cùng dứt dậu cùng tứ phương minh liều mạng. Vạn hỏa tông chủ cùng sư tâm hoàng chúa truyền âm cho nhau, thương nghị lên. Một lát sau, vạn hỏa tông chủ cùng sư tâm hoàng chúa lại từng người lấy ra một viên không gian giới chỉ, đẩy lên long thanh trần trước mặt. Hiển nhiên, đã sớm chuẩn bị, biết hắn có thể sẽ tăng giá. Long Thanh Trần do xét một hồi, đúng là 2 triệu tiên linh thạch, hắn đem 4 viên không gian giới chỉ đồng thời ném cho dương cố, phân phát cho tứ phương minh các anh em. Tuy theo, hắn bưng chén rượu lên, cười nhìn về phía vạn hỏa tông chủ cùng sư tâm hoàng chúa, cảm tạ hai vị đến đây chúc mừng. Vạn hỏa tông chủ cùng sư tâm hoàng chúa bưng chén rượu lên, sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, miệng cưỡng uống. chương 422, Thiên Tôn đài. ha. ha, ha. Chờ Vạn Hỏa Tông Chủ cùng Sư Tâm Hoàng Chủ sau khi rời đi, mọi người thực sự không nhịn được, ồn nào cười ha hả Hắc Ưng Giáo Chủ cười không ngậm mồm vào được. Chúng ta tứ phương minh đã sớm dự định đình chỉ Khuyết Trường. Vạn Hỏa Tông cùng Sư Tâm Hoàng Hướng vẫn là kiêng kỵ chúng ta tứ phương minh. Bé ngoan chạy tới tiến cống. Chúng ta tứ phương minh bằng hàng năm tự nhiên kiếm được ngàn vạn tiên linh thạch. Thẩm Chiêu Hi liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, kỳ thực Vạn Hỏa Tông cùng Sư Tâm Hoàng Hướng chân chính kiêng kỵ không phải chúng ta tứ phương minh, mà là. Chúng ta tứ phương minh sau lưng Long tộc. Dương Cố hơi xúc động, xác thực như vậy, Long tộc lực uy hiếp quá mạnh, cho Vạn Hỏa Tông cùng sư Tâm Hoàng hướng tạo thành áp lực quá lớn, Vạn Hỏa Tông cùng sư Tâm Hoàng hướng vì ổn thỏa, mới chạy tới tiến cống, kỳ thực, Vạn Hỏa Tông cùng sư Tâm Hoàng hướng cũng không có làm sai, nếu như chúng ta quay mắt về phía Long tộc khổng lồ như vậy thế lực, cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Đệ Tam thập nhị tộc lão ngạo nghe nói, đó là đương nhiên. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng Chúng ta tứ phương minh còn chưa đủ mạnh, đại gia phải tiếp tục nỗ lực, đem tứ phương minh phát triển lớn mạnh. Mục tiêu của chúng ta tuyệt đối không phải đông vực Nam Bộ, cũng không phải đông vực, thậm chí, không phải vạn tộc đại lục cùng thiên diệu tinh. Tương lai, chúng ta muốn xông hướng về vũ trụ sâu không, để tứ phương minh thế lực trải rộng toàn bộ vũ trụ, vượt qua long tộc cũng không phải không thể. Mọi người tặc lưỡi không nớt, vẫn đúng là không nghĩ tới hướng về những tinh cầu khác phát triển, hoặc là không nghĩ tới xa như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ có thể trở thành đông vực nam bộ một đại thế lực, đã rất thỏa mãn. Vượt qua Long Tộc. Đệ tam thập nhị tộc lão xem thường, không thể. Long Thanh Trần đạo, không có gì không thể. Đệ tam thập nhị tộc lão thổi dâu mép trứng mắt, không thể chính là không thể. Được rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, chẳng muốn với hắn tranh luận tiếp. Trên thực tế, Tứ Phương Minh cùng Long Tộc, chưa bao giờ tới tiềm lực mà nói, hắn khá là xem trọng Tứ Phương Minh. Bây giờ Tứ Phương Minh, chỉ là một thập lục tinh thế lực, Cùng thế lực trải rộng toàn bộ vũ trụ, cao tới 98 tinh long tộc so với, xác thực không coi vào đâu, nhiều nhất chính là một con run dế. Thế nhưng, tứ phương minh cũng có tứ phương minh ưu thế. Tứ phương minh từ đại càn đế quốc, ha tương giáo, lạc tinh cũng còn có hắn. Trình hợp mà thành, tứ phương minh ưu thế chính là rất tuổi trẻ, rất có bức đồng. Hơn nữa, tứ phương minh còn có thể quần quần không ngừng tiếp thu những thế lực khác gia nhập, nhanh chóng lớn mạnh. Mà long tộc, nhưng là trong vũ trụ lâu năm thế lực, Tuy rằng gốc gác hùng hậu, nhưng già nuôi lầm cầm, như một xế triều lao nhân, không có gì bốc đồng, chỉ muốn bảo vệ bây giờ lãnh địa. Đương nhiên, còn có một lớn nhất khuyết điểm, long tộc chủng tộc quan niệm quá nặng, rất khó tiếp thu những thế lực khác gia nhập. Vì lẽ đó, nếu như tứ phương minh có thể vẫn duy trì bây giờ bốc đồng, tương lai, vượt qua long tộc, thật không phải là không thể. Người cần tu luyện tư nguyên, long tộc ít lì mì tịt cung cấp người, người sáng lập cái này tứ phương minh, tùy tiện vui đùa một chút cũng dễ làm thôi coi như là rèn luyện một chút chính mình không chế đại cục năng lực đệ tam thập nhị tộc lão lời nói ý vị sâu xa mà nhìn long thanh trần thế nhưng ngươi tuyệt đối không nên ở nơi này tứ phương minh lãng phí quá nhiều tâm tư không có gì ý nghĩa hiện tại ngươi chuyện cần làm chính là dành thời gian nâng lên thực lực của chính mình lần thứ hai đoạt lại tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài vị trí đồng thời vẫn tiếp tục giữ vững đây mới là toàn bộ long tộc kỳ vọng dương cố hắc ương giáo chủ thậm chiêu hy đẳng nhân có chút lúng túng Tuy rằng đệ tam thập nhị tộc Lao nói có chút khó nghe, bọn họ nhưng không được không thừa nhận, rất có đạo lý, đối với Long Thanh Trần mà nói, tứ phương minh xác thực không có tác dụng gì, có cũng được mà không có cũng được, bởi vì, Long Tộc có thể cho Long Thanh Trần cung cấp tất cả tu luyện tư nguyên, thậm chí, bao quát quyền lợi, địa vị, vinh dự vân vân Biết, Long Thanh Trần cũng rõ ràng đệ tam thập nhị tộc Lao ý tứ của, ý tứ chính là, người là siêu cấp tập đoàn công ty người thừa kế, xây cái công ty nhỏ vì tiện vui lùa một chút, trải nghiệm một hồi là được, cuối cùng, hay là muốn trở lại kế thừa gia sản. Trong lòng ngươi có vẻ là tốt rồi. Đệ tam thập nhị tộc lão hừ một tiếng, qua một tháng nữa, toàn bộ thiên diệu tình tiên tôn đài sắp mở ra, ngươi đi tham gia một hồi, không nói là đệ nhất, chí ít năm cái 100 người đứng đầu trở về, yêu cầu này không cao lắm đi. Long Thanh Trần nghi hoặc, thiên tôn đài là địa phương nào? thiên tôn đài, ngươi cũng không nghe nói qua. Đệ tam thập nhị tộc lao khí không nhẹ. Thiên diệu tinh, từ trước tới nay, chỉ có một tu luyện giả đạt đến tiên tôn cảnh, đương nhiên, không có đạt đến tiên tôn cảnh trước đi tới những tinh cầu khác tu luyện giả không tính ở bên trong, vị kêu tiên tôn đã từng bế quan nơi, chính là tiên tôn đài. Mỗi quá 500 năm, tiên tôn đài sẽ mở ra một lần, chỉ cho phép sinh mệnh khí tức ở 1.000 năm trở xuống tu luyện giả leo lên đi, ai có thể thu được 10 vị trí đầu, ai là có thể đem tiên tôn đài làm tu luyện chi địa, sử dụng 500 năm, mãi đến tận lần sau tiên tôn đài mở ra. Long Thanh Trần hỏi, ngoại trừ tiên tôn đài 500 năm quyền sử dụng ở ngoài, có còn hay không ngoài hắn ra thưởng? tỷ như, sinh mệnh tuyển thủy cái gì? Không có. Đệ tam thập nhị tộc lao tức giận nói, ngươi cần sinh mệnh tuyển thủy làm cái gì? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, nếu không có, vậy ta không đi, lãng phí thời gian. Làm sao có thể nói lãng phí thời gian? Đệ tam thập nhị tộc lao dân dậy lên, tiên tôn đài mở ra thời gian toàn bộ thiên diệu tinh một ngàn năm trở xuống sinh mệnh khí tức yêu nghiệt thiên tài đều sẽ tham gia bao quát cùng ngươi đồng lứa thiên tài đương đại thiên tài cùng với ngươi trước mấy đời thiên tài tỷ như thánh viện chín vị trí đầu đại trí tôn thiên tài còn có cái khác đại lục thánh viện chín vị trí đầu đại trí tôn thiên tài những người này tuyệt đối là của kinh địch cùng bọn họ tiến hành quyết đấu đối với ngươi có rất đại giúp ích, chẳng lẽ ngươi lo lắng bị những người này áp chế bị hư hỏng ngươi vạn tộc chí tôn tử không dám đi long thanh trần thần tình lạnh nhạt Không cần cách ta, không đến liền phải không đi. Thiết yếu đi. Đệ tam thập nhị tộc lão nổi giận, ta cùng những tộc khác lão chúng, chói cũng phải đưa người chói đi. Nhìn thấy Long Thanh Trần trọc giận tộc lão, thẩm chiêu hy vội vã khuyên bảo lên, tiên tôn đài là thiên diệu tinh gần nhất 10 đời thiên tài trung cực quyết đấu, mỗi cái có thực lực thiên tài, phỏng chừng đều sẽ thăm ra, sau một tháng, ta cũng sẽ đi, đến thời điểm, chúng ta đồng thời đi. Tuy rằng đệ tam thập nhị tộc lão lúc bình thường không quá chính kinh, có điều, Long Thanh Trần vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đệ tam thập nhị tộc lao nổi giận, đi, cũng được, có điều, ta cần sinh mệnh tuyển thủy. Đệ tam thập nhị tộc lão biểu hiện lúc này mới dịu đi một chút, đi trước thăm ra, trở lại hắn nói, ta xem một chút long tộc kho báu có hay không, nếu như không có, có thể hướng về những thế lực lớn khác mua, không còn, còn có thể hướng về những tinh cầu khác long tộc mua, luôn có thể tìm tới. Được rồi. Long Thanh Trần chờ chính là hắn câu nói này. Liền. Hắn ở nơi này trong đại viện để ở, chờ Long Thanh Hổ tin tức, chờ sau một tháng tiên tôn đại thịnh hội. Chương 423, ám hiệu. Tìm được rồi. Sau bốn ngày, hắc ưng giáo chủ vội vã đến rồi. Tìm tới cái gì? Chính đang trong phòng tu luyện Long Thanh Trần đi ra, tìm được rồi Long Thanh Hổ, vẫn là sinh mệnh tuyển thủy. Sinh mệnh tuyển thủy. hắc ưng giáo chủ bưng lên trong sân một chén nước trà, uống một hớp, còn không có tin tức, tìm được rồi cái kia Thanh Long Vương. Sao vừa nghe? Còn tưởng rằng sinh mệnh tuyển thủy tìm được rồi, Long Thanh Trần tức giận nói, ngươi thì không thể một hơi nói xong sao? A Tích Bát bất mãn mà nhìn Hắc Hưng giáo chủ chén trà trong tay, nay chén trà là ta mới vừa uống. Hắc Hưng giáo chủ kịch liệt ho hai tiếng, suýt chút nữa không phun ra, ta nói làm sao có một cô đất núi tanh. A Tích Bát nổi giận, ngươi xuất sinh lông lá, nói ai có đất núi tanh. Chỉ đua một chút, đừng coi là thật. Hắc Hưng giáo chủ cười miệng. A Tích Bát nhưng tức giận chưa tiêu. Ngươi chính là ở kỳ thị chúng ta tích dịch lòng, nói chúng ta có đất mùi tanh, đã không phải là một lần hai lần, những năm gần đây, ngươi chí ít nói rồi năm lần trở lên. Được rồi." Long Thanh trần cao mày, nghiêm mặt nói, "Ẩmị cái gì thế? Tích dịch long quả thật có đất mùi tanh, Hắc Hương giáo chủ bản thể là một con hắc hưng, cũng đúng là xuất sinh long lá, có cái gì tốt làm phiền?" A Tích bắt lần ra, cũng không dám nói thêm cái gì, "Chủ nhân, đều là đối với." Hắc Hưng giáo chủ cũng là đầy mặt buồn bực. Long Thanh Trần đây là các đánh 50 đại bản. Long Thanh Trần hỏi, hắn ở đâu? Hắc Ưng Giáo Chủ chậm rãi nói, ở vùng đất miền Trung Thiên Thạch Thành, chỉ là, chỉ là cái gì? Long Thanh Trần có chút thiếu kiên nhẫn, khả năng phụ trách tình báo nguyên nhân này Hắc Ưng Giáo Chủ thay đổi quá mức cẩn thận, nói chuyện đều là lưu một nửa. Hắc Ưng Giáo Chủ giải thích, ba ngày trước, ta hạ tìm kiếm cái kia Thanh Long Vương cùng sinh mệnh tuyển thủy mệnh lệnh, liền tứ phương minh trải rộng toàn bộ đại lục cơ sở ngầm bắt đầu tìm kiếm lên. Trung vực thiên thạch thành cơ sở ngầm phát hiện cái kia Thanh Long Vương, đồng thời, để cái kia Thanh Long Vương đến một chuyến đại cản đế quốc đế đô thấy ngươi, nhưng là, cái kia Thanh Long Vương cự tuyệt. Có hay không báo tên của ta? Long Thanh Trần truy hỏi, theo lý mà nói, nếu là Long Thanh Hổ biết hắn đang tìm, nên tới gặp hắn. Hát ưng giáo chủ ánh mắt quái gì, báo, hắn nói, cho ngươi không muốn lại tìm hắn, nên trở về đi thời điểm, hắn tự nhiên sẽ trở lại. Long Thanh Trần trầm tư một chút, hắn là không phải có cái gì chuyện gấp gáp. Hác ưng giáo chủ lắp đầu, không rõ lắm, căn cứ cơ sở ngầm chuyển về tin tức, phát hiện hắn thời điểm, ở một tòa trong tự lâu, hắn đang cùng tinh thần các một đám người uống rượu, tựa hồ quan hệ không tệ. Tinh thần các, Long Thanh Trần Nghi Hoặc, hác ưng giáo chủ đạo, tinh thần các là trung vực một đại thế lực, đặt đến nhị thập tinh, đương nhiên, cùng Long Tộc, Cổ Ma Tông không cách nào so sánh được, tinh thần các ở tại hắn tinh cầu không có thế lực. Mang ta đi xem hắn, đã có Long Thanh Hổ tin tức. Long Thanh Trần cuối cùng cũng coi như yên tâm một ít, chỉ là Long Thanh Hổ biết rõ hắn đang tìm, lại không chịu tới gặp hắn, có chút khác thường. Lẽ nào một trăm năm trước tình huynh đệ đã biến vị? Vèo! Vèo! Hắc Ưng Giáo chủ cùng Long Thanh Trần hướng về Đại Càn Đế quốc ban đầu hoàng cung bay đi. Theo tứ phương minh thế lực mở rộng, có càng nhiều linh thạch, từ lúc mười năm trước liền dựng lên một tòa vượt qua chuyện tống trận, muốn đi nơi nào đều dễ dàng rất nhiều. đương nhiên, chỉ là một tòa vượt cấp vượt qua chuyện tống trận lấy tứ phương minh bây giờ thế lực còn không cách nào dựng thành đại lục cấp cùng hành tinh cấp vượt qua chuyện tống trận long thanh trần cùng hắc ưng giáo chủ trực tiếp bay xuống ở trong hoàng cung vượt qua chuyện tống trận bên trong chính mình vượt qua chuyện tống trận đương nhiên không cần giao nộp linh thạch long thanh trần nói một tiếng mở đi trung vực thiên thạch thành ngươi là phụ trách vượt qua chuyện tống trận trận pháp sư sừng sốt một chút không quen biết cái này thiếu niên áo xanh không biết có muốn nghe hay không chỉ là cái này thiếu niên áo xanh cùng đi phó minh chủ cùng đi cho ngươi mở liền mở. Hắc Ưng Giáo Chủ lườm hắn một cái. Đây là chúng ta tứ phương minh minh chủ. Trận Pháp Sư vội vã mở ra vượt qua chuyện tống trận. Vu. ở quang mang long lánh. không gian vặn vẹo ở trong, vượt qua chuyện tống trận đem Long Thanh Trần cùng Hắc Ưng Giáo Chủ cuốn vào trong hư không, biến mất không còn tâm hơi. Hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Thiên Thạch Thành vượt qua chuyện tống trận ở trong. Đây là điểm đối với điểm chuyển tống, phi thường chính xác, sẽ không xuất hiện sai lệch. tòa thành này có chút kỳ quái. Nhìn lướt qua thiên thạch thành tường thành, phong úc, cầu đá chờ chút đều là dùng thiên thạch kiến tạo mà thành, long thanh trần cảm giác có chút kỳ quái, tại sao nơi này có như thế thiên thạch? Hát cương giáo chủ rậm chân dưới, cười nói, nghe nói, thiên thạch thành dưới nền đất nơi sâu xa, có một kiện trí bảo, có thể hấp dẫn thiên diệu tinh ở ngoài thiên thạch, vì lẽ đó, thiên thạch từ thiên diệu tinh bay qua thời điểm, thường thường sẽ rơi vào nơi này, những người ở nơi này ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng thiên thạch dựng thành tòa thành này, có điều Ta cảm thấy không thể, nếu có trí bảo, tinh thần các người đã sớm cầm đi. Long Thanh Trần hỏi ngược lại, ta lại cảm thấy có thể, nếu như không có trí bảo, thiên thạch vì sao lại rơi vào nơi này? Chuyện này, Hắc ương giáo chủ bị hỏi ở, lúng túng cười cận, có lẽ vậy. Long Thanh Trần chỉ là thuận miệng với hỏi, cũng không có tra cứu, hắn tới nơi này, chỉ là vì tìm Long Thanh Hổ. Đối với thiên thạch thành dưới lòng đất có hay không trí bảo vấn đề này, hắn kỳ thực không phải cảm thấy rất hứng thú, bởi vì... Lấy hắn tu vi bây giờ, một loại trí bảo đối với hắn thật sự tác dụng không lớn. Hác ưng giáo chủ lấy ra một quyển danh sách đưa cho Long Thanh Trần, thận trọng nói, đây là chúng ta tứ phương minh trải rộng thiên hạ hết thể nhãn tuyến danh sách cùng địa chỉ. Sau đó, minh chủ cần biết chuyện gì, bất cứ lúc nào có thể tìm bọn họ, có điều, đây là chúng ta tứ phương minh cơ mật, minh chủ ngàn vạn không thể để cho những người khác lấy đi cái này danh sách, liền dương cố cùng thẩm chiêu hy trên tay đều không có. Biết. Long Thanh Trần đem danh sách thu vào không gian giới chỉ ở trong, một khi cái này danh sách rơi vào trong tay của kẻ địch, kẻ địch là có thể đem tứ phương minh hết thể cơ sở ngầm một lưới bắt hết, nhổ tận gốc. Đi theo ta. Hắc ưng giáo chủ mang theo Long Thanh Trần đi tới một cái trong hẻm nhỏ, tìm tới một cửa lớn đóng chặt viện trường, khấu trừ ba lần khóa cửa. Kẹt kẹt một tiếng, cửa mở, một gầy gò thanh niên ló đầu đi ra, ánh mắt từ Long Thanh Trần trên người đào qua, lại lạc ở Hắc ưng giáo chủ trên người, hai vị, để làm gì? Hắc ưng giáo chủ phân phó nói, mang chúng ta đi tìm cái kia thanh long vương. Thanh niên cảnh giác nói, ám hiệu. Hắc ưng giáo chủ tức giận, ta là Hắc ưng giáo chủ, phó minh chủ, ngươi không quen biết ta sao. Thanh niên nghiêm túc nói, ta đã thấy chân dung của ngươi, đương nhiên nhận thức, có điều, tu vi cao thâm tu luyện giả có thể tùy ý cải biến khuôn mặt, biến thành dáng dấp của ngươi cũng không phải việc khó, vì lẽ đó, ta còn là không thể xác định, ám hiệu. Long thanh trần suýt chút nữa cười ra tiếng. Nhưng đối với người thanh niên này có chút tán thưởng, làm thu nạp tình báo người, sát thực cần cái này lòng cảnh giác. hắc ưng giáo chủ mặt tối xâm lại, lại lấy ra một quyển danh sách, tra xét một hồi, báo ra ám hiệu đạo, thiên ngoại, bay tới thiên thạch. Rơi vào, thiên thạch ngoại thành. Thanh niên nhận một tiếng, lúc này mới cung kính mà hướng về hắc ưng giáo chủ thi lễ một cái, bài kiến phó minh chủ. Nhìn thấy hắc ưng giáo chủ lại muốn giới thiệu hắn, long thanh trần hơi xua tay, biểu thị không cần giới thiệu, không cần thiết phiền thoái như vậy. Phó Minh Chủ cùng vị công tử này mời đến. Thanh niên nhường ra cửa lớn, cái kia Thanh Long Vương cùng tinh thần các người đi tới tinh thần các thánh địa, phòng trừng hai ngày nữa mới có thể trở về. Long Thanh Trần cùng Hắc ưng giáo chủ đi vào sân, chỉ thấy, trong sân, một người tuổi còn trẻ nữ tử cùng hai cái trai trai hải tử chính đang thu dọn một bó bó rau dưa. Thanh niên dẫn hai người hướng phía trong nhà đi đến, thấp giọng nói, đây là ta vợ cùng hai nữ nhi, lúc bình thường, vì che giấu thân phận, lấy bán món ăn mà sống các nàng cũng không biết ta làm cái gì. Người nhà tốt nhất không muốn giữ ở bên người, thu xếp ở đế đô đi. Long Thanh Trần nói một tiếng, cơ sở ngầm kỳ thực hãy cùng nằm vùng như thế, như người thanh niên này, người một nhà ở bên người, vô cùng nguy hiểm, một khi thân phận bại lộ, hậu quả, có thể tưởng tượng được. Thanh niên ánh mắt tỏa sáng địa nhìn về phía hắc cương giáo chủ, có thể không? Có thể. Hắc cương giáo chủ khẽ bước cảm ta xác thực suy tính không chu toàn, qua một thời gian ngắn. Ta sẽ cùng mặt khác hai cái phó minh chủ thương lượng một chút, đem hết thể nhãn tuyến người nhà nhận được đế đồ, vẽ ra một chuyên môn thu xếp địa phương, bảo đảm an toàn. Thanh niên đại hỷ, đa tạ phó minh chủ cùng công tử. Chương 424, lý do đây. Người thanh niên này đích tình báo phi thường chuẩn xác. hai ngày sau, cũng chính là ngày thứ ba thời điểm. Long Thanh Trần, hắc hưng giáo chủ cùng thanh niên chính đang một nhà trong quán trà uống trà, tận mắt thấy Long Thanh Hổ cùng một đám tuổi trẻ tu luyện giả từ xa không bay tới, nữ có nam có có thể là tinh thần các đệ tử, bay đến Vẫn Thạch Thành, trực tiếp bay vào thành chủ phủ. Thanh niên thấp giọng nói, Vẫn Thạch Thành thành chủ, từ tinh thần các thất trưởng lao đảm nhiệm, nghe nói, thất trưởng lao có một con gái, dung mạo rất đẹp đẽ, cùng thanh long vương quan hệ không tệ. Long thanh trần ngẩn ra, long thanh hổ một mực thanh long cốc lớn lên, chưa từng đã tới ngoại giới, 5 năm trước, lần đầu đến ngoại giới, bị ngoại giới nơi phồn hoa sở mê hoặc, cũng là có khả năng chuyện, lẽ nào long thanh hổ không trở về hoàng cổ long nguyên nhân cùng thất trưởng lão con gái có quan hệ. Thanh niên cười cợt, thân phận ta thấp kém, không tư cách vào thành chủ phủ, chỉ có Thanh Long Vương từ thành chủ phủ lúc đi ra, ta mới có thể làm bộ đi ngang qua, lặng lẽ quan sát một chút, cũng không dám theo dõi, để tránh khỏi bị phát hiện, căn cứ ta mấy ngày trước quan sát, Thanh Long Vương xác thực thường xuyên cùng một cô gái xinh đẹp cùng nhau. Đi thôi, chúng ta đi bái phỏng một hồi tinh thần các thất trưởng lão. Long Thanh Trần đứng lên, liếc mắt nhìn thanh niên, ngươi thì không nên đi, miễn cho thân phận bại lộ. Về nhà đi. Đà tạ công tử. Thanh niên đối với cái này thiếu niên áo xanh rất cảm kích, đều là sẽ suy xét hắn cái này nhãn tuyến an toàn. Long Thanh Trần cùng Hắc ưng giáo chủ từ trong quán trà đi ra, trực tiếp hướng về thành chủ phủ bước đi. Tứ phương minh minh chủ, phó minh chủ, đến đây bái phỏng tinh thần các thất trưởng lão. Đi tới thành chủ phủ cửa, Hắc ưng giáo chủ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tứ phương minh. Dẫn đầu thủ vệ hoài nghi điệu đánh giá Hắc ưng giáo chủ cùng Long Thanh Trần, chưa từng nghe nói. Ha ha. Ta cũng chưa từng nghe nói, phỏng trừng chính là một bất nhập lưu thế lực nhỏ. Đi đi đi, ta quản ngươi là tứ phương minh vẫn là bát phương minh, thất trưởng lão là các ngươi muốn gặp thì gặp sao. Mặt khác 5 cái thủ vệ cười vang lên, đem trường thương gác ở hắc ưng giáo chủ cùng Long Thanh Trần trước mặt, xua đổi lên. Hắc ưng giáo chủ có chút lúng túng, đồng thời, vừa giận thẹn thành giận, bây giờ tứ phương minh giàu gì cũng là thập lục tinh thế lực, ở đông vực nam bộ, cũng coi như có chút tiếng tăm, những thủ vệ này dĩ nhiên chưa từng nghe nói. Hết ngồi đáy giếng. Long Thanh Trần chưa cùng những thủ vệ này chấp nhận, lạnh nhạt nói, "Ta không chỉ là tứ phương minh minh chủ, đồng thời, cũng là 100 năm trước vạn tộc chí tôn, long tộc thánh tử, càng là long thanh hổ huynh trưởng, đủ chưa?" Vạn tộc chí tôn, long tộc thánh tử, long thanh hổ huynh trưởng. Bọn thủ vệ khiếp sợ nhìn hắn, cảm giác có chút choáng vắng đầu, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh, này mỗi một cái danh hiệu đều là phân lượng phi thường trùng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dẫn đầu thủ vệ khó khăn nuốt ngụm nước miếng, chẳng lẽ ngươi là một trăm năm trước vang danh thiên hạ Long Thanh Trần? Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, không giống sao? Xin mời hai vị chờ đợi chốc lát, ta đi vào thông báo một chút. dẫn đầu thủ vệ không dám thất lễ, vội vã đi vào. Hư Cương giáo chủ canh cánh trong lòng địa nhìn về phía còn dư lại năm tên thủ vệ, khả năng vừa cải danh tứ phương minh nguyên nhân, Long Minh các ngươi tổng nghe nói qua chứ? Chưa từng nghe nói. Không có. Năm tên thủ vệ có chút mở miệng viết ngồi đại giếng. Hắc hương giáo chủ bị tức không nhẹ, đồng thời cũng bị đả kích không nhẹ, Long Minh 100 năm phát triển, tiếng tâm còn không có truyền tới trung vực. Không lâu lắm, dẫn đầu thủ vệ phát ra, còn có một ông lão cùng một đám nam nữ trẻ tuổi, Long Thanh Hổ thình lình ngay ở trong đó. Trần Ca, sao ngươi lại tới đây? Long Thanh Hổ bước nhanh về phía trước, khẽ gọi một tiếng, ánh mắt nhưng có chút né tránh, không dám cùng Long Thanh Trần đối diện, phảng phất làm cái gì chuyện sai lầm. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, hai ngày trước Ta khiến người ta tiện thể nhắn cho ngươi, cho ngươi đến một chuyến đại càn đế quốc đế đô, ngươi lại không chịu đến, ta là không phải đã không mời nổi ngươi. Long Thanh Hổ vội vã giải thích, không phải, ta lúc ấy có chuyện, tới không được. Thật sao? Long Thanh trần lạnh nhạt địa nhìn lướt qua những người trẻ tuổi nam nữ, theo ta được biết, lúc đó, ngươi cùng những người này chính đang trong tiểu lâu uống rượu, lẽ nào ta mời, còn không sánh được cùng những người này uống rượu trọng yếu. Long Thanh Hổ sắp mặt đỏ lên, túi đầu, không lên tiếng. Ta đối với ngươi rất thất vọng, bỏ lại thanh long tộc mặc kệ, bỏ lại vì ngươi lo lắng thê tử mặc kệ, một mình ở đây lêu lồng, ngươi không xứng tiếp nhận phụ thân ta tộc trưởng vị trí. Long thanh trần âm thanh lạnh lẽo, nói phi thường trùng. Hắn cũng không phải muốn cùng long thanh hổ tranh cướp thanh long tộc, tộc tộc trưởng vị trí, đừng nói thanh long tộc tộc trưởng vị trí, cho dù tổng tộc trưởng vị trí, chỉ cần hắn muốn, hắn đều có thể bắt được, hắn chỉ là đối với long thanh hổ cách làm cảm thấy thất vọng. Hắc ưng giáo chủ tĩnh Nhược Hàn Thiền Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Long Thanh Trần phát lớn như vậy lửa. Chúng ta đi. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hát gương giáo chủ, chạm đích, dự định rời đi. Long Thanh Hổ viền mắt thường hồng, Trần ca, không phải ngươi nghĩ như vậy. Ông lão cười điều đình đạo, hai vị nếu đến rồi, hà tất vội vã đi. Nếu là chuyến đi, khó tránh khỏi sẽ làm các đại thế lực cho là chúng ta tinh thần các đại khách bất chu Long Thanh Trần không thèm để ý hắn, chạm đích, dừng ở Long Thanh Hổ, không phải ta nghĩ như vậy, như vậy. Ngươi rốt cuộc là loại nào, không trở về hoàng cổ Long Vực, ẩn núp ta, lý do đây. Ta. Long Thanh Hổ nói quanh co mấy lần, lại nói không ra lý do. Đối với Long Thanh Trần ngạo mạn thái độ, ông lão nụ cười bất biến, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi biết lý do, bởi vì, Thanh Long Tộc trưởng cùng con gái của ta là đạo lữ, sắp cử hành hôn lễ, vì lẽ đó, khá bận, không đi được. Đã nghe chưa? Chúng ta là đạo lữ, không phải là lêu lộng. Long thanh hổ bên cạnh cô gái xinh đẹp chừng một chút long thanh trần, phải là ông lão này nữa nhi? Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, cảm giác không bình thường, sắp cử hành hôn lễ, hoang cổ long vực làm sao không hề có một chút tin tức nào. Còn có, muốn cử hành hôn lễ, cũng là ở hoang cổ long tộc cử hành, tại sao lại ở chỗ này cử hành? Ông lão cười nói, là như vậy, ta là một cái như vậy con gái, không muốn gã đi ra ngoài, thanh long tộc trưởng vì con gái của ta, đồng ý ở rẻ đến chúng ta tinh thần các. Thanh long tộc trưởng cảm thấy có chút thẹn với long tộc bồi dưỡng, vì lẽ đó, không có thông báo long tộc. Ở rể. Long thanh trần khí nở nụ cười. Ở nơi này thế giới, cưới cái thiếp thất, rất thông thường chuyện, thì cũng chẳng có gì. Hắn cũng không phải đối với ở rể có cái gì phiến diện, chỉ là, long thanh hổ đã thành hôn, còn ở rể. Độc thân ở rể, thiên kinh địa nghĩa. Thanh hôn, còn ở rể, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, quả thực như một chuyện cười. Ngươi ở rể. Long Thanh Nguyệt làm sao bây giờ, lẽ nào người dự định mang theo Long Thanh Nguyệt đồng thời ở rể đến tinh thần các? Hắn thực sự không nghĩ ra, Long Thanh Hổ cái nào gần đáp sai rồi. Trước đây, tuy rằng hắn và Long Thanh Nguyệt có chút quá kết, có điều, Long Thanh Nguyệt nếu đã trở thành Long Thanh Hổ thế tử, hắn liền đem Long Thanh Nguyệt xem là đệ muội đối xử giống nhau, không hy vọng Long Thanh Nguyệt chịu đến khuất nhục như vậy. Hơn nữa, nếu như tộc Lao chúng biết được tiêu hao rất nhiều tu luyện tư nguyên bồi dưỡng ra được Thanh Long Vương chạy đến tinh thần các ở rể, quả có thể tưởng tượng được. Chương 425, hắn không am hiểu dạng đạo lý. Trần Ca, ngươi cũng biết, ở thời điểm trước kia, nàng thích là lòng thánh Trạch. Ở ngươi bê quan ba vị trí đầu năm, ta vẫn hướng về nàng cầu hôn, nàng vẫn không chịu gả cho ta, mãi đến tận Long Thanh Trạch thành hôn, cưới hỏa Long tộc lớn lên con gái, nàng mới rốt cục hết hy vọng, đáp ứng gả cho ta. Long Thanh Hổ nói ra nguyên nhân, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh cô gái xinh đẹp, cũng mãi đến tận ta đi tới thạch Thành, mới gặp phải tình yêu chân thành. Long Thanh Trần cao mày không ngớt, mặc kệ Long Thanh Nguyệt trước đây yêu thích ai, nàng hiện tại đều là thê tử của ngươi, thích nhất định là ngươi. Long Thanh Hổ lắc đầu, không, nàng vẫn là không quên được Long Thanh Trạch. Long Thanh Trần chất vấn, nàng chính mồm nói cho ngươi biết, nàng không quên được Long Thanh Trạch. Long Thanh Hổ đạo, nàng không có nói như vậy, chỉ là, ta cảm giác ra được. Đây chỉ là cảm giác của ngươi, nói trắng ra là, chính là đang Y. Long Thanh Trần quên, nàng hiện tại có con trai của ngươi. Lẽ nào ngươi muốn liền hài tử đồng thời vứt bỏ sao? Long Thanh Hổ trầm mặc chốc lát, nếu như nàng không muốn nuôi nấng, có thể đưa đến tinh thần các, ta thì sẽ nuôi nấng. Long Thanh Trần cảm giác đau đầu, chuyện tình cảm, phức tạp nhất, hắn ngay cả mình cảm tình gút mắc đều sách không rõ, muốn khuyên cố chấp Long Thanh Hổ hồi tâm chuyển ý, không có khả năng lắm. Người yêu thích hổ tử. Hắn lạnh lùng chất vấn cô gái xinh đẹp, nếu Long Thanh Hổ bên này khuyên bảo không được, hắn dự định từ tinh thần các bên kia tới tay để tinh thần các biết khó mà lui. Đương nhiên yêu thích. Cô gái xinh đẹp trừng mắt nhìn hắn, kéo lại Long Thanh hổ cánh tay, "Nếu không, chúng ta tại sao trở thành đạo lữ?" Long Thanh Trần cười gần, "Tại sao? Chỉ có chính ngươi trong lòng rõ ràng, hay là, tinh thần các muốn lấy được một tràn ngập tiềm lực Thanh Long Vương, tương lai, Thanh Long Vương tu thành Long Hoàng, thậm chí Long Quân, là có thể trở thành tinh thần các thủ hộ giả. Hoặc giả hứa, tinh thần các muốn cùng Long tộc bấu víu quan hệ. Ngươi không muốn ngậm máu phun người?" Cô gái xinh đẹp tức đến run dậy cả người, căm tức Long Thanh Trần, ta bị tinh thần các kẻ địch bắt đi, là hổ ca đã cứu ta, từ khi đó bắt đầu, chúng ta liền lẫn nhau yêu thích, hẹn ước kết làm đạo lữ, lúc đó, ta căn bản không biết hắn là Long Tộc, càng không biết hắn là Thanh Long Tộc trưởng. Ông lão nụ cười trên mặt rốt cục biến mất rồi, bất mãn nói, Long Thanh Trần, ta mời ngươi là Long Tộc, càng mời ngươi là Thanh Long Tộc lớn lên huynh trưởng, mời đối với ngươi khách khí, như ngươi vậy nói xấu chúng ta tinh thần các, nơi này không hoan nên ngươi xin ngươi rời đi, để ta rời đi, ngươi dám lặp lại lần nữa. Long Thanh Trần trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang, xoay tay lấy ra truyền âm thạch. Có tin ta hay không hiện tại liền để tộc lao chúng lại đây, diệt các ngươi tinh thần các. Ông lão sắc mặt tái xanh, ngươi đây là ủy thế những người. ủy thế những người, có gì tài ba. Một trăm năm trước đường đường vạn tộc chí tôn, long tộc thánh tử, ủy thế những người, truyền đi, cũng không sợ bị người chuyển cười. Bên cạnh nam nữ trẻ tuổi chúng cũng là tức giận bất bình chính là ta ủy thế những người vậy thì thế nào Long Thanh Trần Triệt để tức giận Giang Đạo Lý hắn không am hiểu hắn vẫn là yêu thích dùng nắm đấm nói chuyện Hắc Ưng Giáo Chủ cười gằn Minh Chủ xác thực không cần thiết với bọn hắn phí lời trực tiếp để thời gian Long Hoàng đến một chuyến nhìn bọn họ còn dám không biết trời cao đất rộng Long Thanh Hổ quỳ một chân trên đất viên mắt thưởng hồng mà nhìn Long Thanh Trần Trần Ca ta cùng lạc hơn đúng là chân tâm yêu thích lẫn nhau không lẫn lộn bất kỳ lợi ích quan hệ Xin mời Trần Ca xem ở chúng ta từng là anh em phần trên, tắc thành chúng ta, coi như ta và ngươi. Long Thanh Trần nắm thật chặt truyền âm thạch, do dự, chậm chạp không có mở ra mặt trên truyền âm minh văn. Hắn cảm giác buồn bực mất tập trung, một là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thật là tốt huynh đệ, một là mang theo hài tử, chờ đợi chồng trở về Long Thanh Nguyệt, còn có Long tộc lợi ích, điều này làm cho hắn khó có thể lựa chọn. Hắn tình nguyện cùng một cường địch mạnh mẽ chém giết một hồi, cũng không nguyện đối mặt lựa chọn như vậy. Hắn lần thứ hai nhìn về phía cô gái xinh đẹp, người đã yêu thích hổ tử, tại sao càng muốn để hắn ở rể để hắn làm khó dễ, gả tới hoang cổ long vực đi, chẳng phải là càng tốt hơn. Cô gái xinh đẹp há miệng, vừa định nói chuyện, ông lão giành nói, vừa nãy, ta đã nói qua, nếu như con gái của ta gả tới hoang cổ long vực, chỉ có thể trở thành tiếp thất, ta không hy vọng nàng được quan nữ. Dùng lời của ngươi tới nói, nếu thanh long tộc trường yêu thích con gái của ta, tại sao càng muốn để con gái của ta được quan ứng, hắn không thể được quan nữ. Long Thanh Trần bị hỏi ở, trước tiên bất luận cái này, thất trưởng lao có phải là có cái gì cái khác mục đích, đang từ nơi này ông lão thân là phụ thân lập trường đến cân nhắc, hắn vẫn là có thể hiểu, không có cái nào phụ thân đồng ý con gái của chính mình được qua ứng. Hắn đem truyền âm thạch thu hồi không gian giới chỉ ở trong, nâng dậy Long Thanh Hổ, nghiêm túc nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Một khi ở rể tinh thần các, như vậy, từ nay về sau, ngươi cũng không phải là thanh Long Tộc Trường, thậm chí sẽ bị trục xuất Long tộc, vĩnh viễn không về được Hoàng cổ Long vực. Long Thanh Hổ ánh mắt kiên định đạo. Trong hai năm qua, ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ, đã suy tính rất rõ ràng. Vì lạc ân, ta có thể từ bỏ hết thể tất cả. Ngưu xuẩn, Hắc cương giáo chủ gian dạy, tinh thần các cùng Long tộc so ra, chẳng là cái thá gì. Ngươi buông tha cho Long tộc thân phận, chẳng khác nào hủy tương lai tiền đồ sáng sủa. Long Thanh Hổ liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Ngươi không có chân tâm yêu thích quá một người, ngươi sẽ không hiểu. Hạ cương giáo chủ khí không nhẹ, ta đi qua cầu, so với ngươi đi qua đường còn dài, ta không hiểu, thực sự là buồn cười. Long Thanh Hổ không có cùng hắn tiếp tục tranh luận tiếp, ngược lại nhìn về phía Long Thanh Trần, khẩn cầu, Trần Ca, sau đó, ta không ở Thanh Long Tộc, kính xin ngươi chăm sóc phụ thân ta, hắn mặc dù có điểm địa bộ, có điều, cuối cùng là phụ thân ta. Biết. Long Thanh Trần thở dài, lễ cưới, lúc nào cử hành. Long Thanh Hồ đạo, hầu thiên, ở tinh thần các thánh địa cử hành, nếu như. Nếu có có thể nói, ta còn là hy vọng Trần ca có thể lưu lại, uống một chén thịt cưới, chúc phúc, cầu phúc chúng ta. Long Thanh Trần trầm tư một chút, việc này, sớm muộn sẽ chuyển tới tộc lao chúng, còn có Long Thanh Nguyệt trong thai, không che giấu nổi, ngươi dự định làm sao chịu đựng tộc lao chúng lửa dợ, làm sao đối mặt Long Thanh Nguyệt. Long Thanh Hổ cười khổ, không biết, nên như thế nào, được cái đó đi, ngược lại, lòng ta ý đã quyết, chắc chắn sẽ không thay đổi. hắn kéo lạc hơn tay, Trần ca không ngại trực tiếp thông chi Long Tộc ở lễ cưới thời điểm làm một cái đoạn sớm một chút có một kết quả đối với ta đối với lạc hân đối với long tộc đối với long thanh nguyệt đều tốt cũng tốt long thanh trần gật đầu suy nghĩ một chút hắn cũng không tiện trực tiếp thông chi long tộc miễn cho long tộc cho là hắn chống đỡ long thanh hổ làm như vậy đối với hắc gương giáo chủ đạo truyền tin cho đệ tam thập nhị tộc lão hắc giáo chủ lấy ra một con thiết hạng lại lấy ra giấy và bút mực viết một tờ giấy đặt ở thiết hạng bên trong vung tay ra thiết hạng chấn động cánh Bày mất. Chương 426, tin. Liền, Long Thanh Trần cùng Hắc ưng giáo chủ ở thành chủ phủ để ở. Mọi người cho rằng đệ tam thập nhị tộc Lão biết được tin tức sẽ phi thường tức giận, rất nhanh chạy tới nơi này. Nhưng mà, đệ tam thập nhị tộc Lão chậm chạp không có tới, những tộc khác Lão cùng Long Thanh Nguyệt cũng không có đến. Thành chủ phủ trong sân, lạc hơn có chút thấp thỏm bất an, của tiền nhậm Thế tử. Long Thanh Nguyệt có thể hay không dự định ở chúng ta lễ cưới thời điểm gây sự. Long Thanh Hổ rắc tay nàng. Yên tâm đi, có ta ở đây, bất luận nàng như thế nào làm, tâm ý của ta đối với ngươi cũng sẽ không lận. Ừ, lạc hân trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, ý ôi tại trên bả vai của hắn. Sân một mặt khác, Long Thanh Trần cùng Hắc ưng giáo chủ xa xa mà nhìn thấy tình cảnh này, Long Thanh Trần bỗng nhiên nói, ta thật giống minh bạch. Rõ ràng cái gì? Hắc ưng giáo chủ kỳ quái nhìn hắn. Long Thanh Trần giải thích, ta rõ ràng hổ tử tại sao phải cùng cái này lạc hân cùng nhau. Thời điểm trước kia... Hổ tử vẫn thầm mến Long Thanh Nguyệt, mà, Long Thanh Nguyệt thích là Long Thanh Trạch, ở Long Thanh Trạch thành hôn sau khi, Long Thanh Nguyệt không có lựa chọn khác, mới gả cho hổ tử, vì lẽ đó, hổ tử cảm giác khá là thấp kém. Thành hôn sau khi, phỏng trường Long Thanh Nguyệt cũng là khá mạnh thế, nói cách khác, ở hổ tử cùng Long Thanh Nguyệt hôn nhân ở trong, hổ tử vẫn nằm ở khá là thấp kém tình hình, như vậy hôn nhân sớm muộn xảy ra vấn đề. Hai năm trước, hổ tử đi ngang qua vẫn thạch thành, trong lúc vô tình cứu cái này là hơn. Lạc hân phi thường sùng bái hổ tử, vẫn thấp kém, chưa từng có bị người sùng bái trôi qua hổ tử, đương nhiên rất dễ dàng đối với cái này lạc hân động tâm. Hắc Hưng giáo chủ có chút mở mịt, điều này nói rõ cái gì đây? Long Thanh Trần Kinh bị liếc mắt nhìn hắn, xem ra, hổ tử nói không sai, Hắc Hưng giáo chủ xác thực không hiểu cảm tình, điều này nói rõ, hổ tử cũng không phải thật sự yêu thích lạc hân, hắn chỉ là yêu thích bị người sùng bái cảm giác. Hắc Hưng giáo chủ vội la lên, vậy còn chờ gì, mau mau nói cho hắn biết để hắn tỉnh nộ lại, nói cho hắn biết cũng vô dụng. Long Thanh Trần lắc đầu, có câu nói tốt, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Chúng ta thờ ơi lạnh nhạt mới có thể thấy rõ, hắn đã vào cũ, sẽ không hiểu, hay là chờ hắn cùng lạc hân thành hôn sau khi thời gian dài là có thể chậm rãi rõ ràng. Hắc Ưng Giáo chủ sườn sốt một chút, cái kia hết thể đều đã muộn, đã muộn cũng đã muộn đi, cũng hầu như so với náo động đến huynh đệ trở mặt thành thù đến đúng lúc. Long Thanh Trần cũng hết cách rồi. Trước, hắn đã tận lực khuyên bảo, nếu Long Thanh Hổ không nghe, quyết tâm vẫn cùng cái này Lạc hơn thành hôn, nếu như hắn mạnh mẽ ngăn cản, chỉ có thể náo động đến huynh đệ trở mặt thành thủ, sau đó, e sợ huynh đệ cũng không thỏa đáng. Hắc Hương giáo chủ cảm khái, cũng đúng, người tốt không chịu nổi. Ngày hôm sau, Long tộc tộc lao chúng cùng Long Thanh Nguyệt, vẫn không. Ở lễ cưới thời điểm, Long tộc sẽ không trực tiếp đối với chúng ta tinh thần các động thủ đi. Trong phòng khách, thất trưởng lao có chút ngồi không yên, lại như báo đáp đến trước Yến Tĩnh. Long Tộc càng bình tĩnh, khả năng càng thêm phấn nộ. Long Thanh Hổ liếc mắt nhìn đang uống trà Long Thanh Trần, an ủi, bố vợ yên tâm, ngoài hắn ra, ta không cách nào bảo đảm, duy nhất có thể lấy bảo đảm chính là Long Tộc sẽ không trực tiếp động thủ, bởi vì, có Trần ca ở. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, nguyên lai, like, Long Thanh Hổ để hắn lưu lại uống rượu mừng, đưa hắn trở thành con tin, phòng ngừa Long Tộc trực tiếp đối với tinh thần các động thủ, không phải không thừa nhận, cái này tiểu tử ngốc cũng học được động não. Thất trưởng lão yên tâm không ít, vậy thì tốt. Mãi đến tận ngày thứ ba, cũng chính là lễ cưới cử hành tháng ngày, Long tộc tộc lão chúng cùng Long Thanh Nguyệt vẫn không thấy tâm hơi. Đi thôi. Thất trưởng lão mang theo nụ cười hiền lành, nắm lạc hơn tay, giao cho Long Thanh Hổ trong tay. Lạc hơn ăn mặc cô dâu dùng, Long Thanh Hổ nhưng là ăn mặc chú rể dùng, một chút nhìn lại, còn rất sướng. Giống. Long Thanh Hổ hóa thành Long Khu, bay lên trời, trôi nổi ở thành chủ phủ bầu trời. Tới. Ngày hôm nay Ta coi như một hồi lòng kỵ sĩ, hơn nữa, vẫn là lòng vương kỵ sĩ. Lạc hân hì hì cười, phi thân rơi vào lòng trên lưng. Cho tới những người khác, sẽ không có đái ngộ tốt như vậy, ngựa không phi hành, theo ở phía sau. Tựa hồ bị vui mừng bầu không khí cảm nhiễm, hắc hưng giáo chủ cũng khó đến mở ra một trò đùa. Đối với Long Thanh Trần Đạo, nếu không, người hóa thành Long Khu, tại một hồi chúng ta. Nam nữ trẻ tuổi chúng cũng là ánh mắt tỏa sáng địa nhìn chầm chầm Long Thanh Trần, nóng lòng muốn thử, hiện nhiên. Muốn thử một chút làm lòng kỵ sĩ cảm giác. Long Thanh Trần lạnh nhạt địa nhìn lướt qua Hắc Hương giáo chủ, có tin ta hay không một móng đập chết ngươi. Tin. Hắc Hương giáo chủ khó khăn nuốt ngụm nước miếng, phòng trừng hắn vĩnh viễn không dám cùng Long Thanh Trần nói giỡn. Nam nữ trẻ tuổi chúng cũng là run lên một cái, vội vã rời ánh mắt. Vẫn thạch thành khoảng cách tinh thần các thánh địa, cũng không phải rất xa, chừng nửa canh giờ, mọi người đã tới. Chỉ thấy, toàn bộ thánh địa treo đèn kết hoa, một phái vui mừng cảm giác. Một đoàn ông lão chờ đợi ở thánh địa cửa lớn, đem đến đây chúc mừng khách mời đón vào. Có điều, khách mời cũng không phải rất nhiều, phỏng trừng tinh thần các chỉ là mời quan hệ tốt hơn vài bằng hữu cùng minh hữu, dự định biết điều tổ chức đám cưới này. Ngẫm lại cũng hiểu, cho tới bây giờ, long tộc tộc lao chúng còn chưa tới, tinh thần các căn bản không biết long tộc đối với đám cưới này thái độ là cái gì, không dám đem lễ cưới tổ chức quá lộ liễu, tránh khỏi long tộc lầm tưởng đây là khiêu khích. Này tinh thần các thế lực, vẫn là rất mạnh Hác ưng giáo chủ chua sót nói thầm một tiếng. Long Thanh Trần cũng cảm ứng được, một người trong đó ông lão có tiên hoàng cảnh khí tức, hơn 60 cái ông lão nhưng là tiên vương cảnh, còn lại ông lão đã ở cao giai chân tiên cảnh trở lên. Hiện nhiên, những lão giả này đều là tinh thần các cao tầng. Ha ha ha, chú rể cô dâu đến rồi. Tiên hoàng cảnh ông lão cười ha hả Trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho. Những lão giả khác cũng là nói một ít vui mừng. Tiên hoàng ông lão nhìn Long Thanh Trần, nói vậy. Vị này chính là 100 năm trước vạn tộc Trí Tôn, Long tộc Thánh tử chứ? Không sai. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, hiển nhiên, Thất trưởng lão đã sớm đưa hắn cùng Hắc Ưng giáo chủ đến rồi vẫn thạch thành tin tức truyền đến tinh thần các thánh địa. Thất trưởng lão giới thiệu với hắn lên, vị này chính là chúng ta tinh thần các thái thượng trưởng lão. Đó lấy, Thất trưởng lão lại sẽ địa vị tương đối cao một ít ông lão giới thiệu cho Long Thanh Trần cùng Hắc Ưng giáo chủ nhận thức, tinh thần các các chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão vân vân. Lạc Ân dù sao đối lý, vì lẽ đó, vụ hôn nhân này, chúng ta tinh thần các không có mời quá nhiều khách mời, chỉ là đơn giản tổ chức một hồi. Tinh thần các thái thượng trưởng lao đưa tay, đối với Long Thanh Trần cùng Hắc Ưng giáo chủ làm một cái thủ hiệu mời, khách mời đã tới gần đủ rồi, hai vị, xin mời vào. Đối với cái này tinh thần các, không có cảm tình gì, vì lẽ đó, Long Thanh Trần cùng Hắc Ưng giáo chủ cũng không khách khí với hắn, trước tiên đi vào cửa lớn. "Giống." Giữa lúc lúc này, Xa không truyền đến to rõ Long Ngâm Chi Thanh, vang vọng toàn bộ tinh thần các thánh địa. Tinh thần các các trưởng lão đều là hơi thay đổi sắc mặt, tùy theo, rất nhanh chấn định lại, bởi vì tình huống như vậy đã dự liệu được. Hướng về xa không nóng nhìn mà đi, chỉ thấy mấy chục điêu long hướng bên này cực tốc bay tới, mỗi một điêu long long khu đều là dài đến mấy trăm trượng trở lên, che kín bầu trời, có một loại cảm giác nẹn thở. Long Thanh Trần cùng Hắc ưng Giáo Chủ cũng là không khỏi đình chỉ bước chân, thẳng thắn chờ tộc lao chúng đồng thời đi vào phù phù. Long Thanh Hổ quỳ trên mặt đất, mà đợi tội thân thân phận, nên tiếp tục lao chúng đến. Long Thanh trần liếc mắt nhìn hắn, vào lúc này, quan trọng nhất đúng là thái độ, thái độ không được, tộc lao chúng khả năng càng thêm phẫn nộ. Chương 427, Thiên tuyển tri tử. Vèo, vèo, vèo. Bay đến tinh thần các cửa lớn bầu trời, mười mấy tộc lao hóa thành hình người, rơi xuống. Nghiệp chướng nặng nghề Long Thanh Hổ, bái kiến các vị tộc lão. Long Thanh Hổ nặng nghề dập đầu túi đầu trên mặt đất. Lạc hân những mày tựa hồ muốn đỡ hắn lên. Thất trưởng lão vội vàng hướng nàng nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng không muốn thêm phiền. Long thanh trần có chút buồn cười, hổ tử đem tộc lao chúng lời muốn nói nói tất cả, để tộc lao chúng nói cái gì. Quả nhiên, tộc lao chúng mặt lạnh, một câu nói cũng chưa nói. Long thanh nguyệt khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt phức tạp nhìn một chút túi đầu trên mặt đất long thanh hổ, lại nhìn một chút long thanh hổ bên cạnh lạc hân, cũng là không nói gì. Tinh thần các thái thượng trưởng lão. Tinh thần các tông chủ, đại trưởng lão cùng các trưởng lão nhưng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì, thời gian Long Hoàng còn có xếp hạng thứ 4 tộc lão cũng không đến, này cho thấy, Long tộc cũng không tính trực tiếp tiêu diệt tinh thần các, còn có chỗ thương lượng. Vì hoàn thành vụ hôn nhân này, bọn họ đầy áp lực cực lớn, đến giờ phút này rồi, rốt cục triệt để yên tâm lại, xem ra, Long tộc cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý. Long tộc các vị tộc lão tự mình giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội tinh thần các thái thượng trưởng lão cười hướng về tộc lão chúng chắp tay, tinh thần các những người khác cũng là vội vã theo chắp tay ra hiệu. đệ ngũ tộc lão cũng không mua món nợ, cười lạnh nói, tinh thần các uy phong thật to, được quét nền tảng, đào được chúng ta long tộc đến, đến rồi, có phải là cho là chúng ta long tộc đã sùng dốc? chúng ta tinh thần các tuyệt không ý này. tinh thần các thái thượng trưởng lão nụ cười bất biến, liếc mắt nhìn long thanh hổ cùng lạc hân, hai thằng nhóc này hái mộ lẫn nhau, chúng ta tinh thần các cực lực khuyên bảo, nhưng là. Hai thằng nhóc này cố ý muốn kết làm đạo lữ, chúng ta tinh thần các cũng rất bất đắc dĩ, các vị tộc Lao tới thật đúng lúc, giúp đỡ khuyên một khuyên. Đệ ngũ tộc Lao sắc mặt lúng túng, nhưng khe núi không nói gì. Lao hồ ly. Long thanh trần thầm khen một tiếng, Lao hồ ly nói chuyện chính là có trình độ, đơn giản một câu nói, liền đem trách nhiệm đẩy đến không còn một ngống. Thứ không có tiền đồ. Tinh khí nóng nảy đệ tam thập nhị tộc Lao nhấp chân, đá vào long thanh hổ trên người, đạp long thanh hổ một lào đảo, ngã xuống đất. Hắn nổi giận mắng, chúng ta long tộc mặt, đều bị ngươi mất hết. Long Thanh Nguyệt cùng Lạc Hân đồng thời tiến lên, bảo vệ Long Thanh Hổ. Nhìn thấy Lạc Hân giống như nàng, Long Thanh Nguyệt sướng sốt một chút, biểu hiện chán nản lui về đến. Long Thanh trần trong lòng than nhẹ, từ nơi này nho nhỏ cử động cũng có thể thấy được, Long Thanh Nguyệt vẫn là yêu Long Thanh Hổ, cũng không phải Long Thanh Hổ trước nói như vậy. Ta chẳng muốn mắng ngươi. Đệ ngũ tộc lão lạnh lùng rừng ở Long Thanh Hổ, cho ngươi hai cái lựa chọn, một, theo chúng ta trở lại. Chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hai, tiếp tục ở lại chỗ này, làm tinh thần các dễ hiền. Chỉ là, từ nay về sau, ngươi liền không còn là Hoàng Cổ Long ngực một thành viên. Vĩnh viện không được bước vào Hoàng Cổ Long ngực nửa bước. Đồng thời, chúng ta sẽ thu hồi lòng tộc đưa cho ngươi tất cả, bỏ ngươi thanh long tộc lớn lên thân phận, phế bỏ tu vi của ngươi. Ta đã sớm quyết định, đời này, cùng lạc hân không rời không bỏ. Long thanh hổ rất bình tĩnh, hiển nhiên, tâm ý đã quyết, không dự định thay đổi. được. Đệ Ngũ tộc lão giận dữ mà cười. Ý tứ chính là ngươi lựa chọn thứ hai, vì nữ nhân này, đồng ý từ bỏ tất cả, căn bản không quan tâm Long tộc thân phận, đã như vậy, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Giống. Đệ Ngũ tộc lão trong lòng bàn tay ngưng tụ hùng hậu long lực, rồng gầm rung trời, dông nhiên hướng về Long Thanh Hổ Long mạch cùng đan điền vỗ tới. Dương tay, Lạc Hân sắc mặt trắng bệch. Long Thanh Nguyệt cũng là kinh ngạc thốt lên, đệ Ngũ tộc lão, hạ thủ lưu tình." Long Thanh Hổ nhưng nhắm mắt, không có phản kháng. Cam nguyện tiếp thu cái này trừng phạt. Vô Long Thanh Trần thân hình hơi động, che ở Long Thanh Hổ trước mặt đỡ lấy một trường này, bị đẩy lui vài bước. đệ ngũ tộc lão nhẫn ra, tùy theo, Cam tức hắn, Trần Tiểu Tử, ngươi làm cái gì, ngươi chống đỡ hắn phản lại Long tộc sao? Long Thanh Trần hướng về đệ ngũ tộc lão thi lễ một cái, bình thản nói, trước ta cũng là khuyên bảo hắn trở về Long tộc, nhưng là hắn không nghe, ta cũng hết cách rồi, ta cảm thấy chỉ cần bỏ hắn thanh Long tộc trường vị trí đưa hắn từ Long tộc xóa tên liền có thể cho tới Tu Vi cũng không cần phế bỏ. Lạc Hân vội vàng nói, Tu Vi là hắn chính mình khổ cực tu luyện mà đến, cùng Long tộc có quan hệ gì? Đệ ngũ tộc lão lạnh nhạt nói, làm sao không liên quan? Nếu như không phải Long tộc cho hắn tu luyện tư nguyên, bồi dưỡng hắn, hắn có thể đạt đến Long vương cảnh. Thất trưởng lão đạo, Long tộc cho hắn bao nhiêu tu luyện tư nguyên, chúng ta tinh thần các đồng ý gấp đôi thưởng cho Long tộc. Tinh thần các thái thượng trưởng lão cười khẽ vút cằm, lẽ gian nên như vậy. Đệ Ngũ tộc Lão gầm lên, Long tộc cho hắn sinh mệnh, để hắn đi tới nơi này cái trên đời. Các ngươi tinh thần các buổi sao? Tinh thần các thái thượng trưởng lão, thất trưởng lão đều bị hỏi ở. Đệ Ngũ tộc Lão ngược lại nhìn về phía Long Thanh Trần, lạnh lùng nói, ngày hôm nay nếu như ta càng muốn phế bỏ tu vi của hắn đây, Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, hắn là huynh đệ của ta, tuy rằng hắn làm hỏng việc, có điều ta cảm thấy nên cho hắn một hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu là phế bỏ tu vi của hắn. Hắn liền sửa đổi cơ hội cũng bị mất, vì lẽ đó, ta không thể để cho tộc lão phế bỏ tu vi của hắn, nếu như tộc lão nhất định phải làm như vậy, như vậy có thể mang tu vi của ta đồng thời phế bỏ. Ngươi! Đệ Ngũ tộc lão giận dữ, dông nhiên dương lên lòng bàn tay. Nhưng mà, nhưng dừng lại, chậm chạm không có rơi xuống, hắn tức đến run rẩy cả người. Thứ bảy tộc lão cau mày mà nhìn Long Thanh Trần, ở trong lòng người, lẽ nào lòng tộc vẫn không có huynh đệ của ngươi trọng yếu? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói: Như thế trọng yếu. Thứ bảy tộc lao suýt chút nữa thổ huyết. Thôi, thôi. Đệ ngũ tộc lao chán nản thả xuống lòng bàn tay. Mỗi một người đều lớn rồi, cánh cứng rồi, biết tự chủ trương. Trở lại hoang cổ long vực sau khi, ta lập tức từ đi đệ ngũ tộc lao vị trí, từ đây, cùng trước mấy vị tộc lao như thế, bế quan tu luyện, các người yêu làm sao được cái đó. Dứt lời, hắn giận dữ chấm đích, bay lên trời, hóa thành long khu, hướng trời xa bay đi. Những tộc khác Lao cũng là cuối cùng lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần cùng Long Thanh Hổ, theo đệ ngũ tộc Lao rời đi. Đệ tam thập nhị tộc Lao mạnh mẽ chừng một chút Long Thanh Trần, để ta nói ngươi cái gì tốt, vì một kẻ phản bội, dùng tu vi của chính mình áp chế đệ ngũ tộc Lao, ngươi trường khả năng thật sao. Long Thanh Trần hờ hững, không đáng kể, ngược lại, ta là Long tộc Thiên Tuyển Chi Tử, ta biết, tộc Lao chúng khẳng định không nỡ phế bỏ tu vi của ta. Thiên Tuyển Chi Tử Đệ tam thập nhị tộc Lao khí không nhẹ. Hắn đương nhiên có thể nghe rõ ràng có ý gì, người ở chỗ này tương đối nhiều, vì lẽ đó, Long Thanh Trần không tiện nói ra phản phệ kế hoạch cùng lịch lân, dùng một thiên tuyển chi tử để thay thế. Mới tám nhất trung văn lưới phát lần đầu S. Lẽ nào ta nói sai sao? Long Thanh Trần cười nhạt nói, chính là ta Long Tộc hy vọng, chính là ta Long Tộc tương lai, phế bỏ tu vi của ta, Long Tộc tương lai cũng chưa có hy vọng, ta dùng tu vi của chính mình đến áp chế Long Tộc, các ngươi có thể làm gì ta? Ngươi! Đệ tam thập nhị tộc lao sắp tức đến bể phổi rồi. Vô liêm sỉ. Hắn thực sự không chịu được, cũng là rời đi. Long Thanh Hổ viền mắt đỏ chót mà nhìn Long Thanh Trần, Trần ca, xin lỗi, làm hại ngươi cũng bị tộc lao chúng trách cứ. Long Thanh Trần vô vô bờ vai của hắn, thở dài nói, đây là ca có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, sau đó, tự lo lấy đi. Long Thanh Nguyệt lấy ra một con cũ ký túi thơm, đưa cho Long Thanh Hổ, một câu nói cũng chưa nói, chạm đích rời đi. Long Thanh Hổ nhìn trong tay túi thơm, ngây ngẩn cả người, không biết có ý gì. Long Thanh Trần nhận ra này con túi thơm, cười khổ nói, lúc trước tham gia Long Huyết võ phủ khảo hạch thời điểm, nàng đem này con túi thơm đưa cho Long Thanh Trạch, Long Thanh Trạch thành hôn sau khi, khả năng đem này con túi thơm trả lại cho nàng, hiện tại nàng đem này con túi thơm đưa cho ngươi, đây chính là tâm ý của nàng, cho thấy trong lòng nàng đã sớm quên Long Thanh Trạch, chỉ có ngươi. Nghe được lời ấy, Long Thanh Hổ nắm thật chặt túi thơm, trầm mặc không nói. Lạc Hân biểu môi nói, một con túi thơm, có gì đặc biệt, hổ ca nếu như cần, ta có thể đưa ngươi không con, một và con. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, đây không phải bao nhiêu chỉ vấn đề, mà là, này con túi thơm sau lưng cố sự, còn có, trong đó ẩn hàm đích tình ý. Chương 428 Gà cho ta được không? Vậy ngươi yêu ta sao? Cái gì là yêu nhỉ? Chính là mua xong ăn trước tiên cho ta ăn, đem chuyện đùa trước tiên cho ta chơi. Người khác bắt nạt ta thời điểm ngươi phải bảo vệ ta, đây chính là yêu. Được, vậy ta yêu ngươi. Không còn lòng tộc áp lực, cuộc hôn lễ này rốt cuộc sinh động đi lên, rất nhiều ăn mặc đại hồng y áo hải đồng vây quanh long thanh hổ cùng lạc hân xoay quanh, hát ca dao. Hiển nhiên, đây là tinh thần các gan bài song, hữu tâm. Chỉ là, long thanh hổ có chút phiền muộn, một điểm không cao hứng nổi, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Những hải đồng này vây quanh đôi này, chuyện này đối với người mới cùng mọi người cùng đi đến tinh thần các một tòa đại điện ở trong thanh long tộc lớn lên trưởng bối không ở vậy thì mời vạn tộc chí tôn làm trưởng bối đi phụ trách chủ trì lễ cưới tinh thần các đại trưởng lão nhìn về phía long thanh trần long thanh hồ đạo ta hiện tại đã không phải là thanh long tộc dài ra trực tiếp gọi ta tên đi được tinh thần các đại trưởng lão lung túng cười cận hỏi dò long thanh trần vạn tộc chí tôn cho rằng thế nào có thể long thanh trần thần tình lạnh nhạt địa ở trưởng bối chỗ ngồi vào chỗ đối với cuộc hôn lễ này, hắn đương nhiên không tán thành. Có điều, việc đã đến nước này, cũng hết cách rồi, chỉ có thể đem lễ cưới quy trình đi hết, bằng không sẽ chỉ làm long thanh hổ càng khó chịu. Thất trưởng lão làm lạc hơn phụ thân của, cũng đi tới. khi hắn bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, không biết nhớ ra cái gì đó, viền mắt có chút tưởng hồng, cảm khái nói, đáng tiếc, tiểu hân nước mắt. nếu như nhìn thấy tiểu hân thành hôn, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Tinh thần các chúa cao mày, thất trưởng lão, bây giờ là ngày đại hỷ những câu nói này đừng nói là đúng đúng thất trưởng lão vội vã hiện lên nụ cười túi đầu thiên địa đại trưởng lão hát lễ long thanh hổ cùng lạc hân quay về cửa đại điện phương hướng lệ một hồi hai bái cao đường long thanh hổ cùng lạc hân quay về long thanh trần cùng thất trưởng lão nơi này lệ một hồi hai vị nha hoàn bưng trà phân biệt đi tới long thanh hổ cùng lạc hân bên cạnh long thanh hổ cùng lạc hân tiếp nhận trà hai tay nâng phân biệt đưa đến long thanh trần cùng thất trưởng lão trước mặt hay, hay, đứa bé ngoan. Thất trưởng lão vẻ mặt tươi cười, tiếp nhận lạc hân trong tay trà, uống một hớp. Long thanh trần cũng là tiếp nhận long thanh hổ trong tay trà, giả vờ giả vị địa uống một điểm. Phu thê, đối với bái. Long thanh hổ cùng lạc hân mặt đối mặt đứng, lệ một hồi. Đại trưởng lão cuối cùng cao giọng hát lễ, kết thúc buổi lễ. Các vị khách mời, mời ta đến, mở yến. Thái thượng trưởng lão cười lớn đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Liên mọi người đi tới bên cạnh đại điện ở trong chỉ thấy đã bày xong ghế làm long thanh hổ trưởng bối long thanh trần ở đệ nhất tịch vào chỗ bởi long thanh hổ bên này người thân không nhiều hắc ưng giáo chủ cũng bị toán đi vào cũng ngồi ở đệ nhất tịch thất trưởng lão làm lạc hơn phụ thân của tự nhiên cũng là đệ nhất tịch còn có thái thượng trưởng lão các chủ đại trưởng lão cùng với xếp hạng trước mấy trưởng lão cùng đi đem lạc hơn đưa đến phòng cưới sau khi long thanh hổ trở về một bàn một bàn địa trúc rượu một lần Cuối cùng, ở đệ nhất tịch ngồi xuống. Trần ca, một chén này mời ngươi, nếu như không phải ngươi ngăn, tu vi của ta đã bị tộc lao chúng phế bỏ. Long Thanh Hổ bưng chén rượu lên, cảm kích nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần xua tay, huynh đệ chúng ta trong lúc đó, đừng nói là những này khách khí lời của. Vâng. Long Thanh Hổ uống một hơi cạn sạch. Long Thanh Trần cũng uống. Tinh thần các chúa cười nói, Thanh Long tộc trường. Lạc hân là của ta đệ tử thân truyền, sau đó, ta gọi ngươi hổ tử chứ. Long Thanh Hổ gật đầu. Tinh Thần Các chúa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, đạo, hổ tử vừa bị trục xuất Long tộc, ở Long tộc bên kia, hắn hiện tại chính là lẻ loi một, sau đó, vạn tộc chí tôn kính xin nhiều đến Tinh Thần Các đi lại một hồi. Long Thanh Trần tự nhiên uống một chén, lạnh nhạt nói, đi lại thì không cần, ta cùng Tinh Thần Các không có quan hệ gì, nếu như huynh đệ chúng ta trong lúc đó muốn tụ tụ tập tới, ta tự nhiên sẽ gọi hổ tử đi ra. Đụng vào một mềm cái đinh, Tinh Thần Các chúa có chút lúng túng, cũng tốt. Vạn tộc trí tôn nói như vậy chỉ thấy ở ngoài. Đại trưởng lão cười nói, sau đó, hổ tử chính là chúng ta tinh thần các trưởng lão, coi như người đối với chúng ta tinh thần các có chút bất mãn, tổng không đến nỗi trở thành đối địch chứ. Long Thanh Trần lại uống một chén, chỉ mong đi. Thái thượng trưởng lão đông nhiên nói, ta có một huyền tôn nữ, cùng vạn tộc trí tôn đúng là rất sướng. Tinh thần các các trưởng lão ánh mắt sáng ời, cũng là rồn rập phụ họa Thái thượng trưởng lão nói rất đúng song nhi chứ. Nhất định là song nhi ở Thái thượng trưởng lão mười mấy huyền tôn nữ ở trong, Song Nhi dung mạo nhất là xuất chúng, thiên phú cao nhất, cũng chỉ có Song Nhi mới cùng vạn tộc trí tôn khá là xứng đôi. Ta đã thành hôn, lẽ nào các ngươi tinh thần các lại muốn cho ta ở rẻ? Long Thanh Trần hiện lên một tia treo tức ý tứ, đào một lần góc tưởng, Long tộc không với các ngươi chấp nhận, đào lần thứ hai, Long tộc tuyệt đối không cách nào khoan dung, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ Long tộc diện tinh thần các? Hắc Ưng Giáo chủ cười gằn, lá gan đủ mập. Thái thượng trưởng lão cười nói, vạn tộc chí tôn hiểu lầm, lần này, đương nhiên không phải cho ngươi ở rể, ngươi thành hôn cũng không liên quan, coi như cưới cái thiếp thất đi. Nhớ tới Long Kim Huyên Nhi, Long Thanh Hổ dùng mình một cái, tinh thần các không biết Long Kim Huyên Nhi lợi hại, nếu để cho Trần ca cưới cái thiếp thất, Long Kim Huyên Nhi cần phải hủy đi tinh thần các không thể, hán vội vàng nói, không thích hợp. Có gì không thích hợp? Thái thượng trưởng lão không phản đối, tiếp tục khuyên bảo Long Thanh Trần, vừa vặn xong Nhi đã ở, kêu đến để cho các ngươi nhận thức một hồi. Song Nhi, hắn kêu một tiếng, vây vây tay, ngồi ở đệ tử tịch, đang cùng các đệ tử cười cười nói nói một thiếu nữ xinh đẹp đứng lên, bước nhanh hướng bên này đi tới, đầu tiên là hướng về các chủ, đại trưởng lão cùng các trưởng lão hạ thấp người thi lễ, lúc này mới đạo, "Huyền tổ, ngươi tìm ta?" Thái thượng trưởng lão cũng không trả lời nàng, cười đối với Long Thanh Trần giới thiệu, Song Nhi nắm giữ thiên phẩm cấp 8 hỏa thuộc tính võ Mạch. hiện nay mới có 19, tu vi đã tiếp cận tiên vương cảnh ở tuổi trẻ đại ở trong tuyệt đối được cho một tên yêu nghiệt thiên tài đổi làm người bình thường ta còn không nỡ để song nhi được quan ứ, cũng chính là xem ở ngươi là vạn tộc trí tôn phần trên đồng thời bị được long tộc coi trọng tương lai tiền đổ quá mức qua mình ta mới chịu làm chúa thế nào thiếu nữ xinh đẹp hơi đỏ mặt thế mới biết huyền tổ đây là cho nàng làm mai chuyện đây nàng không khỏi liếc mắt nhìn long thanh trần tùy theo hạ thấp xuống vầng trán lặng im không nói cũng không biết đang suy nghĩ gì rất bình thường. Không ra sao. Long Thanh Trần lạnh nhạt uống đệ tứ chén rượu, cảm giác gần đủ rồi, đứng lên, đối với hát cưng giáo chủ đạo, tiệc cưới, cũng uống, chúng ta nên về rồi. Hát cưng giáo chủ lúc này đứng lên, cùng hắn đồng thời hướng về đại điện đi ra ngoài. Rất bình thường. Không ra sao. Thiếu nữ xinh đẹp khí thân thể run dậy, chạm đích, cam tức thiếu niên áo xanh bóng lưng, phải biết, nàng hầu như nhận lấy hết thể tuổi trẻ nam đệ tử ngưỡng mộ, đáng chết này Long Thanh Trần, dĩ nhiên nói nàng rất bình thường. Chương 429, Long Thanh Trần Ồ, ngươi không về hoang cổ Long Vực sao? Trở lại Đông Vực Nam Bộ, Đại Càn Đế Quốc Đế Đô trong Đại Viện, Long Thanh Trần vốn dị đến đệ tam thập nhị tộc Lao khí trở về, không nghĩ tới, vẫn còn ở đây, nhàn nhã địa ngồi ở trên xích đu, mấy cái nha hoàn nắm lưng đấm chân. Đệ tam thập nhị tộc Lao tức giận nói, hiện tại, ta vẫn là của hộ đạo người, ngươi vẫn còn ở nơi này, ta làm sao có thể trở lại? Long Thanh Trần cảm thấy đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Liếc mắt nhìn mấy cái nha hoàn, chiếu ta xem, ngươi là không nỡ nơi này thư thích sinh hoạt chứ. Nam Cung Nguyễn Nhi, Chu Chỉ Nhược, Triệu Tiểu Lộ Đẳng Nhân đều là che miệng cười khẽ, cảm thấy rất có đạo lý. A tích thập càng là không nhịn được cười há hả. Đệ Tam Thập Nhị tộc lão hơi đỏ mặt, tức giận nói, bớt lo chuyện người, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao ở tiền tôn đài bắt được 100 người đứng đầu đi. Ta cùng những tộc khác lao chúng đã thương lượng qua, nếu như ngươi không lấy được 100 người đứng đầu, như vậy ở tinh thần các thánh địa, ngươi chống đối, áp chế tộc lao chúng việc, thiết yếu làm ra trừng phạt, đưa ngươi đưa đến ác long quật, cho ngươi tự sinh tự diệt. chống đối, áp chế tộc lao chúng, nhiều nhất chính là dĩ hạ phạm thượng, không tính là thập ác bất xá chứ. Long thanh trần dùng mình một cái, đối với ác long quật, hắn đương nhiên biết, ngoại trừ chém long đài ở ngoài, kinh khủng nhất chính là ác long quật. Ác long quật ở long tộc thánh địa bên dưới, từ xưa tới nay, phạm vào thập ác bất xá tội lớn long cũng sẽ bị đưa vào ác long quật. Vô số ác long tụ tập cùng nhau, tình huống bên trong có thể tưởng tượng được, có thể so với luyện ngục. Đệ tam thập nhị tộc lão hừ một tiếng, căn cứ tộc quy chống đối, áp chế tộc lao chúng, chính là thập ác bất xá. Ta biết sai rồi, tộc lao xin bất giận. Long thanh trần vội vã cười làm lành, bước nhanh đi tới, đối với mấy cái nha hoàn phất phất tay, ta tới. Hai tay hắn khoát lên đệ tam thập nhị tộc lao trên bả vai, phát lực. Xoạt xoạt. chuyển ra xương vai vỡ vụn vang lên giòn dã. Đệ tam thập nhị tộc lao kêu thẳng thiết, từ trên xích đu một hồi bằng lên, căm tức hắn, ngươi nghĩ mưu sát tộc lao sao? Ngược lại, ta hiện tại đã thập ác bất xá, hơn nữa một cái mưu sát tộc lao tội danh, thì thế nào? Long thanh trần thần tình lạnh nhạt địa chắp hai tay sau lưng, chạm đích, hướng mình gian nhà bước đi. Phản, phản. Đệ tam thập nhị tộc lao tức đến run dậy cả người. Đương nhiên, lấy long tộc thể phách, đây chỉ là vết thương nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ khép lại cũng chính là kề bên đau một chút mà thôi. Giống. Trong phòng, Long Thanh Trần ở trên giường nhỏ khoanh chân ngồi xuống, đồng thời vận chuyển cựu nịch Long Quyết cùng cổ ma chân kinh, bế quan tu luyện, đợi được sinh mệnh tuyển thủy tin tức, còn có, tiên tôn đài mở ra ngày. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đáng tiếc, mai đến tận tiên tôn đài mở ra trước một ngày, vẫn không có sự sống nước suối tin tức. Tin tức tốt duy nhất chính là, tại đây hơn 20 ngày tu luyện ở trong, hắn Long lực tu vi đột phá nhất trọng. Rốt cục tu thành nhất dài lòng vương cảnh. Đáng tiếc, huyên tỷ không ở nơi này, nàng tu vi bây giờ cao như vậy, tu luyện đạo pháp tự nhiên, hiệu quả khẳng định tốt vô cùng. Long Thanh Trần trong lòng có điểm tiếc nuối hơn nữa, dòng dãm 100 năm không gặp, cũng thật muốn niệm độc Đệ tam thập nhị tộc lao thúc dụng, nhanh lên một chút lên đường đi, nhìn trứng mắt. Long Thanh Trần chú ý tới đứng thẩm chiêu hy bên cạnh, tay cầm chiến kiếm nam cung uyển nhi, ngươi cũng đi. Hát ưng giáo chủ cười nói, đương nhiên muốn đi Nguyện Nhi Tu Vi đạt đến kiểu dai chân tiên cảnh, khoảng cách tiên vương cảnh chỉ có cách xa một bước. Ở tiên tôn đài, cùng cái khác yêu nghiệt thiên tài quyết đấu một phen, hay là là có thể đột phá đến tiên vương cảnh. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, cân nhắc có muốn hay không cùng Nam Cung Nguyện Nhi Tu luyện một chút nói pháp tự nhiên, giúp nàng đạt đến tiên vương cảnh, ngẫm lại vẫn là quên đi, không thể tiện nghi nàng, phải biết, nàng hiện tại Tu Vi so với thấp hơn, Tu Vi thấp chiếm tiện nghi, vậy thì đi thôi. Vèo. Vèo. Vèo liền nhất giai long vương cảnh nhất giai tiên vương cảnh long thanh trần cấp 8 tiên vương cảnh thẩm chiêu hy còn có cửu giai chân tiên cảnh nam cung nguyện nhi đồng thời hướng về hoàng cung bay đi đi tới hoàng cung nơi sâu xa ba người trực tiếp rơi vào vượt qua truyền tống đại trận trên long thanh trần đối với trận pháp sư nói một tiếng đi tiên tôn đài trận pháp sư vội vã giải thích minh chủ chúng ta cái này vượt qua truyền tống đại trận thuộc về vực cấp chỉ có thể truyền tống đến vạn tộc đại lục hết thể đại vực trong vòng địa phương long thanh trần suýt nữa đã quên Đệ tam thập nhị tộc Lao đã nói với hắn tiên tôn đài vị trí, ở vạn tộc đại lục ở ngoài một tòa trên hải đảo, cái này vượt cấp truyền thống trợn, xác thực không cách nào trực tiếp truyền tống quá khứ. Nam Cung Nguyễn Nhi suy nghĩ một chút, có thể chuyển tống đến hải thận thành, hải thận thành ở vạn tộc đại lục phía đông nhất, khoảng cách tiên tôn đài trô ở hải đảo không phải rất xa, đến nơi đó, chúng ta có thể ngự không phi hành quá khứ. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, xem ra, nàng đối với toàn bộ vạn tộc đại lục vị trí địa lý hiểu rõ vô cùng, gật đầu nói. Vậy thì đi Hải Thận Thành đi. Vụ. Trận Pháp Sư mở ra vượt qua truyền tống đại trận, vượt qua truyền tống đại trận ở quang mang lóng lánh cùng không gian vặn bèo ở trong, đem ba người nhét vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Ba người từ trong hư không lần thứ hai đi ra, đã xuất hiện ở Hải Thận Thành vượt qua truyền tống đại trận ở trong, điểm đối với điểm truyền tống, phi thường thuận tiện, không sai lệnh. Ở nơi này Hải Thận Thành ở trong, phóng tầm mắt nhìn, ngoại trừ người bình thường chúng ở ngoài, đầy đường tuổi trẻ đại tu luyện giả hoặc là một thân một mình, hoặc là túm năm tụ tú ba, mà, đều không ngoại lệ, tu vi đều là tiên vương cảnh trở lên. Hiển nhiên, những người này cùng ba người như thế, cũng là đến đây tham gia tiên tôn đại yêu nghiệt thiên tài. Thẩm chiêu Hi cảm khái nói, phàm là sinh mệnh khí tức ở một ngàn năm trong vòng tu luyện giả cũng có thể tham gia, toàn bộ thiên diệu tinh một ngàn năm trong vòng từng sinh ra vô số yêu nghiệt thiên tài, tiên tôn đại cạnh tranh thực sự quá mạnh mẽ, đừng nói 10 người đứng đầu, bắt được 100 người đứng đầu độ khó. Đều so với bắt được thánh viện trí tôn danh hiệu độ khó lớn hơn vài lần trở lên. Chúng ta mới tu luyện hơn 100 năm, làm sao cùng những kia tu luyện hơn 900 năm yêu nghiệt thiên tài so với. Nam Cung nguyện Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nàng vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn lòng thanh trần. Thánh viện 900 năm trước, 800 năm trước, 700 năm trước chờ chút, 9 vị trí đầu giới để cử ra tới vạn tộc chí tôn đều sẽ tham gia. Hơn nữa, còn có cái khác đại lục thánh viện 9 vị trí đầu giới trí tôn thiên tài toàn bộ đều sẽ tới để tam thập nhị tộc lao cho ngươi bắt được 100 người đứng đầu, thực sự quá khó khăn vì ngươi. Long Thanh Trần cười nhạt hiện tại, tùy tiện nhặt lên một khối gạch đập tới, ném đến 5 người, một là bình dân, ba cái là yêu nghiệt thiên tài, hai cái khả năng chính là thánh viện trước đây trí tôn. Thậm chiêu hy nghi hoặc, gạch làm sao có khả năng ném đến yêu nghiệt thiên tài. Chỉ là chỉ đùa một chút. Long Thanh Trần không có giải thích nhiều lắm, đây là địa cầu hoa hạ hình dung đại học sinh rất nhiều một chuyện cười, khó tìm công tác. Vụ. Vu, Vu. Liên này nháy mắt thời gian, vượt qua truyền tống đại trận ánh sáng long lánh liên tục, lại tới nữa rồi hơn 10 vị yêu nghiệt thiên tài. Hiển nhiên, những người này cũng là sử dụng vực cấp vượt qua truyền tống đại trận, không cách nào trực tiếp truyền tống đến trên hải đạo diện, chỉ có thể đem hải thận thành làm chung chuyển trạng. Long Thanh Trần. Một thanh âm quen thuộc lại xa lạ, đưa tới Long Thanh Trần chú ý, theo âm thanh nhìn lại, rõ ràng là Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong, 100 năm không gặp, tu vi của hai người tiến bộ khá lớn đặt đến tứ giai tiên vương cảnh cùng tam giai tiên vương cảnh. Đối với hai người này, Long Thanh Trần đương nhiên khác sâu ấn tượng. Lúc trước, ở thánh viện, Thập Lục Cá tôn lên cấp 8, cái chí tôn thời điểm, hai người này cùng hắn, Huyên Tỷ đánh vào đối thủ tham, hai người này vì thắng lợi, muốn dùng linh thạch thu mua hắn và Huyên Tỷ, để hắn và Huyên Tỷ đang quyết đấu thời điểm cố ý thua, nhường ra trí tôn tiêu chuẩn. Kết quả, hắn và Huyên Tỷ thu rồi linh thạch, nhưng đem hai người mạnh mẽ đánh một trận. Phòng chứng hai người này đến bây giờ còn đang hận hắn. Quả nhiên là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Cảm ứng được Long Thanh Trần Tu Vi, Vân Phi Dương cười lạnh, nghe nói, ngươi bị Long tộc trừng phạt đồng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, lãng phí 100 năm thời gian, quả nhiên, Tu Vi đã rơi ở phía sau. Bách Lý Tầm Phong cũng là ánh mắt lạnh lẽo, ở tiên tôn đài, ngươi tốt nhất cầu khẩn, không nên đụng đến chúng ta, bằng không, ngươi vị hôn thê Long Kim Viên Nhi giết ta đệ đệ chuyện, còn có, ở thánh viện thời điểm, ngươi ám toán chúng ta chuyện, cùng tính một lượt rõ ràng. Chương 430, ta là Long Tộc, ngươi không có nhìn ra sao? Thiên A Thiên. Dĩ nhiên là 100 năm trước Vân Phi Dương Á Tôn, Bách Lý Tầm Phong Á Tôn. 100 năm không gặp, hai vị tu vi đã đạt đến tứ Giai Tiên Vương cùng Tam Giai Tiên Vương, khủng bố như vậy. Long Thanh Trần kinh ngạc thốt lên không nớt, toát ra dáng dấp khiếp sợ, cung kính mà ôm quyền, hướng về Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong chắp tay ra hiệu. Thầm Chiêu Hi cùng Nam Cung Nguyễn Nhi đều là ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn. Tốt xấu hắn cũng là 100 năm trước vạn tộc trí tôn, long tộc thánh tử, liền tiên hoàng, tiên quân đều gặp không ít, cho tới bộ này chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ sao. Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong cũng là bối rối, không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Bởi long thanh trần thanh âm của rất lớn, rất nhiều yêu nghiệt thiên tài dồn dập nhìn lại, ánh mắt rơi vào Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong trên người, tràn ngập xem thường. Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong, rất nổi danh sao. Nghe cũng không nghe qua, có tiếng cái giám. ha. ha. Cách muội 100 năm, chúng ta vạn tộc Đại Lục Thánh viện sẽ đề cử ra năm cái trí tôn, 1000 năm hạ xuống, chính là 50, còn có cái khác Đại Lục Thánh viện đề cử ra tới trí tôn, gộp lại, vậy thì càng nhiều, ai sẽ nhớ tới như vậy rõ ràng. Liên trí tôn đều nhớ không rõ, á tôn liền cái dám cũng không phải. Nghe được yêu nghiệt thiên tài chúng nghị luận, Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tẩm Phong đều là sắc mặt đỏ lên thành chưa can sắc, căng tức long thanh trận. Nam Cung Uyển Nhi cùng Thẩm Chiêu Hi không nhịn được cười ra tiếng, nhìn bên ngoài Long Thanh Trần là ở khen tặng Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong, trên thực tế nhưng là bưng giết, bưng lấy càng cao, kẽ càng nặng, thực sự quá xấu. Phát lần đầu, có nghe thấy không? Long Thanh Trần nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong, các ngươi liền cái giấm cũng không phải, đây cũng không phải là ta nói, mà là, các vị yêu nghiệt thiên tài nhất trí cái nhịn. Bách Lý Tầm Phong cùng Vân Phi Dương tức đến run dậy cả người, nắm thật chặt nắm đấm. Vân Phi Dương không thể nhịn được nữa, gào thét lên. Tranh đua miệng lưỡi có gì tài bà, ngươi có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Bách Lý Tầm Phong cũng là trong lòng nén giận, để cho ta tới trường trị hắn, thuận tiện cho ta đệ đệ báo thủ. Không cần cãi, các ngươi cùng lên đi. Long Thanh Trần đem tay phải gánh vác ở phía sau, vươn tay trái ra, ta hay dùng tay trái, nếu như dùng tay phải, coi như ta thua, các ngươi có thể yên tâm, ở ta hai cái tay ở trong, tay trái khí lực nhỏ hơn một chút, tay trái khí lực nhỏ hơn một chút. Thẩm chiêu hy cùng Nam Cung Nguyễn Nhi có chút đờ ra. Vân Phi Dương cùng Bách Lý tầm phong tức đến gần thổ huyết, đây cũng không phải là coi rẻ, mà là nhục nhã. Thật cuồng vọng khẩu khí, người kia là ai? Vừa nãy, nghe cái kia Vân Phi Dương gọi hắn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần? Chẳng lẽ là một trăm năm trước vạn tộc chí tôn, Long Tộc Thánh Tử? Hẳn là đi, nghe nói, hắn bị Long Tộc phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một trăm năm, Tu Vi bây giờ đã lạc hậu vu đồng đại. Tu Vi rơi ở phía sau còn dám ngông cuồng như vậy, cho dù hắn Tu Vi rơi ở phía sau, đó cũng là Long tộc, không treo chọc nổi, không treo chọc nổi. yêu nghiệt thiên tài chúng sì xảo bàn tán lên. Vân Phi Dương khuôn mặt giữ tợn, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm. ngươi cho rằng chính mình vẫn là một trăm năm trước nghiền ép đồng lứa vạn tộc chí tôn sao? ngươi bây giờ, chẳng là cái thá gì, ngày hôm nay, ta liền để ngươi biết trinh lệnh. Bách Lý Tầm phong binh khí nhưng là một cây trường thương, nhắm thẳng vào Long Thanh Trần, xem ở Long tộc phần trên. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, đánh bại ngươi sau khi, ta muốn đưa ngươi mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Dừng tay. Các ngươi làm cái gì? Một đội chính đang trên đường cái tuần tra hải thận thành thủ vệ chạy gấp lại đây. Thủ vệ đội trưởng lạnh lùng quét mắt Long Thanh Trần, Vân Phi Dương cùng bách lý tầm phòng, khiển trách, hải thận thành bên trong, cấm chỉ động võ, muốn động thủ đi ngoài thành. Yên tâm, ta sẽ phạm vi không chế, sẽ không tạo thành quá nhiều phá hoại, càng sẽ không thương tới vô tội. Long Thanh Trần tùy ý nói một tiếng. Tay trái một phen, dựng lên long lực cùng cựu sắc tiên lực. Giống. Nưng tụ thành một bàn tay lớn, khác nào một vân mây, trong nháy mắt cướp đến Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong trên đỉnh đầu, phủ xuống. Rách. Vân Phi Dương từ dai tiên vương cảnh tu vi bạo phát, song trưởng nắm trên kiếm, lộ ra hóng ánh ánh kiếm, đồng nhiên hướng lên trên chém đánh. Mở cho ta. Bách Lý Tầm Phong tam giai tiên vương tu vi bạo phát, trường thương trong tay cũng là hướng lên trên đâm tới, sắc bén thương mang xuyên thấu hư không. Ấm. Ẩm. Chiến kiếm cùng trường thương gần như cùng lúc đó đánh trúng cự trưởng, bạo phát hào quang áo ánh, chuyến gia sấm sét giống như nổ vàng, nhưng mà, cự trưởng cực kỳ cứng cỏi, cũng không có bị phá mở, thậm chí, liền một tia vết rách đều không có xuất hiện. Xoát xoát. Xoát xoát. Cự trưởng khác nào tiên sơn giống như chân áp xuống, trầm trọng ngàn tỷ quân, chiến kiếm cùng trường thương đều bị ép hốn lượn như cùng, hiện đầy vết rách. Xoát xoa, Xoát xoạt Xoát xoát. xoát, xoát, xoát sức mạnh kinh khủng làm cho Vân Phi Dương hai tay cũng là xuất hiện vết rách, đồng thời lan tràn đến toàn thân, toàn bộ thân thể dường như sắp phá vụn đổ sứ. ầm ầm, hắn rất nhanh không chịu nổi, bị ép hai đầu gối quỳ trên mặt đất, toàn bộ phố lớn đều là rung động không ngừng. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, tay trái vẫn duy trì ép xuống thủ thế, ta mới dùng một nửa lực lượng, ngươi làm sao liền quỳ xuống? Vân Phi Dương sắc mặt đỏ đậm như máu, chăm chú cắn răng, không cách nào mở miệng thuyết pháp, suýt chút nữa tức mất đi. Phụ. Bách Lý Tầm Phong cũng không dễ chịu, trong miệng liên tục ho ra máu, nhiễm đỏ quần áo, cả người càng bị ép liên tục run dậy, như là phát ra điên cuồng như thế. Thấy vậy một màn, yêu nghiệt thiên tài chúng đều là đỗng nhiên biến sắc, không thể không một lần nữa cân nhắc Long Thanh Trần thực lực, phải biết, Long Thanh Trần tay phải căn bản không núc đích, xác thực chỉ dùng tay trái, hơn nữa, chỉ dùng tay trái một nửa lực lượng, tay trái một nửa lực lượng liền lung dung chân áp thôi một tứ dai tiên vương cùng một tam giai tiên vương, đây là cái gì thực lực? Hải Thận Thành, cấm chỉ đọc võ, ngươi không nghe thấy sao. Thủ vệ đội trưởng căm tức Long Thanh Trần, cùng Hải Thận Thành là địch, chính là cùng Hải Thận Tông là địch. Long Thanh Trần nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta là Long Tộc, ngươi không có nhìn ra sao. Long Tộc, thủ vệ đội trưởng sững sốt một chút, tùy theo, có chút lúng túng. Hải Thận Tông mặc dù là nhị thập tinh đại thế lực, nhưng mà, cái này thiếu niên áo xanh là Long Tộc, coi như cùng Hải Thận Tông là địch. Hải Thận Tông cũng không dám đưa cái này thiếu niên áo xanh như thế nào, nếu như hắn mạo muội báo lên, như vậy, Hải Thận Tông cũng không dám quản, thậm chí còn sẽ đưa hắn chửi mắng một trận, sẽ không đem con mắt đánh bóng một chút sao. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đối với bọn thủ vệ vung tay lên, cao giọng nói, này phố lớn, đã tuần tra qua, tất cả như thường, không có gì chuyện phát sinh, chúng ta đi tiếp theo con phố nhìn. Bọn thủ vệ sướng sốt một chút, rất nhanh hiểu được, rồn dập túi đầu, theo đội trưởng vội vã rời đi. Bọn họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không nghe thấy. Yêu nghiệt thiên tài chúng hai mặt nhìn nhau, đều là không nói gì. Hải thận thành quy định, cấm chỉ đạo võ. hiển nhiên, quy định này chỉ là nhằm vào một loại tu lệ giả, hoặc là nói, nhằm vào nhị thập tinh thế lực trở xuống người, nhị thập tinh trở lên thế lực người, vậy thì có thể không thấy. Chương 431, bọn họ tới không được. Không có ý gì. liếc mắt nhìn bị chấn áp ngã quỷ ở mặt đất Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong. Long Thanh Trần cảm giác thấy hơi mất hứng, tay trái cuối cùng hướng phía dưới nhấn một cái, Long lực cùng tiên lực ngưng tụ thành cự trưởng thế không thể đỡ địa trùng xuống. ầm ầm, đá xanh lát thành mặt đường trong nháy mắt sụp đổ xuống, xuất hiện một lòng bàn tay hình dáng hô lớn, toàn bộ hải thận thành đều là rung động không nứt. Đi thôi, Long Thanh Trần xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, bay lên trời, cùng Thẩm Chiêu Hi, Nam Cung Nguyện Nhi cùng nhau bay ra hải thận thành, hướng về Tiên Tôn Đài trô ở Hải Đảo bay đi. Yêu nghiệt thiên tài chúng không nhịn được hướng về hố lớn nhìn lại, thấy rõ sau khi đều là ngơ ngác không ngớt. Chỉ thấy, Vân Phi Dương cùng Bạch bên trong tìm phong thật sâu khảm nạm ở hố lớn dưới đáy, miệng nuôi thấm máu, cả người che kín vết rách, hôn mê bất tỉnh, điếc không sợ súng. Mà, hai người binh khí càng bị chấn động thành một bãi mảnh vỡ. Một vị yêu nghiệt thiên tài chăm chú nhìn binh khí mảnh vỡ, binh khí so với hai người thân thể cứng cấp hơn, đều bị làm vỡ nát, mà hai người thân thể nhưng không có bị đánh nát, hắn đã hạ thủ lưu tình. Sắc thực cùng hắn suy đoán như thế, Long Thanh Trần cùng Vân Phi Dương, Bách Lý Tầm Phong không có gì thâm cựu đại hận, vì lẽ đó, không có giết hai người. Nghe hắn vừa nói như vậy, cái khác yêu nghiệt thiên tài chúng càng là biểu hiện ngưng trọng lên. Cứng cỏi binh khí bị chấn bể, hai người thân thể nhưng không có bị đánh nát, có thể thấy được, hắn đối với lực lượng khống chế đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, hắn thực lực chân chính tuyệt đối có thể so với cao dài tiên vương. Hắn là chúng ta cạnh tranh tiên tôn đài kinh địch, chỉ hy vọng đang lựa chọn võ đạo thời điểm không muốn gặp phải hắn, coi như không gặp được hắn, cũng sẽ gặp phải mỗi cái đại lục thánh viện chín vị trí đầu đại đề cử ra tới chí tôn thiên tài, những người kia giống nhau là chúng ta kinh địch, không cách nào tránh khỏi. Chúng ta bây giờ cái thời đại này chính là hoàng kim thịnh thế, thái cổ thời kỳ ngã xuống rất nhiều cường giả tái thế trở về, lần này tiền tôn đại cạnh tranh có thể sẽ trở thành từ trước tới nay. Nhất kịch liệt một lần, khó. Vèo. Vèo. Vèo. Hải Thận Thành khoảng cách Hải Đảo cũng không phải rất xa chỉ có hơn 10 vạn giảm, không tới nửa canh giờ, Long Thanh Trần, Thẩm Chiêu Hy cùng Nam Cung Nguyện Nhi liền đã tới. Chủ yếu là bởi vì Nam Cung Nguyện Nhi Tu Vi còn không có đạt đến tiên vương cảnh, tốc độ tương đối chậm, bằng không, không trả nổi nửa canh giờ. Chỉ thấy, toàn bộ hải đảo bao phủ một nửa hình tròn hình trong suốt kế giới, hiện nhiên, có thủ hộ đại trận tồn tại. Nhìn cái này thủ hộ đại trận, Thẩm Chiêu Hy xúc cảnh sinh tình, có chút thương cảm, đôi mắt đẹp chán là nói, truyền thuyết Tiên tôn đại cái này thủ hộ đại trận, là vị Tiêu Tiên tôn tự tay bố trí, so với chúng ta trước kia Lạc Tinh cung thủ hộ đại trận mạnh không chỉ gấp 10 lần, liền tiền quân cảnh đều không thể đánh vỡ, nếu chúng ta Lạc Tinh cung nắm giữ như vậy thủ hộ đại trận, lúc trước cũng sẽ không bị Lăng Tiêu tông tiêu diệt. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi, chúng ta ánh mắt muốn nhìn về phía trước. Nam Cung Uyển Nhi an ủi một tiếng, nàng đối với Lạc Tinh cung bị diệt chuyện cũng không hiểu rất rõ, chỉ biết là đại khái Long tộc cùng Lạc Tinh cung liên thủ đối phó Lăng Tiêu tông, kết quả, bởi vì bất cẩn, ngược lại bị Lăng Tiêu tông diệt Lạc Tinh cung. Long Thanh Trần đúng là không có cảm giác gì, hắn nắm giữ Cửu Nịch Long Đế trận pháp trình độ, cho hắn có đủ nhiều, phẩm chất đầy đủ cao tiên linh thạch, so với đây càng cường thủ hộ đại trận, hắn cũng có thể bố trí đi ra. Trên bờ cát, tụ tập chí ít 50.000 ngàn trở lên yêu nghiệt thiên tài, phóng tầm mắt nhìn, người người nhốn nháo, chiếm hết toàn bộ bãi cát, tuyệt đại đa số đều là tối năm tụ ba rất ít đơn độc một người tới. Bên này, Long Thanh Trần nghe được hai cái thanh âm quen thuộc, đông nhiên ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy, Tỷ mội song sinh triệu thi nhã cùng triệu thi na đồng thời hướng về hắn phất tay, cũng chính là song tinh nữ hoàng, hiện tại hiển nhiên là tách ra trạng thái. Ngoại trừ đôi này, chuyện này đối với Tỷ mội song sinh ở ngoài, còn có 100 năm trước đồng thời đoạt được trí tôn danh hiệu chiến bắt hoang, thí trần, phượng vũ hoa khinh ngữ, vô ngôn sầu cùng với, á tôn tên cứ gọi người đoạt giải côn Cựu Thiên Vương Ánh Tuyết, Lục Dương Minh, Cổ Lạc Hàn Tiêu Mặc, nghiêm Trạch Minh, còn có Vô Nôn Sầu Tỷ Tỷ vô tâm hiểm đã ở. Đi. Long Thanh Trần mang theo Thẩm Chiêu Hy cùng Nam Cung Nguyện Nhi bay qua, rơi vào trước mặt bọn họ. Vô Nôn Sầu cười to nói, trừ ngươi ra vị hôn thê, còn có Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong ở ngoài. Chúng ta năm đó một lần kia trí tôn cùng á tôn liền toàn bộ đến Đông Đủ. Long Thanh Trần thuận miệng nói một tiếng. Huyên tỷ đang lúc bế quan, sung kích Long Hoàng Cảnh, tới không được. Thúy. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Long hoàng cảnh. Triệu thi nhã cùng triệu thi na đồng thời cười khổ nói, huyên nhi tỷ tỷ tốc độ tu luyện, vì sao nhanh như vậy? Chúng ta là thái cổ thời kỳ song tinh nữ hoàng chuyển thế chi thân, hiện tại, đạt đến cấp 8 tiên vương tu vi, ở đồng lứa ở trong, đã khá nhanh. Huyên nhi tỷ tỷ dĩ nhiên tiếp cận lòng hoàng cảnh, này tốc độ tu luyện để chúng ta những này tái thế người đều hít khói. Nàng này tốc độ tu luyện quá đáng sợ. Làm bát tí ma viên chuyển thế chiến bát hoang cũng là cao mày không ngớt Hắn hiện tại cũng bất quá là thất giai tiên vương, có chút không bình thường. Cổ tiên đoạt xá thân thí trần càng là sắc mặt khó coi, hắn hiện tại chỉ có lục giai tiên vương, cùng đồng lứa so với, cũng coi như là nhất lưu. Sau đó, cùng lòng kim huyên nhi so với, trên lệch này không phải lớn một cách bình thường, phải biết, tu vi càng cao, tấn thăng độ khó càng lớn. Vô tâm hiểm lệnh mặt nói, này có gì đáng kinh ngạc, long tộc thế lực trải rộng toàn bộ vũ trụ, cao tới 98 tinh, hầu như nắm giữ vô cùng vô tận tu luyện tư nguyên. Long Kim Huyên Nhi lấy được tu luyện tư nguyên, so với chúng ta nhiều gấp trăm lần không ngừng, tốc độ tu luyện đương nhiên rất nhanh, cho ta nhiều như vậy tu luyện tư nguyên, ta cũng có thể. Nghe nàng vừa nói như vậy, mọi người bình thường trở lại, xác thực, tốc độ tu luyện không phải một lượng gấp, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng không có khả năng so sánh. Long Thanh Trần trong lòng có điểm buồn cười, những tinh cầu khác Long Tộc cũng không có đem tu luyện tư nguyên chuyển vận đến hoang cổ Long Vực, vì lẽ đó. Hoàng cổ Long Vực tu luyện tư nguyên cũng không có mọi người tưởng tượng nhiều như vậy. Huyên Tỷ tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì nữ Tiên Đế tái thế nguyên nhân. So với Tiên Hoàng chuyển thế chi thân, cổ Tiên đoạt xá thân tốc độ tu luyện càng nhanh hơn cũng rất bình thường. đương nhiên, Huyên Tỷ thân phận cho tới bây giờ vẫn là Long tộc Cơ mật, hắn cũng không có giải thích. Côn cửu Thiên Kỳ quay nói, vừa nãy ta ở Hải Thận Thành thời điểm gặp Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong, hai người nói đi dạo một vòng tới nữa. Làm sao đến bây giờ còn chưa tới? Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, bọn họ tới không được. Tại sao tới không được? Côn cửu thiên nghi hoặc. Long Thanh Trần tùy ý nói, vừa nãy, ở Hải Thận Thành, ta cũng gặp phải bọn họ. Bọn họ nói nhìn thấy đông đảo yêu nghiệt thiên tài sau khi, phát hiện mình là rác thải, không xứng tham gia tiên tôn đài, vì lẽ đó, sớm trở về. Phát hiện mình là rác thải. Mọi người có chút đờ ra, Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong đều là tương đối cao ngạo nhân, sẽ như vậy nói sao? Biết nguyên nhân thẩm triêu hi cùng Nam Cung nguyện Nhi ước đến mặt cười hừng hồng, có chút không nhịn được cười. Chương 432, cố nhân, tập hợp lại. Trần Ca. Long Thanh hổ mặt tươi cười địa đi tới, còn có Lạc Vân, cái kia tên là Song Nhi khuôn mặt đẹp thiếu nữ, cùng với tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử. Thân hôn hạnh phúc. Long Thanh Trần thuận miệng nói một tiếng. Nhìn ra, Long Thanh hổ tựa hồ rất vui vẻ, ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, dù sao tân hôn của ngươi, cao hứng là tự nhiên chuyện. Cũng nhìn ra đến Tinh thần các trẻ tuổi đại thiên tài không ít, ngoại trừ Long Thanh Hổ ở ngoài, vẫn còn có bốn cái đệ tử có tự tin đến đây tham gia tiên tôn đài cạnh tranh. Thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, hiển nhiên, ở tinh thần các thánh địa thời điểm, Long Thanh Trần đánh giá nàng rất bình thường làm cho nàng canh cánh trong lòng. Một tháng trước, ngươi nói song nhi sư muội rất bình thường, có ý gì, nói rõ ràng. Không nói rõ ràng, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Hai cái thanh niên đệ tử cũng là ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm Long Thanh Trần chất vấn lên. Chính là rất bình thường ý tứ của, ta không phải đối với người nào có phiến diện, chỉ là ta lời nói thật lòng. Long Thanh Trần lạnh nhạt giải thích, nếu như cho cái này thiếu nữ xinh đẹp nhan sắc một cho điểm, đó chính là chín. Một phân dáng vẻ, khi hắn gặp phải đông đảo mỹ nữ ở trong, xác thực rất bình thường. Đương nhiên, đối với một loại mỹ nữ mà nói, chín. Một phân đã rất cao, chỉ là hắn gặp phải mỹ nữ nhiều lắm, có chút thẩm mỹ mệt ngọc. Lời nói thật lòng, Thiếu nữ xinh đẹp khí thân thể run dậy, đáng chết này Long Thanh Trần không giải thích cũng còn tốt, này một giải thích càng làm cho nàng tức giận, ta như thế nào, không cần ngươi tới bình phẩm từ đầu đến chân. Long Thanh Trần mở ra tay, ta cũng không muốn đối với ngươi bình phẩm từ đầu đến chân, chỉ là, của huyền tổ hỏi ta, ta mới tùy ý nói một chút, ngươi tại sao như thế lưu ý đây? Chẳng lẽ ngươi đối với ta thú vị? Nếu như ngươi muốn chết muốn sống, cần phải gả cho ta, ta cũng chỉ đánh bất đắc dĩ thu phục ngươi, thành toàn tâm ý của ngươi. Ngươi, ngươi, đôi mắt đẹp thiếu nữ sắc mặt đỏ chót, ngươi hai tiếng, lại bị khí nói không ra lời. Quen thuộc Long Thanh Trần mọi người đều là một mặt bình tĩnh, đã sớm linh giáo qua Long Thanh Trần vô liêm sỉ, nhìn quen không trách, quen thuộc là tốt rồi. Ngươi muốn chết, ta muốn khiêu chiến ngươi. Có thể là yêu thích cái này thiếu nữ xinh đẹp, hai cái thanh niên đệ tử nổi giận đùng đùng, trực tiếp lấy ra binh khí, chĩa thẳng vào Long Thanh Trần. Long Thanh hổ chắn trung gian, khiển trách, được rồi, yên tĩnh một điểm. Trần ca chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi như thế coi là thật làm cái gì. Người ngoài bắt nạt song nhi sư muội, ội, ngươi mặc kệ cũng là thôi, còn không cho chúng ta quản. Hán cuối cùng là Long Tộc, hơn nữa, vẫn là Thanh Long Tộc, cùng Long Thanh Trần từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hán đương nhiên thiên hướng Long Thanh Trần. Hai cái thanh niên đệ tử lạnh lùng nhìn Long Thanh Hổ. Long Thanh Hổ không giận tự uy, từ tinh thần các lúc đi ra, các chủ tự mình dặn dò để ta làm ông bầu, hết thể đều nghe ta, các ngươi không nghe, như vậy. Sau khi trở về, ta không thể làm gì khác hơn là nói cho các chủ. Hai cái thanh niên đệ tử sắc mặt lúng túng, cũng không dám lại lên tiếng. Thiếu nữ xinh đẹp như mày đạo, đa tạ hai vị sư huynh bảo vệ tâm ý, có điều, đây là ta cùng Long Thanh Trần sự việc của nhau, không cần các ngươi nhúng tay, ta thì sẽ trừng trị hắn. Trừng trị ta. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, đây là không hiện thực chuyện. Thiếu nữ xinh đẹp hừ lạnh, chờ xem. Lạc Hân khẽ cười nói, song nhi sư muội, ngươi cũng đừng quá coi là thật. Trần ca nói ngươi rất bình thường, khả năng chính là vì hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Cho ngươi nhớ ký hắn, nay trái lại chúng rồi hắn cái trọng. Long Thanh Trần suýt chút nữa thổ huyết, sự tưởng tượng của nàng lực vẫn đúng là phong phú. Thiếu nữ xinh đẹp sắc mặt lại không khỏi đỏ, nghi ngờ nhìn Long Thanh Trần, có thất hùng. Thiên tôn đài mở ra, còn có một canh giờ, đại gia uống vài chén. Ở Thánh viện thời điểm, Côn cửu thiên liền chuyên về sinh động bầu không khí, hiện tại cũng giống vậy, hắn lấy ra một tấm to lớn thú ra. Bày ra ở trên bờ cát, lại lấy ra từng vò từng vò rượu ngon, vô bỏ giấy dán nhất thời hương tựu phân tán, tràn ngập ra. Mọi người cũng không có chối tử, ở thú ra ngồi dưới, uống. Thấy vậy một màn, mấy vạn tên thiên tài cũng là có dạng học dạng, dồn dập lấy ra thú ra trải ra, tú 5 tụm 3 địa uống rượu, chuyện trò vui vẻ. Liền, toàn bộ bãi cắt trở nên càng náo nhiệt hơn, khác nào đang tiến hành rã ngoại. Trần Công Tử, ta có thể ngồi này sao? Một dễ nghe âm thanh truyền đến. Chỉ thấy, một người tuổi còn trẻ nữ tử bước chân mềm mại về phía bên này đi tới, đi tới Long Thanh Trần bên cạnh. Thấy nàng có chút quen mặt, Long Thanh Trần ngẩn ra, rất nhanh nghi tới, nàng là Thất Tinh Bảo Thánh Nữ, nắm giữ thông linh võ mạch, lúc trước đi Thất Tinh Bảo tìm kiếm Kim Phách thời điểm, bởi nàng trong bóng tối truyền tin, mới bắt được Kim Phách, đương nhiên có thể. Chú ý tới mọi người có chút ngạc nhiên, Long Thanh Trần đơn giản giới thiệu một chút, nàng là Thất Tinh Bảo Thánh Nữ. Thất Tinh Bảo Thánh Nữ nói bổ sung, ta tên là Mục Linh Nhi Giống. Đương nhiên cảm ứng được ba cỗ sát khí, Long Thanh Trần trong cơ thể cựu nghịch Long quyết tự mình vận chuyển lại, quay đầu nhìn lại, lại thấy được mấy cái người quen, rõ ràng là cổ Ma tông Thánh nữ Trác Tâm Nghiên, Thánh tử Trang Lân, còn có Lữ Mạt cùng Sở Huyền Phong. Trác Tâm Nghiên hướng về hắn nhẹ nhàng ngật đầu, xem như là chào hỏi. Ma, Trang Lân, Lữ Mạt cùng Sở Huyền Phong nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, đối với hắn có không hề che giấu sát ý. Lúc trước, Long Thanh Trần bị binh sát khống chế, tiêu diệt cổ Ma tông hết thảy cao tầng. Trong đó liền bao quát trang lân phụ thân của cổ ma tông chúa, lữ mạt phụ thân của tam trưởng lão cùng sở huyền phong phụ thân của ngũ trưởng lão, thù này, thù không đợi trời chung. Lại đây uống vài chén. Long thanh trần bưng chén rượu lên, hướng về chắc tâm nghiên ra hiệu, cổ ma tông bị diệt, chắc tâm nghiên lại tựa hồ như không có nửa điểm chịu ảnh hưởng, điều này làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Cho tới, ba người khác, bị hắn không nhìn thẳng. Báo thủ. Lấy long tộc thế lực, lấy thực lực bây giờ của hắn, ba người muốn báo thủ Không, có nửa điểm cơ hội. Ba người tốt nhất đừng nghĩ báo thủ, bằng không, liền cách cái chết không xa. Chắc tâm nghiên cự tuyệt nói, không được. Long Thanh Trần cũng không có tiếp tục mời, ánh mắt ở mấy vạn cái yêu nghiệt thiên tài ở trong siêu tầm lên. Ngoại trừ cổ ma tông bốn người ở ngoài, hắn lại tìm được rồi một ít người quen, Khương ra Khương Tử Phong, Khương Ngọc Ngưng cùng Khương Cố Hành. Ba người cũng phát hiện hắn, Khương Ngọc Ngưng tựa hồ muốn tới đây chào hỏi, Khương Tử Phong nhưng lôi kéo nàng rời đi, Khương Cố Hành nhưng là lường hắn một cái. Hán thần tình lạnh nhạt, cũng không chú ý. Côn Cửu Thiên nói đến Tiên Tôn Đài đích tình huống, Tiên Tôn Đài, bởi sinh mệnh khí tức 1000 năm trở xuống yêu nghiệt thiên tài cũng có thể tham gia, hội tụ toàn bộ thiên diệu tinh 1000 tuổi trở xuống phần lớn yêu nghiệt thiên tài, cạnh tranh so với thánh viện lớn hơn gấp 10 lần trở lên, chúng ta chỉ tu luyện hơn 100 năm, muốn bắt được tốt thứ tự, ít khả năng, vì lẽ đó, chúng ta muốn bại chính tâm thái, coi như là tới nơi này gặp một lần quen mặt đi. Những kia tu luyện hơn 900 năm yêu nghiệt thiên tài Tu vi đã rất gần tiên hoàng cảnh, thậm chí, lại một số ít người đã đạt đến tiên hoàng cảnh, chúng ta dựa vào cái gì với bọn hắn tranh danh lận. Xác thực như vậy, tu luyện hơn 900 năm cùng tu luyện hơn 100 năm, trên lệnh thời gian cự nhiều lắm, không thể so sánh. Chúng ta còn không phải thảm nhất, thảm nhất chính là đương đại yêu nghiệt thiên tài chúng, cũng chính là những kia chỉ có hơn 20 tuổi người, chỉ tu luyện hơn 20 năm, tới tham gia tiên tôn đại, chính là tập hợp một tham gia cho vui. Mọi người rồn rập gật đầu. Tán thành côn cửu thiên lời giải thích. Triệu thi nhã cùng triệu thi na nhìn một chút long thanh trần, có ý riêng đạo, đáng tiếc, huyên nhi tỷ tỷ không có tới, ở chúng ta thế hệ này ở trong, cũng chỉ có nàng, mới có thể cùng những kia tu luyện hơn 900 năm yêu nghiệt thiên tài ganh đua cao thấp. Chương 433. Thấy không, cái kia tóc bạc thanh niên. Côn cửu thiên đưa tay, chỉ về cách đó không xa một đoàn yêu nghiệt thiên tài, trong đó, có một thanh niên tóc bạc bị vây quanh ở trung gian, khác nào mọi người vờn quanh giống như. Hắn chính là chúng ta vạn tộc đại lục thánh viện 900 năm trước để cử ra tới vạn tộc chí tôn, có người nói, 900 năm trước, hắn bắt vạn tộc trí tôn danh hiệu thời điểm, tu vi đã đạt đến tiên vương cảnh, 900 năm trôi qua, hiện nay, tu vi của hắn sâu không lường được, đã siêu việt rất nhiều tiền bối cứng, giả, có. Thể nói lần này tiên tôn đài đầu tiên đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Vô ngôn sầu tạt lưỡi, hắn không khỏi liếc mắt nhìn triệu thi na triệu thi na, 100 năm trước, chúng ta khóa này thánh viện. Tu vi cao nhất người là Song Tinh nữ hoàng, cũng bất quá thất giai chân tiên tu vi chứ. Triệu Thi nhã Triệu Thi na nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chúng ta dung hợp sau khi mới có thể đạt đến thất giai chân tiên. Chiến Bát Hoang, Vô Ngôn Sầu, Hoa Khinh Ngữ, Phượng Vũ những này trí tôn tên gọi người đoạt giải nhìn nhau cười khổ, nói cách khác, coi như bọn họ cùng thanh niên tóc bạc kia tu luyện giống nhau thời gian, bọn họ cũng đánh không lại thanh niên tóc bạc, huống hổ, thanh niên tóc bạc kia còn nhiều tu luyện 800 năm. Tựa hồ cảm ứng được Thanh niên tóc bạc đống nhiên nhìn về phía này, ánh mắt lạnh lùng. Ta nhắc nhở các người, không muốn ở sau lưng nghị luận ta, con người của ta ghét nhất người khác ở sau lưng Thuyết Tam Đạo Tứ. Côn Cựu Thiên vội vã thả tay xuống, có chút lung túng. Vô Nôn Sầu tỷ tỷ vô tâm hiểm nhưng tính khí nóng nảy, cũng không mua món nợ, phản trừng một chút thanh niên tóc bạc. Chúng ta chỉ nói là nói chuyện đầu tiên đứng đầu ứng cử viên, lại không nói ngươi nói xấu, còn nhắc nhở chúng ta, nghiêm trọng đến thế sao? Thanh niên tóc bạc cười gằn, có nghiêm trọng không? Ở tiên tôn đài quyết đấu thời điểm, nếu như gặp phải ta, người thì sẽ biết. Vô tâm hiểm tức giận nói, không phải là so với chúng ta nhiều tu luyện 800 năm sau, có gì đặc biệt. Vông nôn sầu lôi kéo vô tâm hiểm, tỷ, bất tranh cãi một tí. Không có chuyện gì, nói tiếp, ta ngược lại muốn xem xem, hắn có thể đem chúng ta như thế nào. Long thanh trần nhàn nhạt nhìn lướt qua thanh niên tóc bạc, cái gì thối cá nát tôm, động một chút là dám uy hiếp chúng ta, lẽ nào ta để bất động phá diệt chi mâu sao. Ai có lý, ai không để ý, hắn kỳ thực không để ý, hắn chỉ biết là, hắn nhận thức côn cựu thiên, vô ngôn sầu, vô tâm hiểm đẳng nhân, cũng không nhận thức thanh niên tóc bạc này, giúp hôn không giúp để ý. Nghe thấy phá diệt chi mâu, chu vi yêu nghiệt thiên tài chúng đều là run lên một cái, có chút ngồi không yên, đem trải trên mặt đất thú ra kéo xa một chút. Một trăm năm trước, hắn bị phá diệt chi mâu binh sát không chế, liền giết cổ ma tông thái thượng trưởng lão, kim viêm đạo nhân, thánh vết thượng tiên, bác mạc sa chúa, minh hải bạc sa Hoàng. Tiếu phong chân nhân 7 vị tiên quân, càng là diệt cổ ma tông tổng bộ trợ giúp tới được 6 mắt ma quân, cuối cùng, diệt cổ ma tông. Việc này, đã sớm truyền khắp thiên hạ, ai không biết, nguy hiểm như vậy binh khí, hắn còn bên người mang theo, không sợ lần thứ 2 bị cao chế. Trên thực tế, yêu nghiệt thiên tài chúng cả nghĩ quá rồi, hiện tại, phá diệt chi mâu cũng không ở Long Thanh Trần trong tay. Lúc trước, hắn thu phục phá diệt chi mâu binh sát, thời gian Long Hoàng, Tổng tộc trưởng để hắn đem phá diệt chi mâu bao bọc ở thánh địa tổ Long Trong Miếu. Hiện tại, phá diệt chi mâu còn đang tổ lòng trong miếu. Có điều, chỉ cần hắn cần vận dụng, có thể triển khai mật ấn, để phá diệt chi mâu xuyên toa hư không tới rồi, không dùng được bao nhiêu thời gian. Chỉ có người yếu, mới có thể lại trí bảo. Thanh niên tóc bạc xem thường, huống hồ, chúng ta bạc máu gia tộc cũng không so với long tộc kém bao nhiêu, ở ta trong không gian giới chỉ, cũng mang theo vài món bảo mệnh trí bảo, phá diệt chi mâu còn dọa không được ta. Này long thanh trần, ỷ vào long tộc thân phận cùng phá diệt chi mâu. Doa một cái không có chỗ rửa tu luyện giả cũng là thôi, còn muốn hù dọa bạc ít, quả thực là một chuyện cười. Tu luyện hơn 900 năm bạc ít, tu vi đã đạt đến nhất giai tiên hoàng cảnh, bất luận thực lực, võ mạch, gia thế, đều là có thể nói hoàn mỹ, không ai có thể uy hiếp án. Súng lại thanh niên tóc bạc yêu nghiệt thiên tài chúng cười lạnh nhìn Long Thanh Trần, cũng là hiện lên vẻ khinh bỉ. Rất tốt, ta rất hiếu kỷ, ngươi mang vài món chí bảo, có thể giữ được hay không mạng ngươi. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, đống nhiên đứng lên. Vù Song trưởng dựng lên long lực cùng cửu sắc tiên lực, triển khai mật ấn, phá diệt chi mâu, đến. Ẩm. Hầu như ở mật ấn triển khai ra trong nháy mắt, trong hư không tràn ngập ra vô biên sắc khí, làm cho toàn bộ hải đảo phong vân biến sắc, cắt bay đá chạy, nước biển càng là tạo nên mấy chục tầng lâu cao sóng lớn, khác nào ngày tận thế tới. Tiểu tử, rốt cục nhớ tới ta đến rồi, liễu lo điệp. Tùy theo, trong hư không truyền ra một trận âm hú cười lớn. Chỉ thấy một cây cổ điện tự nhiên chiến mâu từ trong hư không qua lại mà ra, trôi nổi ở long thanh trần trước mặt. Long thanh trần hờ hững đưa tay, đem phá diệt chi mâu nắm tại trong lòng bàn tay, cả người khí thế nhất thời đã xảy ra biến hóa nhiên trời, trở nên sát khí ngút trời, khác nào viễn cổ tu la trở về. Toàn bộ bãi cát, mấy vạn yêu nghiệt thiên tài đều là sắc mặt trắng bệnh, cảm giác lạnh cả người, kinh hoàng lùi lại, chỉ muốn cách đây cái sát tình càng xa càng tốt. Bác ít, ta có mấy cái bằng hữu ở bên kia, ta đi chào hỏi. Bác ít. Ta thật giống nhìn thấy cùng ta đính hôn vị hôn phu đến rồi, ta đi tìm xem. Xuống lại thanh niên tóc bạc yêu nghiệt thiên tài chúng càng là tê cả da đầu, hàm răng đều ở du lên, nhanh chóng tìm một cái cớ, vội vã rời đi. Chớp mắt thời gian, thanh niên tóc bạc Chu Vi chỉ có một người cũng bị mất, chỉ còn dư lại thanh niên tóc bạc một thân một mình. Thanh niên tóc bạc sắc mặt tái xanh, có điều hắn hiện tại đã cơi hổ khó xuống, chỉ có thể nhắm mắt đem trong không gian giới chỉ vài món chí bảo lấy ra, rõ ràng là một bộ áo giáp một thanh hai tay cự kiếm, còn có một chỉ tròn đỉnh. Vù, hai tay hắn nắm cự kiếm, áo giáp mặc lên người, tròn đỉnh nhưng là trôi nổi khi hắn trên đỉnh đầu, chìm chìm nổi nổi, vung xuống lục đạo quan mang, đưa hắn bảo hộ ở trung gian. Ba cái hoàng đạo binh khí, xem ra bạc máu gia tộc đối với ngươi vẫn tính coi trọng. Long thanh trần cười gần nhấc theo phá diệt chi mâu, trực tiếp hướng về thanh niên tóc bạc lao đi. chấm đã, thanh niên tóc bạc đống nhiên biến sắc, ỉ vào phá diệt chi mâu, có gì tài ba Có bản lĩnh thu hồi phá diệt chi mâu, chúng ta dùng thực lực của tự thân đến tranh tài. Người tu luyện hơn 900 năm, ta mới tu luyện hơn 100 năm, người nghĩ ta ngốc sao. Long thanh trần chẳng muốn lại với hắn phí lời, dơ lên phá diệt chi mâu, đưa ra. Giống. Vô biên sát khí hóa thành một điều gác long, xuyên thấu hư không giữ tợn đầu rồng xuất hiện tại thanh niên tóc bạc trước mặt. Mở. Thanh niên tóc bạc cắn răng, chợt quát một tiếng, vung lên cự kiếm, đông nhiên chém đánh. Ấm ẩm Ẩm mạnh mẽ chém ở sát khí trên bùng nổ ra hào quang long ánh nhưng mà sát khí cũng không có sụp đổ trái lại hắn toàn bộ thân thể bị đánh bay phụ bay ra mấy trăm mét hắn mới đứng vững thân hình trong miệng ho ra máu sắc mặt trắng bệch thân hình lảo đảo muốn ngã nắm cự kiếm hai tay đều đang run rẩy dĩ nhiên bị chấn thương nội phủ yêu nghiệt thiên tài chúng ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này phải biết bà không cũng đạt đến nhất giai tiên hoàng tu vi sử dụng hoàng khí cự kiếm trên người mặc hoàng khí áo giáp, trên đỉnh đầu càng là bao phủ hoàng khí tròn đỉnh, vẫn như cũ không ngăn được phá diệt chi mâu một đòn. Hơn nữa, xem long thanh trần dáng vẻ, đòn đánh này căn bản không xuất toàn lực, rất tùy ý dáng vẻ. Xem ra, trên người ngươi này ba cái rất nát, không ra sao, không gánh nổi mạng ngươi. Long thanh trần hiện lên một tia trêu tức, phá diệt chi mâu lần thứ hai đưa ra. Giống, rồng gầm rung trời, sắc khí hóa thành ác long xuất hiện lần nữa, đánh xuyên qua hư không. Trong nháy mắt đến thanh niên tóc bạc trước mặt, vương vàng khóa chặt thanh niên tóc bạc khí tức, không thể lẽ tránh. Đồng thời, đòn đánh này, ra tăng một ít sắc khí. chương 434, tu luyện giả liền muốn toàn năng. Thanh niên tóc bạc viền mắt trợ to, trong mắt cũng đang co rút lại, tràn ngập hoảng sợ, đây là đối với sợ hãi tử vong. Ẩm. Hắn ra sức dơ lên cự kiếm, bổ ra một đạo hóng ánh kiếm mang. Ngay sau đó, hắn đỉnh đầu phía trên tròn đỉnh rơi xuống, đưa hắn bọc lại. Xoát xoát. Sắc khí hóa thành ác long trong nháy mắt nghiền nát kiếm mang mạnh mẽ đánh vào tròn trên đỉnh ẩm Tròn đỉnh đổ nát trở thành mảnh vỡ cuối cùng sắc khí ác Long đánh vào thanh niên tóc bạc trên người lần thứ hai đem thanh niên tóc bạc đánh bay thanh niên tóc bạc bay ra hơn 1.000m kẽ rất ở trên bờ cát trên người hoàng khí áo giáp cũng là rách rách dưới dưới sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy liên tục ho ra máu có điều vẫn còn sống sót dùng hai cái hoàng đạo binh khí ngăn cản đòn đánh này của bản năng cầu sinh đúng là rất mãnh liệt. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, dơ lên phá diệt chi mưu. Chỉ về thanh niên tóc bạc, có điều cũng chỉ tới đó mà thôi. chết đi. Mấy vạn yêu nghiệt thiên tài cầm như hến mà nhìn tình cảnh này, không người dám qua ngăn cản. Giống. Long Thanh Trần đem phá diệt chi mưu đi phía trước đưa tới, sắc khí hóa thành ác long điên cuồng gào thét mà ra, xuyên thấu hư không, mạnh mẽ hướng về thanh niên tóc bạc nghiền ép mà đi. Vẹo. Đống nhiên trong hư không lao ra một cái bóng mờ. Nhanh như quỷ mị, nắm lấy thanh niên tóc bạc, mạnh mẽ tránh ra hơi thở khóa chặt, hoành cấp ra. ầm ầm. Sắc khi ác long mất đi mục tiêu, một con đâm vào trong biển rộng, tạo nên biển động giống như sóng lớn.